Xin kính chào quý khán thính giả của nghe đọc chuyện chấm Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi tới quý thính giả phần 3 câu chuyện Kẻ đi trộm mộ Của tác giả phụ sinh Dịch giả Nguyễn Đích Vĩnh Qua giọng đọc Đình Soạn Tôn Kim Nguyên hơi cong mẩy lại Đưa tay lên vần về mấy chiếc cẩm không dâu Sau một hồi chậm tư bền nói với chúng tôi Dựa vào hai cái tờ giấy này Ít nhất chúng ta có thể đưa ra được mấy cái kết luận như sau Đầu tiên Vào thời nhà Nguyễn Con sen tóc khổng lồ này đã xuất hiện Hơn nữa ngay từ khi đó Nó đã có kích thước cực lớn Tất nhiên suy luận này về cơ bản Chỉ là thừa thái Hơn nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa Thứ hai Các cậu xem này Trên cổ của con sen tóc khổng lồ này Quả thực có một đoạn xích sắt Chắc hẳn là nó đã cắn đứt xích Rồi chạy trốn ra ngoài Mà dựa theo ghi chép trên tờ giấy kia thì nó vốn bị chói trước mộ của Lương Vương. Như vậy mộ của Lương Vương thực sự là có tồn tại. Hơn nữa còn cách chỗ chúng ta hiện giờ không quá xa. Thứ ba là vị Lương Vương này là Lương Vương của triều đình nhà Nguyên. Tôi nhớ là trong Đại Minh Khai Quốc Anh hùng Truyền, con nói rằng vào năm Hồng Vũ thứ 15, Lam Ngọc và mộc Anh đã vâng lệnh của Hoàng đế Trung Nguyên Trương đi tấn công thành Côn Minh ở Vân Nam. Nhưng mà khi đó lương vương vơ vét toàn bộ vàng bạc kho báu trong thành rồi dẫn quân bỏ đi. Nghe người trong thành nói thì lão ta trốn đến miền núi La Tạng. Song Mộc Anh đã phái người đi vào trong núi lùng sục suốt mấy tháng trời mà vẫn chẳng thấy tung tích của lão đâu. Cuối cùng tờ giấy trắng này còn được cất giấu ở một nơi kín đáo như vậy, vậy thì nó tuyệt đối không thể là một tờ giấy trắng bình thường được. Chúng ta bây giờ chỉ là chưa phát hiện ra cái điều cơ mật ẩn bên trong đó mà thôi. Có lẽ đúng như lời tiên gia vừa nói Nó là vô thiên thư cũng chưa biết chừng Bây giờ cậu tạm thời hãy cất nó đi Đến lúc cần dùng tới Thì chúng ta tự khắc sẽ biết tác dụng của nó là gì Tôi gấp cả hai tờ giấy có chữ Và không có chữ kia cẩn thận Rồi nhét vào trong túi áo Sau đó phải nói với Tôn Kim Nguyên Nghe cậu nói như vậy Tôi có cảm giác như là thắng lợi Đang ở ngay trước mắt vậy Cậu đã nắm chắc được như vậy rồi Vậy tôi cũng không có buồn nản nữa Chờ sau khi vết thương của cậu đỡ hơn, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát được rồi. Tôi kìm nguyên xua tay đứng dậy nói. Khỏi cần, tới đâu có đi lại bằng tay. Chúng ta cứ đi luôn bây giờ cũng được. Đời người chính là như vậy. Cứ luôn phải từ hành trình này bước sang một hành trình khác. Không cần biết rằng bạn đang vui vẻ hay là buồn thương. Không cần biết bạn đang phấn chấn hay ủ rộn. Dù gì cũng phải tiến về phía trước. Bởi vì phía trước có mục tiêu mà bạn chưa đạt đến. Để đạo trước mắt chúng tôi không có quá nhiều thay đổi Vẫn rộng rãi, lầy lội Và sâu không đáy Chúng tôi cứ như vậy đi giữa màn đêm tối mịt Giữa bàn tay già không thể nhìn thấy nằm ngón Ánh đèn chỉ có thể dọi sáng được một khoảng rất gần Sau khi một hồi lâu Chúng tôi phát hiện cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi Thế là không khỏi thầm nôn nóng Vương tiên giao là người không chịu được nổi trước tiên Cô nàng lào bảo Chúng ta còn phải đi bao xa nữa Sao tớ cứ có cảm giác là chúng ta đang dậm chân tại chỗ vậy? Liệu có khi nào nơi này có thứ gì đó cổ quái mà đang cản bước chúng ta không? Tôi tỏ ý tán động. Tớ cũng có cảm giác như vậy. Còn những lần trước khi trong địa đạo, chúng ta đã gặp phải quỷ đà từ một lần. Kim Nguyên cậu nghĩ sao? Tôn Kim Nguyên liền nói. Tớ cũng từng có cảm giác như thế này. Nhưng đó là chuyện trong một lần đi lật đấu đầu tiên của tớ. Về sau đi nhiều rồi thì cảm giác này đã phai nhạt dần. Căn nguyên của việc này kể thực rất là đơn giản Chỉ bởi vì sự tương tự của vật tham chiếu Nên là con người mới nhầm lẫn về thị giác Thêm vào đó là phải đi một thời gian dài trong địa đạo không có thông gió Nên là trong lòng mỗi người đều cảm thấy bức bối Hai yếu tố này đan xen vào nhau Lại cùng thúc đẩy nhau khiến cho cảm giác kia càng lúc càng rõ Đến cuối cùng thì làm cho người ta suy sụp ý chí Mất hết tinh thần Thậm chí có người vì vậy mà còn lùi bước không đi tiếp nữa Kỳ thực các cậu chỉ cần quan sát tỉ mỉ Sẽ có thể phát hiện ra một số khác biệt nhỏ Ví dụ như là địa đạo này Nó không phải là thẳng tắp đâu Vì được đào trong lòng núi Nên là khó tránh khỏi gặp phải những cái tảng đá lớn ngăn đường Lúc này người đào địa đạo Sẽ phải đào vòng qua đó Vậy nên địa đạo sẽ thoát thì rẽ trái Thoát thì lại rẽ phải Chỉ cần có thể nhìn ra sự khác biệt này Là các cậu sẽ dần cảm thấy dễ chịu hơn Không còn sợ hãi như trước Được Tôn Kinh Nguyên nhắc nhở như vậy Tôi quả thực phát hiện ra không ít chỗ khác nhau trên đường đi, chẳng hạn như là kích thước, hình dạng của những viên đá dưới trên mặt đất, mức độ thô ráp, vị trí lồi lõm của vách địa đạo. Tiền nhân xưa có câu, thực tiến xuất chân chi, quả nhiên là không sai một chút nào. Tôi đang định khen ngợi Tôn Kim Nguyên vài câu, lại chợt thấy cậu ta dừng lại, sau đó ngoảnh đầu nói với chúng tôi. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Dứt lời, bên chính có một bên Phích lập tức lộ ra hai ngã rẽ ở bên trái phải, cùng với đoạn đường mà chúng tôi đang đi tạo ra ba góc 120 độ y hệt như nhau. Nếu lại thêm một vòng tròn bao quanh nữa thì rõ ràng là biểu tượng của Mercedes-Benz. Những người trộm mộ rất sợ gặp phải tình huống như vậy, cũng giống như tôi nói trước đó, con người ta sợ nhất là phải lựa chọn, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể sẽ đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Còn nhớ trong chuyến đi tới đại học cấp lần trước Chính vì một sự lựa chọn sai lầm Mà ba người chúng tôi suýt mất mạng dưới lòng đất Tôn Kiêm Nguyên trầm ngâm hỏi Lần này thì ai sẽ lựa chọn đây Vẫn cứ để Vân Sơn đi Lần trước cậu đã chọn sai rồi Lần này chắc không sai được nữa đâu Dù sao thì xác suất cũng là 50-50 Tôi lập tức xua tay Đừng bắt tôi chọn Tôi bây giờ đang xui xẻo lắm Khó khăn lắm mới thi đậu được đại học Thì lại chẳng học được cái gì cả Khó khăn lắm mới tốt nghiệp thì nhà nước lại không sắp xếp cho công việc nữa. Khó khăn lắm mới tìm được việc, thì lại đi làm muộn và bị đuổi việc. Khó khăn lắm mới gom góp đủ tiền để mở công ty riêng, thì lại gặp lúc khủng hoảng tài chính. Lần này mà bắt tớ lựa chọn, thì chẳng biết rằng sẽ đưa các cậu đến đâu nữa. Tiền giao cậu chọn đi, tớ tin là cái gia quan thứ sáu của người phụ nữ là tốt. Nói rồi liền Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn qua phía Vương tiên giao. Vương tiên giao liền nói, Được rồi, vậy thì để tớ chọn. Lần trước con đường bên trái là con đường chính xác Vậy thì lần này chắc đến lượt con đường bên phải rồi Chúng ta hãy dẹp phải đi Rất lời liền dục Tôn Kim Nguyên xuất phát Lịch sử luôn có cái giống nhau đến kinh người Đang khi chúng tôi chẳng chế hy vọng Thì mới đi được chưa đầy 5 phút Thì lại gặp phải ngã ba đường khác Vẫn là hai nhánh ở hai ngã rẽ bên trái phải Vẫn là những góc 112 độ giống hệt nhau Hình như chúng tôi chưa từng lựa chọn Hình như tất cả chỉ là ảo giác của chúng tôi Tôn Kim Nguyên liền nói Thế này thì là thật Tôi chưa gặp phải tình huống này bao giờ Đằng nào thì cũng không biết là Con đường nào là chính xác Chúng ta hãy dẽ phải tiếp đi Để xem cuối cùng sẽ xảy ra cái chuyện gì Sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng Sau khi chúng tôi dẽ phải bên phải Mười mấy lần liền Biểu tượng Mercedes-Benz lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi Những ngã ba đường này Giống như là một đám anh em Sinh năm sinh bảy vậy Hoàn toàn giống nhau Ngay cả người tinh mắt như Tôn Kim Nguyên Cũng chẳng phát hiện ra điểm nào khác biệt Toàn bộ điện đạo dường như có vô số ngã rẽ Chẳng khác nào một mê cung khổng lồ Tôn Kim Nguyên liền nói Đây có 8-9 phần 10 là mê trận Mà chủ nhân cươi mộ tạo ra Để đề phòng những người trộm mộ Hơn nữa người thiết kế trận này Cũng không hề đơn giản chút nào Tôi chỉ mới được nghe kể về bắt trận đồ Của Gia Cát Lượng Và bắt quái trận trong kinh dịch mà thôi Biết rằng hai trận này đều có tổng cộng 88-64 mây cung Ít nhiều cũng có thể tự bắt tay phá giải Chứ còn loại trận này thì chưa gặp bao giờ Theo tớ được biết Thì loại mây trận này thường rất nguy hiểm Bên trong có bố trí cơ quan Chỉ cần sơ dậy một chút Là sẽ xa thân và cảm bẫy Có điều chúng ta tạm thời đều an toàn Chỉ là đi lòng vòng trở về trước cũ rất nhiều lần mà thôi Bây giờ tớ sẽ dùng dao khắc ký hiệu Vào mỗi cửa hang mà chúng ta đi qua Các cậu nhớ là phải cẩn thận đấy Lời của tôn kim nguyên phát ra Làm cho trái tim của tôi Dường như ngày liên tận cổ họng. Chúng tôi vừa chiến đấu với một con sen tóc thành tinh xong Bây giờ lại chui vào mê cung Chẳng rõ nông sâu thế nào quả đúng là vừa mới ra khỏi hang hổ Thì gặp ngay miệng sói Nói thật lòng Phải đi trong mê cung như thế này Còn chẳng bằng đường đường chính chính Chiến đấu với một con quái vật thiểu hình Bởi vì như thế Bạn ít nhất có thể nhìn thấy nó Sợ thấy nó Còn ở trong mây cung thì bạn chẳng biết kẻ địch của mình là ai. cũng chẳng biết có những cơ quan cảm bẫy nào đang chờ đợi mình. Mà điều đáng sợ nhất là rất có thể bạn bị nhốt ở đây mãi mãi, không thể đi ra ngoài được. Lần này chúng tôi hết rẽ trái rồi lại chuyển sang phải. Nhưng sau khi đi bữa qua mười mấy ngã rẽ, vẫn không nhìn thấy ký hiệu nào của Tôn Kim Nguyên để lại. Điều này khiến chúng tôi không kìm được phát rổ lên, tôi thủ nhầm. Để đào này rốt cuộc lớn đến chừng nào. Ở đây rốt cuộc là có bao nhiêu ngã rẽ chứ? Đứng trước một ngã ba đường, Vương Tiên Giang vượt thảo ngọc vừa nói. Không ổn rồi, tôi sắp phát điên lên mất. Còn nhớ hồi nhỏ bố tôi từng dẫn đi chơi trò mê cung trong công viên. Tôi không tìm được đường ra đã nôn nóng đến phát khóc. Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám chơi cái trò này nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp phải cái mê cung thực sự thế này. Sao số tôi lại xui xẻo đến như vậy chứ? Thấy Vương Tiên Giang bi quan như vậy, tôi bất giác không đành lòng liền an ủi. Tục ngữ của câu trời không tuyệt đường người. Lần trước dù gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn hóa nguy thành an đấy thôi. Hơn nữa chúng ta còn có Kim Nguyên đấy cơ mà. Cậu ấy có nhiều tài vật lắm. Chưa biết chừng là có thể đưa chúng ta ra ngoài luôn bây giờ đấy. Dứt lời tôi liền đưa mắt qua nhìn Tôn Kim Nguyên. Kỳ thực tôi có muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng cậu ta. Vì tôi bây giờ nào phải là không nôn nóng. Tôn Kim Nguyên liền nói. Cứ đi tiếp xem thế nào. Lần này tôi chỉ e rằng Cũng chẳng làm được cái gì Giữa là nước buồn ngập quá bản chân Bà chúng tôi ngẩn ngơ đứng đó Tôi đưa tay gõ đầu Phương tin giao vạch ngón tay dẹt đếm Còn tôi kim nguyên thì đưa tay sờ cầm Tất cả đều chìm vào dòng chậm tư Phương tin giao chuyện nói Không phải là chúng ta có la bàn sao Chỉ cần dựa vào đó Mà phân biệt phương hướng Khả năng tìm được đường ra Chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều Tôi kim nguyên đưa tay vỗ đánh bộ một cái rồi nói Phải rồi, chỉ cần chọn lấy một phương hướng Sau đó chỉ cần có nhánh địa đạo nào đi về hướng đó Thì chúng ta sẽ chọn lối đó mà đi Như thế nhất định sẽ không bị lạc đường nữa Chúng ta sẽ tiến vào nơi này từ phía sau ngọn núi Tức là từ hướng Bắc Nếu muốn tìm được ngôi mộ trong lòng núi Thì cần đi về hướng Nam Nhất định là như vậy Tôn Kim Nguyên bảo tôi lấy la bàn trong ba lô Tôi y lời làm theo Lại để trước la bàn vào giữa lòng bàn tay Thế đầu kim chỉ hướng Nam trên la bàn Sau khi xoay qua xoay lại một hồi thì liền dừng lại và chỉ thẳng vào cửa hang, nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng. Tôn Kim Nguyên vui vẻ nói: "Ta biết ngay là bên này mà, nên mới đứng ở đây trước." Chúng tôi không nói gì nữa, lập tức tiến về phía sâu bên trong địa đạo theo hướng chỉ của la bàn. Mọi chuyện lần này có thể nói là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Mỗi lần chúng tôi gặp phải ngã ba đường thì la bàn đều có thể chỉ ra cửa hang nằm ở phía nam. Tôn Kim Nguyên tỏ ra hết sức đắc chí, về việc lần nào mình cũng có thể đứng đúng chỗ hãy cứ tin tưởng và đi theo tớ tớ sẽ không để cho các cậu thiệt thòi đâu tôi chợt nghĩ đến một việc bèn quay lại nói với hai người bọn họ chúng ta vốn đi về hướng nam tại sao đã rẽ bao nhiêu lần rồi mà bây giờ vẫn về hướng nam vậy nụ cười trên khuôn mặt của Tôn kim nguyên sau nháy mắt đã trở nên cứng đờ cậu ta cau mày nói đúng vậy hình như là có vấn đề tớ chỉ mải hưng phấn mà quên bén mất không chú ý Tới cái chuyện này Trước mắt lại xuất hiện một ngã ba đường nữa. Tôn Kim Nguyên đi ngay tới trước một ngã rẽ. Đầu mắc màu đỏ trên kim la bàn chỉ thẳng vào ngã rẽ trước mặt cậu ta. Sau đó cậu ta đi tới ngã rẽ còn lại. Và thật bất ngờ, đầu kim la bàn màu đỏ tức thì chuyển sang hướng phía đó. Nếu chỉ dựa theo kết quả kiểm tra phương hướng của chiếc la bàn này, thì tôi có thể đưa ra một kết luận. Đó là bên trái là hướng nam, bên phải cũng là hướng nam. Ở nơi này có hai hướng nam chỉ qua hai phía. Vương Tinh Giao liền nói. Chắc không phải là chiếc la bàn này bị hỏng rồi chứ. Đừng nói với tớ là cậu ham của rẻ nên là mua hàng nhái trên đường đấy. Tôn kim Nguyên vội vàng thanh minh. Không thể nào. Đây là hàng ngoại quốc chính hãng mà tớ nhờ người mua đấy. Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa cho dù là chiếc la bàn này bị hỏng thì hướng của nó chỉ cũng phải rất bừa bãi mới đúng. Không thể lần nào cũng chỉ vào hướng mà chúng ta muốn đi được. Theo tớ thấy vấn đề nhất định là nằm tại mây trận cổ quái này. Còn la bàn thì vốn không thể hỏng được. Tôi nhớ tới nguyên lý của chiếc la bàn từng học trong giờ vật lý hồi còn học ở trung học. Nên bèn nói với mọi người Lên nào tại nơi trong cùng của địa đạo có một khối nam châm lớn. Chính từ tính của khối nam châm đó đã làm ảnh hưởng tới công năng của la bàn Vì trong địa đạo này không có thứ gì ngăn cản. Từ trường đi qua nơi này mạnh hơn từ trường ở những nơi khác không có địa đạo. Do đó mũi kim chỉ hướng mới luôn chỉ vào sâu trong địa đạo. Tôn Quỳnh Nguyên nghe thấy như vậy thì liền lắc đầu không ngớt liền nói nghe vậy là đủ biết cậu chẳng hiểu về mấy cái khoa học tự nhiên rồi nói năng bừa bãi quá ý của cậu là nên nào có từ trường mạnh thì sẽ có thể kéo kim la bàn chỉ về hướng đó đúng không nhưng mà cho dù từ trường có chỗ mạnh chỗ yếu thì cực từ cũng không bao giờ thay đổi do đó bất kể chúng ta đang ở đâu chỉ cần từ trường của nơi này mạnh hơn từ trường của trái đất kim chỉ nam của la bàn nhất định sẽ chỉ về phía cực âm của từ trường ở nơi này còn khi nào mà chúng ta đi tới những nơi Mà từ trường của chế đất mạnh hơn từ trường của nơi đó Thì kim chỉ nam sẽ khôi phục trạng thái bình thường Chỉ về hướng nam như cũ Trong ngày đó mỗi khi chúng ta sẽ Kim chỉ nam đều chỉ sâu vào trong địa đạo. Do đó tôi cho rằng không phải là nguyên nhân này Tôi liền nói Cậu nói nghe mơ hồ quá khó hiểu Có điều nếu mà la bàn đã không hỏng Vậy thì chắc chắn là vậy. tuân theo nguyên lý Cùng cực thì đẩy nhau Trái cực thì hút nhau Nếu không phải là có một khối nam châm lớn gây tác động Lẽ nào hai đầu của địa đạo đã được thông điện với nhau Thế là dòng điện với sinh nhật tự trường. Nhưng mà khả năng này thì khó Tôn Kim Nguyên liền nói Cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau Kim La Bản chia làm hai cực Nam Bắc Nam là cực Dương, Bắc là cực Âm Cực Âm chỉ hướng Nam, cực Dương thì chỉ hướng Bắc Tôi còn nhớ sư phụ của tôi trước đây từng nói Có một loại trận pháp có tên là Âm Dương Lục Hợp Thường được dùng trong việc bài binh bố trận thời cỏ Nhưng mà còn dùng trong việc đào địa đạo Để làm mê cung Thì tớ chưa bao giờ nghe tới Để bài được trận âm dương lục hợp Cần phải có tổng cộng 7.200 tướng sĩ Cứ hai tướng sĩ thì hợp nhau Thành một nhóm âm dương Đứng tựa lưng vào nhau Âm ở bên trong dương ở bên ngoài Xếp thành hình lục giác đều Có kích thước bằng nhau Sau đó 6 hình lục giác ấy sẽ tiến lại sát gần nhau Theo kiểu cạnh ghép cạnh chỉ giữa khoảng cách rộng bằng hai thân người giữa hai cạnh với nhau để làm cho đường quân địch tiến vào lúc ấy nơi chính giữa sáu hình lục giác đều chính là một khoảng trống hình lục giác đều có diện tích sấp xỉ với các hình ở ngoài và đó cũng là chỗ dành cho kẻ địch một khi kẻ địch đã lọt vào giữa trận rồi thì sáu đội nhân mã sẽ có thể đồng thời ra tay từng nhóm âm dương luân phiên cho nhau một khi mà có người hy sinh thì người bên cạnh sẽ nhanh chóng lấp vào chỗ trống hình lục giác đều cũng theo đó mà nhỏ dần đi từng chút một Đến tận khi tiêu diệt hết kẻ địch thôi mấy thôi Tôi thấy những lời nói này Của Tuân Kim Nguyên Tuy rằng thú vị Nhưng lại chẳng giúp ích được gì cho tình hình chúng tôi lúc này Mình nói với cậu ta Câu chuyện mà cậu kể cũng hay đấy Nhưng mà nó có liên quan gì tới cái địa đạo này Đừng lạc đề xa quá Hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt của chúng ta đi Tuân Kim Nguyên liền nói Cậu đừng nôn nóng như vậy Nghe tôi nói hết đã nào Hơi khác với trận bát quái trận âm dương lục hợp này tổng cộng chỉ có sáu cửa Công chính là khoảng rộng bằng hai thân người Giữa các cạnh của lục giác Mà tôi đã nói ở trên Sáu cửa này lần lượt là hưu Sinh, khai, đỗ, thương tử Trong đó cửa đỗ là nơi để cho kẻ địch đi vào Cửa khai là nơi dùng để mở một góc lưới Tha cho đối phương một mạng Cửa tử là đường chết cho những kẻ muốn quyết chiến tới cộng Cửa thương là cho nơi đại tướng của hai bên giao phong với nhau Cửa sinh là nơi để bắt giữ tù binh phân công giữa các cửa hết sức rõ ràng, không hề làm ảnh hưởng đến nhau. Chúng ta bây giờ đang ở trong địa đạo nên không thể thấy hết được toàn cục. Nhưng mà dựa vào địa hình cục bộ thì có thể nhận ra khoảng cách giữa các ngã ba ở nơi này sấp xỉ nhau. Ba nhánh của địa đạo ở các ngã ba thì đều tạo ra ba góc 120 độ. Các cậu thử nghĩ mà xem, như thế này còn chẳng phải vừa hay là bởi hình lục giác đều hay sao? Cứ theo như suy luận này thì chỗ chúng ta đang đứng bây giờ, Nhất định là điểm giao nhau của ba hình lục giác đều trong số đó Vương tiên giáo nhất thời Chưa thể mường tượng ra Cái điều mà Tôn kim Nguyên đang nói Bèn lấy giấy bít ra Sau đó từ một điểm ban đầu vẽ ra ba đường có độ dài sấp xỉ nhau Tạo thành ba góc 120 độ Sau khi vẽ xong thì quả nhiên phát hiện trên tờ giấy Xuất hiện bởi hình lục giác đều Trong đó có một hình ở chính giữa Sáu hình còn lại thì bao bọc xung quanh Tôn kim Nguyên lại nói tiếp Tư tưởng đạo giả quả là bắc đại tinh thâm Không ngờ lại có thể tạo ra được hai cực âm dương ở trong điện đạo Có công nói rằng Thấp là âm mà cao là dương Gần là âm mà xa là dương Cho nên việc kim chỉ nam của lá bản chỉ về hướng sâu trong điện đạo Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên Phương tiên giao nhìn hình vẽ trên tờ giấy mà hưng phấn mãi không thôi Vội hỏi với Tôn Kim Nguyên Cậu đã biết được nguyên lý rồi Vậy chắc hẳn có thể phá được trận này chứ Tôn Kim Nguyên liền nói Tùy tôi có chút hiểu biết về trận âm dương lục hợp Nhưng mà đó hoàn toàn là nhờ vào mấy lời vụn vặt Nghe được từ miệng sư phụ Còn chưa học hỏi một cách có hệ thống bao giờ Hơn nữa cũng chưa từng xem Cái đồ hình của trận pháp Không biết rằng các cửa hưu sinh khải đỗ thương tử Có thứ tự sắp xếp như thế nào Và nằm ở đâu Có điểm trong trận âm dương lục hợp này Đáng sợ nhất vẫn là đi vào cửa tử Các cửa khác đi vào rồi có lẽ còn được sống Nhưng mà một khi đã đi vào cửa tử Thì chỉ có con đường chết mà thôi May ra bây giờ chúng ta mới chỉ đang lòng vòng trong trận địa, Còn chưa bước ra cái cửa nào Nếu mà không có kết quả Thì quả thực rất là khó nói Nghe Tôn Kim Nguyên nói Cậu ta cũng chẳng có cách nào Tôi không kìm được Lộ rõ vẻ nôn nóng Nói suốt từ này đến giờ Hóa ra chúng ta vẫn phải chịu chết ở trong này sao Tôn Kim Nguyên nói Ít nhất thì cho đến bây giờ Tình hình là như vậy Chỉ khi các cậu bằng lòng theo tới liệu một phép Nếu mà may mắn tránh khỏi cửa tử chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách thoát khỏi cái nơi này. Tôi liền nói, ý của cậu không liều chết thì chết chắc không có sai, còn nếu liều thì chỉ có một phần sáu khả năng là chết đúng không? Vậy thì ngay cả ngốc cũng phải biết lựa chọn như thế nào rồi. Tôi kinh nguyên gật đầu nói, thường có lời nói, vận mệnh nằm ngay dưới bàn chân của chúng ta. Nếu mà đã lựa chọn con đường này, thì chúng ta cần phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, tính toán trước các khả năng mới được. Nhìn tình hình bây giờ, đây quả thực là con đường duy nhất của chúng ta rồi. Vương Tiên Giao nói: nếu vận mệnh đã an bài cho chúng ta phải chết ở nơi này, vậy thì cũng đành chịu thôi. chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. ta cũng quen mấy người đi trộm mộ, bọn họ kỳ thực đều phải lăn lộn trên làn danh sống chết mới có thể tu hoạch được. đám giả cướp thì vẫn sống cuộc sống trên đầu dao lưỡi kiếm, Có những người trộm mộ thì phải sống những tháng ngày giữa vô số xác người. chúng ta chỉ cần hiểu rõ điều này là được. Tuy tớ cũng vô cùng lo lắng Nhưng mà ngay từ khoảnh khắc quyết định đi cùng bọn cậu Thì tớ cũng biết rằng mình ắt phải chạy qua Những cái câu chuyện như thế này Rồi đó các cậu không cần phải lo cho tớ Cứ việc phóng tay mà làm Bài giảng về tư tưởng của viên tiên giao quả thực không tệ một chút nào Chỉ bằng mấy câu nói đã làm cho người ta Xui sụp ý chí Lúc này tôi cũng bắt đầu có một chút lòng tin Vì sản xuất năm trên 6 Thực sự là không hề nhỏ tôi kinh nguyên đưa tay cầm lấy bức hình âm dương lục hợp Mà vương giao vừa vẽ Liên nói Giả sử chúng ta đang ở một điểm bất kỳ Ví dụ như là điểm A này chẳng hạn Vậy thì chỉ cần dẽ qua một lần Hoặc không thì đang ở điểm B Như thế chỉ cần dẽ qua phải hai lần Vậy là sẽ tới một cái cửa Không có khả năng thứ ba nào khác Đương nhiên là những cái cửa này đều đang đóng Chúng ta cần phải nghĩ cách để mở nó ra Sau đó có thể tiến vào một trong số sáu cái cửa Bên trong đó suốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi chúng ta Điều này tôi không biết được chỉ biết là một sống một chết mà thôi. Bây giờ chúng ta xét từ khả năng đầu tiên. Đi theo tôn kim nguyên, chúng tôi từ ngã ba này đi đến một ngã ba khác, sau đó liền chọn lên một vị trí ở chính giữa ngã ba, bắt đầu dùng xẻng lạc dương để đào. Địa đào này vốn nằm dưới lòng đất đã nhiều năm, đất rất mềm, tuy bên trong có lẫn không ít sỏi đá, nhưng khó mà làm giảm được tiến độ của chúng tôi. Chẳng mất bao nhiêu công sức, chúng tôi đã đào sâu xuống dưới được 2-3 mét. Nhưng lại chẳng phát hiện ra cái cửa ngầm nào Tôi dừng tay lại rồi nói Nơi này có lẽ không có cái cửa nào Mà chúng ta muốn tìm rồi Hãy tiến hành kế hoạch B đi Chúng tôi lại đi tới một chỗ ngã ba khác Sau đó cố gắng sức mà đào Lần này thì không mất nhiều thời gian như trước Đào chưa được một mét sảng lạc dưng đã va phải một thứ gì đó rất cứng Những tiếng lá cắt văng lên từ lưỡi sẻng Khi chúng tôi không khỏi dùng mình tuân Kim Nguyên liền nói Đào phải đá rồi sao khối đá này lại trơn như vậy chứ? chẳng giống với đá tự nhiên gì cả. chắc nó được ai chôn ở đây rồi. như vậy nơi này rất có thể chính là một cánh cửa mà chúng ta đang tìm kiếm. sau khi gạt hết chỗ đất xung quanh, chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa đá cao hơn thân người, rộng chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mắt. cánh cửa đá này trắng ngần, bóng loáng, dãnh đèn pin dọi vào còn phản chiếu ra những tia sáng chói mắt. tôi đưa tay sờ vào nó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. đầy thử mấy cái thì nó không hề chuyển động. Xem ra là rất nặng Tôn Kim Nguyên nói Dựa theo lẽ thường Thì nơi này chắc phải có bố trí cơ quan Chỉ cần tìm thấy cơ quan Là sẽ có thể mở được cánh cửa này Cậu tránh ra một chút để tức thử xem Tôn Kim Nguyên lần mò khắp cánh cửa một lượt Nhưng đừng nói là cơ quan Ngay đến một chỗ lồi lõm cũng chẳng thấy Cậu ta tức tối vung chân đá mạnh mấy cái Rồi lại lùi lại phía sau nghĩ cách Vương tin rào nói Liệu có khi nào chúng ta cần sử dụng Những câu thần chú giống như là trong phim không phải. Nói rồi, liền đứng trước đọc một loạt những câu thần chú quanh thuộc. "Phượng ơi mở ra. Umani bát mê hẩm, thiên linh linh, địa linh linh, cửa đá linh linh." Với những sau một hồi cố gắng của cô nàng, ngay một tiếng vọng lại cũng chẳng có. Tôi đi tới bên cạnh cửa đá, thầm nghĩ cánh cửa rộng như vậy, chi bằng hãy xem thử hai bên xem có chỗ nào sơ hở không. Vừa mới dùng xẻn xúc thử hai cái, tôi lập tức phát hiện hai bên cạnh của cửa đá đều có đều có chỗ nhô ra nơi chính giữa phần nhô ra được đục một cái lỗ tôi dùng sức ấn mạnh phần nhô ra vào bên trong chợt thấy cánh cửa đá hơi nhúc nhích hóa ra đây chính là cơ quan mà mọi người vẫn nói tôi bảo tôi kim nguyên đưa dây thừng lại sau đó buộc phần nhô ra rồi ba chúng tôi mới chỉ kéo khẽ một cái cánh cửa đá đã đổ dầm xuống để làm lộ ra cửa hang được ẩn giấu phía sau và đây lại là một cái hang thẳng đứng khác Cái hang này làm tôi nhớ đến lần trải nghiệm Trong đại học cốc năm nào Bền buộc miệng nói Đây chắc không phải là cái hang mà chúng ta đã rơi vào năm xưa chứ Lẽ nào đi vào một vòng lớn Chúng ta lại quay lại chỗ cũ Tôn Kim Nguyên thả dây thừng vào bên trong cái hang thẳng đứng Rồi ngoảnh đầu lại nói với chúng tôi Bây giờ canh bạc chính thức bắt đầu Tôi sẽ đi vào trước Các cậu theo sau là được Nói rồi Liền trượt dần xuống theo sợi dây thừng cho đến khi xuống dưới đáy hang chúng tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra. phán đoán của tôi không có sai chút nào. nơi này rõ ràng giống hệt với nơi mà chúng tôi đến khi trước. bốn phía đều là những bức tường được lát đá cẩm thạch trắng, sáng bóng như gương. chính giữa trần hang có một ô cửa sổ trời hình tròn. chỉ là ô cửa sổ ấy lúc này tối đen, không thông thẳng ra bên ngoài như trước đây. chắc hẳn cửa ra ngoài đã bị những khối đá chặn lại. không đúng, nếu đây là cái hang khi xưa và bây giờ đã bị bít lại, vậy thì phía dưới nhất định phải có đất đá rơi xuống. Trong khi đó dưới này lại chẳng có viên đá vụn nào cả. Ngoài ra còn có một điều quan trọng nhất mà vừa rồi tôi không để ý tới. Đó là trong góc tường không hề có bóng dáng của vị tiền bối xương khô kia. Vương tiên ra hỏi, nơi này là gian phòng đá mà chúng ta đã từng tới sao? Sao tôi lại thấy nó không có giống? Tuần Kiềm quyền đã thấy được sự khác thường nên bè nói. Chỉ khi từng người tới nơi này mang hải cốt của vị tiền bối khi đi, Bằng không nơi đây tuyệt đối không thể nào Là gian phòng đá ngày trước được Phương tin giao nói Liệu có phải là sư đệ của ông ấy Đột nhiên thức tỉnh lưng tâm Đến đây để đưa ông ấy về ăn tháng không vậy Tôi nói Khó có khả năng này lắm Vì đã hơn 30 năm trôi qua Mà cái đó không chịu tới Lúc này chắc cũng đã già rồi Hơn nữa rằng tới đây chắc chắn Có những cái rủi ro nhất định Với nhân phẩm của lão Thì át hẳn chẳng bao giờ chịu làm cái chuyện như vậy đâu Tôn Kim Nguyên nói Vừa rồi xuống đây Tớ hình như không thấy cái hang mà ngày trước Chúng ta dùng để ra ngoài Xung quanh cũng không có dấu hiệu Bị con chim lớn kia cào cấu Nơi này rất có thể là một gian phòng đá khác Theo suy đoán của tớ Còn có 4-5 gian phòng đá nữa y hệt như thế này Tổng cộng có 6 gian Như vậy mới phù hợp với 6 phương hướng Của trận pháp âm dương lục hợp Có điều nếu đây là một cửa Thì tại sao không khác gì lần trước Vừa không thấy dấu hiệu của sự sống Lại vừa không có điểm báo về cái chết Tớ cho rằng nguyên nhân trong chuyện này Rất có thể làm lần trước chúng ta đi vội quá Hơn nữa chỉ có một chiếc bật lửa Nên là chưa kiểm tra kỹ càng. Lần này chúng ta phải cẩn thận hơn lần trước Gian phòng này sạch sẽ là thường Trên tường không có lấy một hạt bụi Và đây cũng là một trong những điểm khác biệt Với gian phòng đá trước Tôi thầm đoán chắc Vì gian phòng đá này bị bịt kín cửa xa vào Nên bụi bặm không thể nào bay tới đây được Ba người chúng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn pin Chi nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi Xem có manh mối gì không Nhưng vẫn như lần trước chẳng thu hoạch được gì Cuối cùng ba người chúng tôi đi đến giữa gian phòng đá Đèn pin trong tay vô ý chiếu về ba hướng khác nhau Trong khoảnh khắc ấy Tôi bỗng phát hiện trên bức tường xuất hiện một hình chữ nhật Do mấy luồng ánh sáng màu vàng tạo thành Có điều chỉ sau nháy mắt Thì hình chữ nhật ấy lại trở nên rối loạn ngay Tôi vừa gọi bảo hai người kia chiếu đèn pin lại tôi về gọi bảo hai người kia chiếu đèn pin về hướng vừa rồi sau một lúc điều chỉnh hình chữ nhật kia lại một lần nữa xuất hiện bởi vì các bức tường đá cẩm thạch gần đây có thể phản chiếu ánh sáng giờ đó những ánh đèn chiếu sáng lên đó đã phản chiếu lên một bức tường khác rồi lại phải phản chiếu một lần nữa cuối cùng khi tất cả ánh sáng cùng dừng lại trên một bức tường thì đã hình thành nên một hình chữ nhật mà ô cửa sổ trời tại sao không lát đá cẩm thạch trắng mà ô cửa sổ trời Tại nơi không lát đá cẩm thạch trắng trên đỉnh đầu chúng tôi Thì vừa hay biến thành một điểm đen Nằm ở trung tâm của hình chữ nhật ấy Kích thước của hình chữ nhật Vừa hay sắp xỉ với kích thước của cánh cửa đá vừa rồi Khiến cho người ta không kiềm chế được Thầm nghĩ liệu rằng Nó có phải là một loại cửa đá Tôn Kim Nguyên liền nói Lẽ nào nơi này mới là cơ quan thực sự Cậu ta đưa chiếc đèn pin trong tay chúng tôi Bảo tôi giữ nguyên vị trí của chiếc đèn Còn mình thì chạy tới bên cạnh hình chữ nhật kia Để bắt đầu nghiên cứu Cậu ta gõ thử vào hình chữ nhật Thấy không có những tiếng cổng cổng vọng ra Chứng tỏ bên trong không rỗng Không ảnh chứa bất kỳ một con đường ngầm nào cả Sau đó cậu ta lần mò Tìm kiếm theo đường phản chiếu Của bốn luồng ánh sáng Nhưng vẫn chẳng phát hiện ra kẻ hở nào Dùng sức đẩy mạnh cũng không có tác dụng gì Nhìn cậu ta không ngừng lọ mò Tôi bắt giác nôn nóng Thêm vào đó là phải giữ mãi một tư thế Nên đã mỏi như cả hai tay Bèn hét to lên với cậu ta Đã tìm ra cái gì chưa vậy Cậu thường nghiên cứu điểm đen ở chính giữa đi Tớ thấy rằng nó giống với cái nút thắt mở Trên tivi nhà tới lắm Nghe tôi hét tên như vậy Tôi kim nguyên bèn đưa tay ấn thử vào cái điểm đen kia Chỉ nghe tiếng rắc một tiếng Giăn phòng đá bắt đầu lung lay dữ dội Tôi kim nguyên vội hô lên động đất rồi mau tránh đi vào trong góc Tôi và Vương tin giao vội vàng Vứt chiếc đèn pin trong tay Ôm đầu chạy tới ngồi sổm trong một góc tường Tuân Kim Nguyên thì nằm rạp ở một góc tường khác. Một lúc sau, cơn rung lắc cũng đi qua. Gian phòng đã không hề suy sụp như trong tưởng tượng. Sau khi xác định là không có việc gì, chúng tôi bèn nhận đèn pin lên, chiếu về phía góc tường có hình chữ nhật vừa rồi. Thấy những phiến đá cẩm thạch trắng ở vị trí của hình chữ nhật đó đã biến mất. Thay vào đó là một cửa hang tối, từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt. Đây là một đường hầm, trong đường hầm tối đen như mực, chỉ dựa vào chiếc đèn pin trong tay Chúng ta không thể soi rõ tới điểm tận công Chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh Liên tục phả ra từ bên trong đó Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Ánh mắt của tôi và phương Tuyên Giao Đều đổ dồn lên người của Tôn Kim Nguyên Ý muốn hỏi cậu ta rằng Có nên đi vào hay không Vì dù sao đi chăng nữa Cậu ta cũng đã từng được học một chút về phong thủy Kiến thức hơn hẳn hai người chúng tôi Tôn Kim Nguyên nhìn thế như vậy Thì không khỏi có một chút do dự Sau khi nhíu chặt đôi mày, Bèn nói với chúng tôi Khỏi cần nhìn nữa Chúng ta không có con đường nào khác để đi cả Đành chọn cái lối này thôi Dù đây có là cửa tử Thì chúng ta cũng phải xông vào một phen mới được Suy nghĩ của tôi cũng gần giống với Tôn Kim Nguyên Tới nước này thì chúng tôi chẳng còn Một quyền lựa chọn nào Nhưng Vương tin sao Thì sau khi nhìn đường hầm đen đuổi đó Thì tỏ ra rất sợ hãi Sắc mặt trở nên tái nhợt Tính cách của cô nàng này tôi đã biết rõ Nó đến lòng can đảm Thì cô nàng chẳng hề thua kém Tôn Kim Nguyên Chính tôi mới là người nhát gan nhất trong ba người. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã khiến cho cô nàng sợ hãi đến mức độ này? Không đúng. Tôi phát hiện hai mắt của Vương Tiên Giao trở nên đỏ đẫn vô thần. Bộ dạng đó không giống như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ, mà có vẻ như đang suy nghĩ tới một chuyện gì đó đáng sợ hơn nhiều. Tuần Kinh Nguyên dường như cũng đã phát hiện ra sự lạ thường đó. Bèn tò mò bước tới. Tôi vội vàng vỗ nhẹ lên vai của Vương Tiên Giao rồi hỏi Vương Tiên Giao, cậu làm sao vậy? Bị tôi vỗ vào vai, Vương Tiên Giao sợ giật nảy mình, kêu toáng lên một tiếng rồi mới tỉnh táo trở lại. Cô nàng hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Tôn Kim Nguyên với vẻ vô cùng căng thẳng, run giọng nói. Chúng ta không thể đi vào trong đó được. Tớ có một cái dự cảm rằng bên trong đó tồn tại một thứ vô cùng nguy hiểm. Không rõ vì sao mà trong đầu tới lúc này lại xuất hiện cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Có điều khác với trước đây là cảm giác lần này của tớ vô cùng chân thật. Giấc mơ lột ra, rút gần Cùng với lăng chỉ tùng xẻo kia Chúng tôi đã được nghe Vương Tiên Giao kể lại Có điều dù sao đi chăng nữa Thì đó cũng chỉ là một giấc mơ Mà Vương Tiên Giao bây giờ đâu có nằm mơ Đang yên đang lành Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó Chẳng lẽ đây thực sự là một sự cảm của cô nàng Tôi biết giác quan thứ 6 của phụ nữ Thường rất chuẩn xác Nên lúc này không khỏi có một chút giận người Cho nên chẳng biết nên làm thế nào Tuần Kim Nguyên suy nghĩ một lát Rồi chậm rãi nói Tiên giáo Liệu có phải là cậu cả nghĩ quá không Cơ đáng mộng đó của cậu Xét cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ thôi Cậu bây giờ đang tỉnh táo không mà. Tớ nghĩ rằng Chắc là do cậu lo lắng quá Nên làm nghĩ vẩn vơ vậy thôi Phương tiên giáo lắc đầu với cách thật mạnh Rồi nói với giọng chắc nịch Tuyệt đối không phải như vậy đâu Các cậu có điều chưa biết Ngay khi mới nhìn thấy con đường hầm này Giấc mơ đó lại đột ngột hiện lên trong đầu của tớ Nói một cách chính xác Là chính giấc mơ kia đã tự động tìm đến tớ Là nó tự tìm đến cậu sao Tôi và Tôn Kim Nguyên Đều cảm thấy chuyện này quá lạ thường Nếu cơn ác mộng của Vương Tin Giao Là một điểm báo Vậy thì khó tránh khỏi cô nàng lại sợ hãi như vậy Vì trong giấc mơ Cô nàng bị người ta giải phẫu Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ ngực Tỏ ra hết sức tự tin nói với chúng tôi Sợ cái gì chứ Cổ nhân xưa đã nói rồi Sống chết có số Phú quý là do trời Một chuyện nếu mà nhất định phải trải đến Thì cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đến Chúng ta dù tránh cũng không có thể tránh khỏi Dựa theo cái kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của tớ Lần này chúng ta còn chưa gặp phải Cái tình cảnh chết chắc cả mười phần đâu Ba người chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau Sau đó cùng gật đầu thật mạnh Tỏ vẻ kiên quyết Đó là sẽ đi vào trong đường hầm kia Tuần Kim Nguyên xúc lại trước ba lô sau lưng vung mạnh cánh tay cất bước đi đảo vào trong hàng Tiếp đến là vương tin giao còn tôi thì đi sau cô vừa mới đi vào đường hầm tôi đã cảm thấy toàn thân lạnh giá cứ như bước vào trong hầm băng vậy chỉ một lát sau toàn thân đã nổi da gà lúc này cả ba chúng tôi vừa đi vừa không ngừng xoa vai để giảm bớt phần nào cái lạnh tôn kim nguyên đang đi phía trước đột nhiên thì dừng lại chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì dù sao lúc này tầm mắt của tôi cũng bị hai người bọn họ chặn mất nên không nhìn thấy gì chợt tôn kim nguyên quay đầu lại rồi hưng phấn nói Các đồng chí, tôi nhìn thấy ánh dương rõ, cửa ra nhất định nằm ở phía trước. Tôi cảm thấy hơi khó tin, vì sao sau một hồi đi lòng vòng, chúng tôi ít nhất cũng đã xuống dưới lòng đất hơn 20 mét. Tại nơi này làm sao có thể xuất hiện được ánh mặt trời. Tôi bèn kéo Vương Tiên Giao và Tôn Kim Nguyên qua một bên, để lên lên phía trước. Đúng vậy, nơi cửa ra ở phía trước, quả thực rất sáng. Cũng có thể vì đã ở trong thế giới tối tăm quá lâu, nên luồng ánh sáng màu vàng đó chiếu tới. Làm hai mắt của tôi đau nhói Thật chẳng rõ cửa sát này rút cuộc thông tới đâu Đúng lúc tôi và Tuân Kim Nguyên Đang kích động không nói Vương Tiên Giao lại khẽ ổ lên một tiếng Giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ Tuân Kim Nguyên cười nói Tiên Giao Tôi đã nói với cậu là cậu suy nghĩ lung tung rồi mà Lần này thì cậu tin rồi chứ Đừng có mà ổ ả gì nữa Chúng ta sắp được ra ngoài rồi đấy Vương Tiên Giao đặt ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng Ý bảo chúng tôi đừng nên nói gì Sao vậy tiên giáo? Tôn Kiên Nguyên không kiểm được nên nhỏ giọng hỏi. Phương tiên giáo bước lên phía trước một bước, tỏ vẻ thần bí nói với chúng tôi. Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng bước chân người, nhưng mà đó tuyệt đối không phải là tiếng bước chân của chúng ta. Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện lạ, vì phía trước chính là cửa ra rồi, có tiếng bước chân thì cũng đâu có lạ. Cho dù có tiếng còi xe ô tô, cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Tôi bèn cười nói với cô nàng, Tiền rào cậu bị sao vậy Tớ thấy từ lúc đi vào đường hầm này Lá gan của cậu nhỏ đi nhiều rồi đấy Nghe tiếng bước chân chứng tỏ là cái điều gì nào Chứng tỏ rằng phía trước có người chứ sao Vừa tiền rào ngẫm nghĩ là một lúc Cũng thấy quân lý Bèn khẽ lắc đầu Cười gượng nói với chúng tôi Có lẽ rằng đúng là tớ đã cả nghĩ rõ Dù sao thì cũng đã tới cửa ra Vậy chúng ta mau ra ngoài thôi Ở nơi này tôi cảm thấy không có thoải mái Vì sắp tới cửa ra nên chúng tôi cũng không cần giữ lại đội hình làm gì. Tôi đi đầu tiên, tất nhiên là người chạy đi trước nhất. Nhìn cửa ra ngoài chẳng ngập ánh mặt trời, thấy nó càng lúc càng ở gần mình hơn. Cảm giác giá lạnh trên người của tôi lập tức tan biến, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn. Khi đã đi ra đến cửa, tôi còn chưa kịp vui mừng, thì bất giác khợn người lại, mặt nghệt ra không thể nào đi tiếp được nữa. Bởi vì tôi dừng lại quá đột ngột, tuần Kim Nguyên ở phía sau không kịp phản ứng. Cứ như vậy lao dầm vào lưng của tôi Sau khi hơi loạn troạn Tôi ngã nhào xuống đất Đang định bỏ dậy thì chợt nghe thấy tôn kim nguyên Hét to một tiếng Thế rồi lưng của tôi nặng chệt Hóa ra đã bị tấm thân to lớn Trắng kiện của cậu ta đè lên người Xong lưng trường như đã sắp gãy rồi ra đến nơi Tôi không kìm được lò bỏ nói Tôi nói này Sao cậu lại như vậy chứ vai vào người của tớ thì thôi cũng đành Nhưng mà cứ phải cưỡi lên người của tớ Thì cậu mới can tâm sao Tôn kim nguyên nói Làm gì có cái chuyện đó Cậu nghĩ rằng tôi muốn cưỡi lên người cậu lắm sao Đều là tại tiên giao ở phía sau va vào tứ đấy Tôi vừa định đáp lại mấy câu Thì vương tiên giao ở phía sau Đã cắt ngang lời Hậm hực oán trách Bạch Vân Sơn Tôi đang muốn hỏi là tại sao cậu lại như vậy đấy Đang yên đang lành cậu xưng lại làm cái gì Tôi không để ý tới câu hỏi của cô nàng Vội vàng bảo Tôn Kim Quyền đứng dậy Vì lúc này tôi đã sắp không thể thả nổi Nào ngọt Tôn Kim Quyền Giống như không nghe thấy lời của tôi Cặp mắt nhìn chậm chậm về phía trước Nhất định không chịu đứng dậy Tôi phải rụng dã mấy lần Cậu ta mới tỉnh táo trở lại Sau đó lộn cùng bỏ dậy với vẻ rất thiếu tự nhiên Lúc này trên khuôn mặt của Tôn Kim Nguyên ngập đầy vẻ kinh ngạc Thân thể cứ như vậy đờ ra Mãi một lúc sau Cậu ta mới quay sang hở hữu Nói với Vương Tiên Giang Tôi biết tại sao Bạch Vân Sơn lại không đi tiếp rồi Phía trước vốn không phải là cửa ra Cách gì Nghe thấy lời này Vương tiên giao tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nôn nóng hỏi: Phía trước không phải là cửa ra, vậy ánh sáng từ đâu mà tới? Tôi đứng dậy phủ đất trên người chậm chạp đáp. Thứ chúng ta nhìn thấy căn bản không phải là ánh mặt trời, mà là ánh nến được phản chiếu ra ngoài. khi thực tôi dừng chân lại vì phát hiện phía trước căn bản không phải là cửa ra, mà chỉ là một gian phòng đá vô cùng rộng lớn. Bốn vách của căn phòng đá này đang treo đầy những chiếc gương đồng đớn nhỏ. Bên cạnh còn đốt đầy nến mà toàn là những cây nến to hơn loại nến chúng ta thường dùng. Ánh nến sau khi chiếu vào những chiếc gương đồng liền phản chiếu trở ra, làm cho căn phòng đá này trở nên hết sức sáng sủa. Chúng tôi vì không hiểu rõ nguồn cơn nên mới nghĩ rằng đó là ánh sáng mặt trời. Lúc này, phía trước chúng tôi có một con đường lớn nằm ngang, được lát bằng khối đá xanh phẳng lì. Đoán chừng dù có mười mấy người xếp thành hàng ngang đi trên đó, cũng không thành vấn đề gì. Phía bên trái có đường thông thẳng một mạch tới một cái đài cao Trong cực kỳ khí thế Trên đài cao Còn có một chiếc ghế Trông như long ị của hoàng đế thời xưa Chiếc ghế đó được dắt vàng Chẳng biết là làm từ nguyên liệu gì Nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi Đã thấy toát ra vẻ uy nghiêm rõ Còn phía bên phải Có đường thông tới một cánh cửa đá lớn Nhưng cánh cửa đá ấy lại đóng chặt Chẳng biết rằng sau phía đó Có phải là cửa ra hay không Tôi ngẩng đầu lên Thấy cánh cửa đá đó có viết hai chữ lớn Có điều đó là chữ từ thời xưa tôi không đọc được. trời ơi, những thứ ở nơi này khoa trương quá. xem ra vị lương vương kia quả đúng là bạo tay thật. chẳng biết tới lúc nào, phương tiên giao đã chen tới bên cạnh thôi. mắt nhìn trầm trầm vào gian phòng đá trước mặt, không kiềm được nên cất lời tán thán. phương tiên giao nói không sai, không ngờ mộ của một vị lương vương thua trận mà lại sa hoa đến mức này. hơn nữa đây vẫn chưa phải là mộ thất chính. vậy mộ thất chính sẽ còn sa hoa tới mức độ nào nữa? Liệu có khoa trương hơn cả nơi này nữa không? Lúc này trong đầu của tôi bỗng nổi lên một ý niệm. Chỉ là mộ của Lương Vương mà đã lộng lẫy như vậy. Vậy thì lăng mộ của thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng thì sẽ như thế nào? Nhìn địa cung sao hoa trước mặt, tôi và Vương Tiên Giao đều ngập trong một cơn kinh ngạc tột cùng, Miệng há lớn, thiếu một chút nữa thì rớt cả hàm. Tôi trung nguyên tể hiển nhiên là vừa rồi còn chưa xem đủ. Lúc này ra sức đẩy tôi và Vương Tiên Giao qua hai bên để chen vào giữa. Rồi lại tiến lên phía trước Tôi và Vương Tiên Giao ngay lập tức tỉnh táo trở lại Vội vàng bám theo cậu ta Để đi vào trong điện cung Nhìn thấy một cảnh tượng Chấn động lòng người như vậy Với tính cách của Tôn Kim Nguyên xưa này Thì việc đầu tiên cậu ta muốn làm Át hẳn là suýt xoa một phen, Sau đó tự khen ngợi bản thân của mình Rằng ngay đến một nơi như vậy Mà mình cũng có thể tìm được Nào ngay lúc này khi nhìn được một lát Sắc mặt của cậu ta trở nên tái nhạn Bộ dạng đó chẳng hề giống như đang kích động Thậm chí còn có vẻ như là gặp ma giữa ban ngày Trên chán nổi rõ gân xanh Mó hơi lạnh tuôn ra không ngớt Vừa tin giao nhìn tiếp bộ dạng đó Của Tôn Kim Nguyên Thì không kìm được bật cười Sau đó cất lời chiêu trọng Kim Nguyên dù cậu có kích động Thì cũng đâu cần phải làm đến như vậy Cậu uống nhầm thuốc rồi sao thế Tôn Kim Nguyên hoành đầu lại Rồi cười gượng với hai chúng tôi Bộ dạng của tôi bây giờ giống như đang kích động lắm sao Các cậu đúng là đồng đất Bây giờ mà còn có tâm trạng để ngắm với cả cảnh sao Lẽ nào còn chưa biết chúng ta đã gặp phiền phức lớn rồi Cậu nói như vậy ý là sao Lẽ nào đây không phải chỉ là một địa cung sa hoa thôi nào Phương tiên giao vừa nói vừa tỏ ra khó hiểu Tôn Kim Nguyên không trả lời Chỉ nhìn chúng tôi mà nở một nụ cười hở hững Bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi không kìm được phải dùng mình Tôi biết mỗi khi Tôn Kim Nguyên cười như vậy Thì sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ Hoặc là cực kỳ nghiêm trọng xảy ra đây là thói quen từ nhỏ của cậu ta. tôi vội bảo cậu ta đừng có úp mở mà nữa, mau nói xem đã phát hiện ra điều gì lạ thường. Tuân Kim Nguyên khẽ cật đầu rồi nói: Vân Sơn, cậu là người hiểu tôi nhất. nói rồi liền chỉ tay về một chiếc gương đồng ở cách chúng tôi không xa. sau đó liền hỏi: có nhìn thấy ngọn nến đỏ ở bên cạnh chiếc gương đồng kia không? tôi trả lời: cậu hỏi như vậy không phải là thừa thải sao? bọn tớ đều không có mù. Nến thì có bao nhiêu là như vậy Tất nhiên là phải nhìn thấy chứ Tuân Kim Nguyên ra hiệu Bảo tôi đừng cắt ngang Sau đó lại nói tiếp Vấn đề không phải là những ngọn nến Điều mấu chốt tôi muốn nói ở đây Là những ngọn nến đó vẫn còn đang cháy Nghe cậu ta nói như vậy Trái tim tôi tức thì nguội lạnh Cần như chỉ sau một nháy mắt Đã hiểu được ý tứ của cậu ta Khỉ thật lẽ nào chúng tôi đã gặp ma Những ngọn nến này sẽ vẫn còn cháy được Gã lương vương đó đã chết cả hơn 600 năm Cho dù là ngọn nến to như cái cột đỉnh Thì chắc cũng đã cháy hết từ lâu mới phải Trong khi đó những ngọn nến đang cháy trước mắt chúng tôi là như vừa mới được đốt lên Ngọn lửa lập lẻ chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp Đang thức tha nhảy múa Có điều lúc này Chúng tôi chẳng có tâm trạng đâu Để mà ngắm nhìn hay tán thưởng Sau cơn kinh hãi Tôi nhìn quanh hai bên trái phải Để tìm kiếm manh mối Không ngờ lại thực sự phát hiện ra một điều lạ thường quan sát thật kỹ thế nên này từ trên xuống dưới bất kể là những tấm gương đồng hay là mặt đất đều vô cùng sạch sẽ không dính một hạt bụi hoàn toàn không hề giống như đã bị chôn vùi dưới đất nhiều năm tôi vội vàng nói phát hiện này cho Tân Kim Nguyên và Vương Tin Giao biết Vương Tin Giao dường như nghĩ tới điều đó nên bèn nói phần vị trí của ngọn núi không phải bắt đầu được khai phá rồi sao liệu có phải địa cung này đã được nhà nước phát hiện và nằm trong diện được bảo vệ rồi không nhỉ Bằng không tại sao lại sạch sẽ như vậy Bây giờ là cái thời buổi nào rồi chứ Nếu mà ngôi mộ cổ này Đã được nhà nước phát hiện Vậy thì thiết bị chiếu sáng bên trong Phải là đèn điện mới đúng Sao lại còn dùng nến Tôi kim nguyên lập tức bác bỏ Cái phán đoán này của Vương Tiên Giang Lời của Tôn Kim Nguyên nghe rất có lý Nhưng nếu không phải là Vương Tiên Giang phán đoán Vậy nguyên nhân thực sự rút cuộc là gì Tôi chậm ngâm nói Liệu có phải cả ba người chúng ta Cũng bị ảo giác không vậy Nếu thấy tất cả những thứ trước mặt Đều là do chúng ta tưởng tượng Kỳ thực là không hề tồn tại Theo tôi được biết Thì có một số người vì làm cái việc dưới lòng đất quanh năm Nên thường xuyên thiếu dưỡng khí Từ đó gây ra tình trạng ảo giác đất quãng Phải chăng ba người chúng ta cũng bị như vậy Lời của tôi vừa dứt Tôn Kim Nguyên đột ngột vung tay đánh tới Tôi nhất thời không kịp phản ứng Ăn ngay một cái tát của cậu ta Tôi đưa tay lên sẵn mái trái đau sát Không kìm được liền cất tiêm mang lớn Này đại tôn tử Cậu bị điên rồi sao Có phải là đã trúng cỏ rồi không đấy Tuy trong lòng rất muốn lao lên Để rửa sạch nỗi nhục này Nhưng nghĩ tới khả năng của tôn kim nguyên Có thể đã trúng cỏ Suýt nữa đã giết tôi Mà tôn kim nguyên lại là người khỏe mạnh nhất Trong ba người Nếu cậu tăn nổi điên lên Chỉ e rằng tôi và Vương tin sao khó lòng địch lại được tôn kim nguyên thấy tôi và Vương tin sao Đều tỏ ra căng thẳng Thì lập tức cười nói Vừa rồi cậu chẳng nói rằng chúng ta bị ảo giác biết sao Cho nên tôi mới thử một chút Kết quả đã chứng minh phán đoán vừa rồi là sai Bởi vì cậu vẫn còn biết đau Nói rồi còn nhún vai xòe tay Ra vẻ hết cách Bộ dạng thực sự rất đáng ăn đòn Tôi nghe mà lòng thầm bốc hỏa Không ngờ gã khốn này lại dám bưỡng cửa tôi Vậy tại sao cậu không tự tát mình đi Tôi đang điên tiết lắm đấy Không tát lại cậu Thì khó mà nguôi ngoai cơn giận dứt lời tôi liền sắm tay áo lên Để chuẩn bị liều mạng với Tôn Kim Nguyên Nhưng lại bị Vương Tuyên Giao đứng sau lưng Đưa tay kéo lại Rồi chỉ nghe cô nàng khẽ nói Hình như rằng có động tính Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngận ra Vội vàng lần theo hướng phát ra âm thanh Nhìn về phía cánh cửa đá Chỉ nghe mấy tiếng sắc sắc rất lớn ngay sau đó cánh cửa đá động đậy Nhanh chóng mở rộng Tôi bất giác nhủ thầm Chẳng lẽ phán đoán của Vương Tuyên Giao là sự thật Đoàn khảo cổ đang tiến về đây sao Một tiếng quỳnh vang lên, cánh cửa đã bị mở ra hoàn toàn. Vốn cứ nghĩ rằng sẽ có một số người của nhà nước đi vào, chẳng hạn như các nhân viên khảo cổ, nên ba người chúng tôi nhanh chóng lùi trở vào trong đường hầm kia. Vì trong thời buổi này, trộm mộ là một tội khá nghiêm trọng, bị bỏ tù như chơi. Nhưng cả ba chúng tôi đều đoán nhầm, hơn nữa còn nhầm rất nghiêm trọng. Ba người chúng tôi cùng nín thở, nhìn chầm chầm về cánh cửa đá vừa được mở ra. Ngay sau đó liền nghe rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn. Xem ra có không ít người tới đây Trong đó còn xen lẫn những tiếng kim loại Ma sát vào nhau Khi còn ở trong đường hầm Vương Tiên Giao đã nghe thấy tiếng bước chân Không thuộc về ba người chúng tôi Phải chăng chính là âm thanh này Nhưng Vương Tiên Giao lại khẽ lắc đầu Tỏ ra nghi hoặc Rồi nhỏ giọng nói với chúng tôi Đây hình như không phải là tiếng bước chân tôi vừa nghe thấy Âm thanh lần này rối loạn lắm Còn tiếng bước chân tôi nghe thấy khi nãy Nhỏ nhẹ hơn nhiều Giống như đang rón rén vậy Tôi kêu nguyên vội bảo chúng tôi Tạm thời đừng thảo luận về cái chuyện này nữa Vì đoàn khảo cổ sắp vào đến nơi Liệu có nên quay đầu trở lại Nếu bị phát hiện thì đúng là hỏng bét Tôi nói không cần vội Cứ xem xét tình hình trước đã Vì chẳng dễ dàng gì mà đến được nơi này Dù thế nào thì cũng phải mang được vài thứ ra ngoài Nếu không thì đúng là có lỗi với bản thân Phương tiên giao khẽ gật đầu Tỏ ý tán thành với quan điểm của tôi Còn nói tục ngữ ta có câu Chồng không bao giờ ra về tay không Chúng ta bây giờ đi trộm mộ với nhau lần đầu Nếu ra về tay không Thì lần sau hát chẳng phải su sẻo lắm sao Tuật Cường Nguyên suy nghĩ một lát Thấy lời của tôi và Vương Tình Giáo cũng có lý bèn quay sang nhìn hai chúng tôi Rồi cất tiếng cười gian và nói Thật không nhìn ra đấy Mười mấy năm không có gặp Hóa ra tư tưởng các cậu còn tiến bộ hơn cả tớ Vậy thì tốt thôi Tớ nghe theo các cậu Chờ một lát nữa xem thế nào Đúng là kỳ lạ Cánh cửa đã mở ra một lúc Tiếng bước chân đã nghe thấy rồi Vậy tại sao vẫn không thấy ai xuất hiện Ba người chúng tôi chen chúc nhau trong đường hầm này thực sự chẳng dễ chịu chút nào Khi chúng tôi sắp không nhẫn nại thêm được nữa Thì từ phía bên trong cánh cửa chợt có hai người đàn ông cứ bóp cuộn cuộn Để chần đôi tay Trong tay cầm một sợi dây to đang bước tới Nhìn tạo hình của hai người này Tôi cảm thấy rất kỳ lạ Nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào Thì nhất thời lại không thể nói ra được Lúc này hai người đã đông cứ bóp đó quay mặt về phía bên trong cửa đá, liên tục cất tiếng nạt nộ rất to, nhành lên, nghe lên một chút. Vừa nói còn vừa vùng giật quất, ngay sau đó mấy tiếng ui chào thê thảm không ngớt vang lên. Hai con người quần áo xách dưới, gầy trơ xương từ phía sau cánh cửa đá, bước thấp bước cao đi ra ngoài. Hai người này phải vác theo một phiến đá rất lớn, chân còn bị còng lại bởi một sợi xích rất to, bộ dạng rất giống với tù phạm. Một trong hai người đó còn có một vết thương màu đỏ tiết ra. Chừng một tấc trên mặt. Khỏi cần nghĩ cũng biết là do sợi roi kia quất phải. Sự thực chứng minh điều mà chúng tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của núi băng mặt thôi. Bởi vì ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa đá to kia có hơn 200 tù phạm nhân mang xưởng xích chậm chạp bước ra. Còn lũ đốc công tay cầm roi ra thì chỉ có khoảng hơn 50 người. Nhìn thấy cảnh trước mắt mà chúng tôi đều bất giác ngây người. Chẳng lẽ có người đã chọn địa cung này làm phim trường để quay phim? Đây chính là suy nghĩ trong đầu của chúng tôi lúc này Nếu thực sự là như vậy Thì việc những ngọn nến vẫn cháy Và địa cung sạch sẽ như vậy Cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên Tôn Kinh Nguyên không kìm được Lào bỏ vài tiếng Nói là không biết gã đạo diễn nào Lại khốn kiếp như vậy Chọn quay phim ở đâu không chọn Lại chọn ở một ngôi mộ Như thế đã chẳng phải làm hỏng việc lớn của bọn tôi sao Tôi thì nói là nhà nước đã cho phép đoàn phim này Vào đây quay phim Vậy tức là mọi thứ trong này Đều chỉ là mô phỏng mà thôi Chứ thực tế không có một giá trị nào Và điều này cũng chứng minh rằng Chúng ta không phải là số phát tài. Chỉ bằng hãy quay trở về theo con đường cũ Kẹo đã không được phát tài lại còn bị người ta phát hiện ra Như vậy thì không hay một chút nào Hơn nữa trên đời Đâu phải chỉ có nơi này mới có mộ cổ Chờ đến ngày sau Chúng ta cùng đi tìm một ngôi mộ khác Là được rồi Tuần Kim Nguyên thở dài một tiếng Nói con vịt đã luộc chín rồi Mà còn bay đi mất Nhưng việc đã tới nước này thì đành phải làm vậy thôi. Trong cậu lúc này có vẻ thất vọng, náo nề tới tuột cùng Thế rồi ba người chúng tôi xoay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao đang đi đầu tiên, đột ngột kêu A một tiếng. Sau đó ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu gối chân phải rồi nói. Không biết vừa rồi có một thứ gì đó đốt vào đầu gối của tớ. Trên thế giới này có rất nhiều loại động vật có thể đốt người, chẳng hạn như là bọ cạp hay là ong đất. Mà tất cả các giống này đều quốc độc. Nhưng trên đường tới đây, Chúng tôi đâu gặp phải cái thứ gì như vậy. Khi tôi đang thầm ngạc nhiên, Tôi kìm nguyện ở phía sau trợ thập hợp trách oán. Dù cậu có bị thứ gì đốt, Thì bây giờ cũng chẳng phải là lúc để kêu lên như vậy. Trong địa cung đang có biết là bao nhiêu người. Cậu kêu toáng lên như vậy, Để nào không sợ bị người ta phát hiện. Ai vậy? Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên Sau lưng của chúng tôi. Tôi thầm than là hỏng bét, Đúng là chuyện tốt thì không linh Còn chuyện xấu thì linh nghiệp quá đáng Cái mồm quạ đen của Tôn Kim Nguyên Không ngờ lại nói đúng Chúng tôi đã thực sự bị người ta phát hiện Lúc này tôi không kịp nghĩ nhiều Chỉ biết dựa theo bản năng đỡ Vương Tiên Giao dậy Sau đó chạy bay về phía trước Nhưng Vương Tiên Giao bị thương không nhẹ Lúc này chủ yếu là do tôi kéo Cô nàng chạy phía trước Nên tốc độ chậm hơn rất nhiều Tôn Kim Nguyên chạy rất nhanh Nhưng lại bị tôi và Vương Tiên Giao chặn trước mặt Thành ra không làm sao đi được Cậu ta nôn nóng hỏ hét không ngừng, bảo chúng tôi hãy cố chạy nhanh một chút. Tôn Kim Nguyên vừa xích lời, từ phía sau lưng của tôi đã vọng tới mấy tiếng xé gió. Kế đến là tiếng kêu thảm thiết của Tôn Kim Nguyên. Tôi nói này Vân Sơn, bọn cậu không thể chạy nhanh hơn một chút nữa hay sao? mông đít của tôi bị cái gã đằng sau quất cho sắp vỡ rồi đi này. Không ngờ thời buổi này người ta đi quay phim lại còn dùng đồ thật như vậy. Tôi cũng muốn nhanh lắm, nhưng mà quả thực lực bất tòng tâm, vì có một người bệnh đang cần tôi dịu đỡ Không lâu sau tôi cảm thấy thân thể của Vương Tiên Giao Càng lúc càng mềm Cuối cùng gần như dựa hẳn vào người của tôi ngoảnh đầu sang nhìn thấy hai mắt của cô nàng Gần như chẳng mở ra được nữa Hình như sắp ngủ đến nơi Tôi vội vàng khoác tay cô nàng qua vai của mình Đưa cô nàng đi về phía trước Tình trạng của Vương Tiên Giao đối với chúng tôi Chẳng khác nào gặp sương giá dưới trời tuyết lạnh Lúc này tốc độ của chúng tôi đã chậm lại hơn hẳn Tôi còn chưa kịp nói cho Tôn Kim Nguyên Biết tình hình Thì chợt cảm thấy cổ của mình tắc nghẹn Hóa giả đã bị một chiếc roi da quấn lấy chặt. Sau đó có một luồng sức mạnh ghê gớm kéo tôi lại phía sau. Tôi và Vương Tin Giao lập tức ngã dập lưng xuống, đầu óc choáng váng. Tôi vừa há miệng mắng lớn được một tiếng thì thân thể đã bị mấy bàn tay đè chặt xuống. Tôi ra sức phản kháng nhưng lại chẳng hề có hiệu quả. Vì chỉ sau nhanh mắt, phía bên kia đã có thêm 4-5 gã to lớn, trắng kiện chạy tới. Tôi lập tức bị giữ chặt, không thể cử quẩy. Mấy phút sau, Tôi và Vương Tiên Giao đều bị người ta dùng dây thừng mà chút chặt hai tay ra đằng sau, cứ thế kéo vào trong địa cung. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao chợt dên lên một tiếng với vẻ hết sức đau đớn. Sau đó cục hẳn xuống đất, nhìn bộ dạng hít thở hết sức khó khăn kia, có thể thấy cô nàng đang cực kỳ khổ sở Vì có ánh nến sáng rõ rọi vào lúc này, nên tôi mới nhìn rõ trên mặt của Vương Tiên Giao, đã xuất hiện nhiều đường chỉ màu đen. Tuy màu sắc rất nhạt, nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu điển hình của việc trúng độc Tôi không kiểm được thầm lo lắng cho Vương Tiên Giao. Tự nhủ thứ vào đốt cô nàng, nhất định có mang chất độc cực kỳ ghê gớm. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ e rằng cô nàng sẽ không cầm cự thêm được bao lâu. Nhìn tôi và Vương Tiên Giao bị lôi vào trong điện cung, Tôn Kim Nguyên vốn bị đưa vào trước chúng tôi, cất lời trêu chọc Đúng là chán quá, của công ty tranh thủ thời gian giúp cho hai người các cậu. Bây giờ thì hay rồi toàn quân đã bị túng sống, chẳng sót một ai cả trên mặt và trên ngực của tôn kim nguyên đều có vết thương do bị roi đánh bộ dạng công tả tơi nhếch nhác vậy mà không ngờ cậu ta vẫn còn tâm trạng để đuổi cướp như vậy chính vào lúc này một đoàn người ăn mặc theo lối binh sĩ cổ đại đi ra từ bên trong cánh cửa đá tất thảy bọn họ đều đeo đao bên hông mặt mày thì hờ hững không có một chút biểu cảm giống hệt những người vừa rồi đứng ở chính giữa bọn họ có một người rất đặc biệt người này tuổi trưởng hơn bốn chục đầu đội mũ vuông mặt góc cạnh như được tạo bằng dao vậy Vừa nhìn đã đủ biết là không phải người tốt. Hắn ta ăn mặc rất xa hoa, quý phái. Trong tay còn cầm một thứ gì đó như lệnh bài. Tôi nhủ thầm có lẽ tay này, diễn vai một vị quan lớn. Sau khi đi tới trước mặt chúng tôi, người có bộ dạng như một viên quan lớn đó chăm chú quan sát ba người. Vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Sau đó hắn cười một cách quái dị, âm thanh lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Lúc này Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh tôi không nhịn nổi nữa Bệnh quay sang gã đó hậm hực Cất tiếng hét to Tôi nói này đồng chí Ông đã cười đủ chưa vậy Ông chính là đạo diễn phải không Diễn viên của ông là như thế nào vậy Ông xem họ đánh tôi thành cái bộ dạng gì rồi Ba người chúng tôi Chẳng qua chỉ là tò mò về cái ngôi mộ cổ này mà thôi Nên mới tới đây để xem một chút Còn ông đâu phải là công an Dựa vào cái gì mà dám bắt chói chúng tôi lại Và đánh đập như thế cẩn thận chúng tôi kiện ông ra tòa đấy gã quan lớn đó không thèm đáp lời của tôn kim nguyên, sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua ba người chúng tôi, thì dơ cao tấm lệnh bài trong tay lên, quay lại nhìn mấy gã binh sĩ sau lưng, lớn tiếng quát bảo: lương vương lệnh ở đây, các ngươi mau mau nghe lệnh. mấy gã binh sĩ kia lập tức cung kính đáp lời, áp giải ba người này vào trong điện lao, rồi trông coi cẩn thận cho ta. sau này bọn chúng sẽ là nô lệ. dứt lời hắn ta bèn xoay người rời đi luôn, chẳng thèm ngoảnh đầu lại thêm một lần mấy gã binh sĩ đó sau khi nhận lệnh liền lập tức hành động. tôn kim nguyên dường như ý thức được sự lạ thường bèn lớn tiếng hò hét: sao lại như thế này? mà nói rõ ràng đi, rốt cuộc các anh là cái loại người gì vậy? chỗ chúng tôi còn có người bị thương đấy. thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tôi cũng hò hét theo tôn kim nguyên. nhưng bất kể tôi và tôn kim nguyên làm loạn thế nào, thì gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia cũng không chịu ngoảnh đầu lại. ngay cả đám binh sĩ cũng vậy, mặc kệ cho chúng tôi hô to gọi nhỏ. Bọn họ cứ làm như không thể nghe thấy ra sức lôi chúng tôi Về phía cánh cửa đá kia Trên mặt không lấy có một chút biểu cảm Từ đầu chi cuối Luôn giữ một vẻ lạnh lùng hả hững Tôi không biết tại sao Những người này lại kỳ quá như vậy Có điều bây giờ tôi có thể xác định được rằng Bọn họ tuyệt đối không phải là đoàn làm phim Cũng không phải là cảnh sát Vậy rốt cuộc bọn họ có thân phận thế nào Trên đường đi Tôi và Tôn kinh Nguyên không ngừng hỏi han đám binh sĩ Về vấn đề này Hy vọng có thể nhận được đáp án. Vậy nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của chúng tôi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn chúng tôi đến một lần. Tôi có thể cảm nhận được, trong mắt của bọn họ, chúng tôi không khác gì là không khí. Đến trước cánh cửa đá, tôi kêu nguyên đột nhiên nhìn chầm chầm vào hai chiếc cổ bên đó. Cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía đường hầm mà chúng tôi đã đi qua. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này thì hình như vừa phát hiện ra một điều gì đó từ hai chiếc cổ trên cánh cửa đá. Phía sau cánh cửa đá là một dãy cầu thang đá Chạy dài xuống dưới Sau khi đi được chừng 20 mét Trước mặt chúng tôi xuất hiện một chỗ rẽ Đi qua chỗ rẽ Chúng tôi tới một gian phòng đá khổng lồ Xong khác với vừa rồi Nơi này được những hàng rào sắt Chia ra thành bốn phòng giam Bên trong vô cùng ẩm ướt Thỉnh thoảng là có mùi hôi thối nồng nặc bay vào trong mũi Một gã binh sĩ rút từ bên hông ra một chiếc chìa khóa Đi tới phòng giam ở phía trong cổng Mở cửa ra sau đó mấy binh sĩ còn lại liền đưa ba người chúng tôi tới đó lần lượt đẩy từng người một vào bên trong chúng tôi còn muốn nói thêm mấy lời nữa nhưng dầm một tiếng cửa phòng giam đã bị đóng lại mấy gã binh sĩ kia lập tức xoay người rời đi chẳng chịu ở lại thêm một giây nào nữa vì trong phòng giam này chỉ thắp mấy ngọn đèn dầu nên có vẻ âm u đã vậy không khí ở đây còn ẩm thấp trên mặt đất đọng lại rất nhiều nước lại kết hợp với mùi hôi thối khó ngửi Khiến cho người ta không tài nào có thể chịu đựng được Lúc này lòng tôi rối như tơ vỏ Không thể bình lặng trở lại được Chuyện vừa rồi đến quá đột ngột Làm tôi bất giác có suy nghĩ rằng Tất cả những điều này Kỳ thực chỉ là một giấc mơ Sau khi tỉnh dậy Chưa biết chừng tôi lại thấy mình đang nằm ngủ Trên ghế sofa trong nhà Thấy tôi xuất ruột một hồi lâu mà chẳng nói gì Tôi nguyên không kìm được lên tiếng trước Vẫn sợt Sao tự dưng cậu lại ngây người như vậy Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách để thoát thân Rất lời, cậu ta liền hất hàm Với phía vương tiên giao Đang nằm ở bên cạnh và nói tiếp Cứ tiếp tục như thế này chị e rằng tiên giao chẳng cầm cử thêm được bao lâu Tôi không đáp lời của Tôn Kim Nguyên Chỉ là bầm nói một mình Rằng đây chỉ là một giấc mơ Không phải thật Cho nên không cần phải lo lắng Chờ sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc Nhưng tôi càng nghĩ như vậy Thì càng cảm thấy có gì đó không đúng Bởi vì lúc này Tôn Kim Nguyên đang tò mò nhìn tôi chậm chậm Ánh mắt của cậu ta mới chân thật biết bao Mà Vương Tin Giao ở bên cạnh Thì có vẻ vô cùng yếu ớt Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng Trái tim của mình đang đau đớn Đau đớn vì lo lắng cho Vương Tin Giao Tôi vẫn chưa nguôi hy vọng Bèn dần lòng lại Cắn mạnh một cái và bờ môi đã nứt nẻ Một cơn đau thấu tâm gan lập tức truyền khắp người Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống Qua khóe miệng Những điều này đều chứng tỏ rằng Tôi bây giờ không phải nằm mơ tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều hoàn toàn chân thật hành động này của tôi khiến cho tôn kim nguyên vô cùng sợ hãi cậu tan nôn nóng đi tới trước mặt của tôi nhưng vì hai bàn tay bị trói chặt quá ra sau lưng nên chỉ có thể dùng vai húc nhẹ vào người của tôi rồi nói phần sơn cậu làm sao vậy phải cố gắng giữ bình tĩnh đấy tôn kim nguyên quả thật không thể là một tay lão luyện từng đã nhiều lần đi lật đấu thường xuyên phải đối mặt với cái chết đã rơi vào tình cảnh này rồi mà vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh Tôi thất thành nói với cậu ta Kim Nguyên, cậu nói cho tớ biết đi Chuyện này suốt cuộc là như thế nào Những kẻ đã nhốt chúng ta vào đây là loại người gì chứ Tôi nói rộn rộng dáng vẻ vô cùng căng thẳng Tôi khi nguyên ra hiệu bảo tôi chớ hoang mang Sau khi suy nghĩ một lát Liền tự tốn nói Vân Sơn, cậu có tin vào cái chuyện xuyên Việt không Tôi có cảm giác như những người ăn mặc thơ lối cổ đó Rất có thể là người cổ đại thực sự chưa biết chừng ngay từ khoảnh khắc Bước chân vào ngôi mộ cổ này Chúng ta đã xuyên việt rồi Những lời này của Tôn Kim Nguyên Giống như một trọng nước lạnh Rồi thẳng vào đầu của tôi Nỗi sợ hãi sau nhánh mắt đã nhấn chìm tâm trí của tôi Xuyên việt Sao có thể là như vậy được Đó là một chuyện chỉ có trong phim ảnh Nói một cách khoa học thì điều đó không thể nào xảy ra được Vậy nhưng những người mà chúng tôi vừa nhìn thấy kia Đều ăn mặc theo lối cổ đại Hơn nữa nói những lời toát ra một vẻ hết sức dị thường. Nếu chúng tôi không xuyên việt Vậy thì chuyện này phải giải thích như thế nào Ban đầu, bà chúng tôi đều cho rằng đã gặp phải một đoàn làm phim Nhưng đến lúc này, sự việc hiển nhiên đã vượt qua khỏi quỹ đạo suy nghĩ thông thường Đám nô lệ kia còn có gáp bộ dạng như một vị quan lớn nữa Hành vi của bọn họ không hề giống như đang diễn kịch Ngoài ra roi da mà bọn họ sử dụng là loại gân bò thực sự chứ không phải là đạo cụ để làm phim Tất cả những việc này không thể giải thích bằng lẽ thường được Trong đầu của tôi không ngừng văng lên những tiếng ong ong Lẽ nào sự thật đúng như lời của Tôn Kim Nguyên nói Bà chúng tôi đã xuyên Việt rồi Vậy liệu chúng tôi có thể trở về Thế giới cũ của mình được không những vấn đề này cứ làm bằng trong đầu tôi mãi Khiến tôi càng lúc càng lo lắng Tôn Kim Nguyên thấy hơi thở của tôi Trở nên ruộng rậm, bền vội vàng an ủi. Vẫn sơn cậu đừng có kích động Tạm thời không cần biết Là có phải chúng ta đã xuyên Việt hay không Điều quan trọng bây giờ Là phải cởi được cái dây thừng này ra Rồi trốn khỏi cái nơi này đã nếu không e rằng tin giao sẽ nguy mất. tôi suy nghĩ một lát thấy cũng phải. bây giờ có suy đoán vu vơ cũng nào có ích gì. cho dù biết được rằng chân tướng của sự việc ra sao, rốt cuộc vẫn phải ở trong ngôi mộ cổ tối tăm, u ám này mà thôi. tôi thở ra một hơi thật dài, cố gắng làm cho lòng của mình bình lặng trở lại. sau đó mới nói với tôn kim nguyên: bây giờ cả ba chúng ta đều bị trói chặt tại ở đây, làm sao có thể thoát thân được chứ? tôn kim nguyên bình thản nói. Chuyện này có gì khó khăn đâu Hai người chúng ta tựa lưng vào nhau Rồi giúp đối phương cười chó ra là được Đúng như vậy Cách đơn giản đến như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra Xem ra nhược điểm của tôi vẫn không hề thay đổi Cứ gặp chuyện lớn là tâm trạng lại sao động Khó mà bình tâm suy xét vấn đề Một cách kỹ lưỡng được Nhưng cũng còn may Bà chúng tôi lúc này bị nhốt chung một chỗ Nếu bị nhốt riêng thì đúng là hỏng bét Nơi cửa vào của địa đạo Có hai gã binh sĩ đang đứng gác Cả hai gã đều đứng ướt lưng thẳng tắp Mặt mày hờ hững, lạnh lùng Cả mắt chưa từng nháy đến một lần Tôi và Tôn Kim Nguyên Đều không dám gây ra tiếng động lớn Dù hai gã binh sĩ ấy Đang đứng cách chúng tôi khoảng 20 mét Tôn Kim Nguyên từ từ xoay người lại Sau đó hai chúng tôi Cố ý làm ra mệt mỏi Cùng ngồi bệt xuống đất Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi Hãy trông chừng hai gã binh sĩ ở cửa Đừng để cho bọn họ phát hiện ra sự lạ thường Sau đó lặng lặng dịch mông Tiến về phía tôi từng chút tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn chậm chậm vào hai gã binh sĩ đang đứng ở đó. trong lòng thầm hy vọng bọn họ đừng đột ngột quay đầu rồi phát hiện ra hành vi của hai chúng tôi. loại dây thừng được dùng để trói tay chúng tôi là dây thừng gai. tôi ngang cỡ chiếc đũa. tôi bị thắt nút chết nhưng muốn tìm được đầu dây cũng không phải là chuyện khó. sau một hồi cố gắng cựa quậy, sợi dây thừng trên tay tôi suýt cổ cũng lỏng ra được một chút. tôi thầm mừng rỡ, cố gắng tách hai tay ra. Làm cho khoảng trống trên dây thừng càng lúc càng rộng thêm Tôn Kim Nguyên dùng đầu ngón tay của mình Kéo mạnh mấy cái Sợi dây thừng trên tay của tôi Suốt cuộc cũng đã được cởi ra Tôi thu hai bàn tay về Nắm chặt mấy lần Vận động các khớp xương Sau khi cơn tê nhức đã qua đi Liên lặng lặng giúp Tôn Kim Nguyên cởi dây chói Cho đến khi hoàn thành những việc này Hai chúng tôi đầm điểm mồ hôi Tôi thở vào một hơi Vẫn giữ Nguyên tư thế quay lưng về phía Tôn Kim Nguyên nhỏ giọng hỏi Đã cởi được dây chói rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì Suy nghĩ một lát Tôi nguyên cũng cảm thấy rất đau đầu liền nói bằng giọng lo lắng Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tiên giao đã trúng độc, Không biết là có thể kiên trì được tới bao giờ Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều Tôi ngoảnh đầu lại nhìn vương tiên giao Thấy cô nàng đang nằm lặng lẽ Ở một góc Nhưng sợi chỉ đen trên mặt càng lúc càng đậm Tuy đã hôn mê bất tỉnh Nhưng bộ dạng đau đớn tột cùng kia Vẫn không hề thay đổi Khi ngoành đầu lại, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề Tôn Kinh Nguyên dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tôi Ngồi đó thở dài không ngớt Chắc chắn lúc này Cậu ta đang thầm ấn hận bản thân Rằng không nên đưa hai người bọn tôi tới đây Vương Tiên Giao đã hôn mê bất tỉnh Đây là việc hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng tôi Mà với quan hệ của ba chúng tôi Thì đương nhiên không có chuyện vứt bỏ người nào đó ở lại Cho nên nếu tôi và Tôn Kinh Nguyên muốn bỏ trốn Thì phải cõng theo cả Vương Tiên Giao mới được Hơn nữa tốc độ của chúng tôi phải thật nhanh Bằng không vương tiên giáo rất có thể Còn chưa ra khỏi mộ Thì đã mất mạng Tôi vốn là một người khác cực đoan Đối phương đã không cho chúng tôi con đường sống Vậy thì chúng tôi đành phải liều mạng với bọn họ Tôi cười nhạt nói Đại tôn tử Đừng có thở dài nữa Đợi tới một lát Tôi sẽ cố gắng thu hút chú ý của hai gã kia Sau đó chờ bọn họ tới gần phòng giam Thì chúng ta dùng dao găm đâm thẳng vào chỗ hiểm trên người bọn họ Tốc độ nhất định phải nhanh vị trí tâm phải cũng thật chuẩn xác. Bằng không nhất định sẽ làm kích động Thế những người khác ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên không ngờ rằng một người vốn nhất gan như tôi lại có thể nói ra những lời táo tợn như vậy, nên có vẻ hơi sững sờ ngạc nhiên. Có điều cậu ta cũng không do dự quá lâu, ngay sau đó liền cười lạnh rồi nói: xem ra chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bằng không tiên gia khó giữ được tính mạng. Hai chúng tôi hành động cực kỳ mau lẹ, lập tức lấy chiếc ba lô xuống bởi vì trong đó có thứ vũ khí có thể cứu mạng chúng tôi, còn dao găm quân dụng. may mà vừa rồi đối phương không tịch thu ba lô của chúng tôi, bằng không cơ hội chúng tôi trốn thoát ra khỏi địa đạo này là rất nhỏ. tôi không dám do dự một chút nào vì hành động của chúng tôi lần này quá mạo hiểm. do đó nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. sau khi lấy con dao găm quân dụng ra, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thấy tôn kim nguyên đã chuẩn bị xong xuôi, cậu ta mỉm cười và nháy mắt tôi một cái. Ý bảo rằng có thể bắt đầu hành động Tôi chậm rãi kho người xuống Tựa như con báo đang chuẩn bị săn mồi Cảm bắt nhìn chầm chầm và hai người binh sĩ Đang đứng canh ở ngoài địa đạo Muốn xem bọn họ có phản ứng như thế nào Có điều đối phương từ đầu đến cuối Chỉ nhìn về phía trước Không hề để ý tới bọn tôi Tranh thủ cơ hội này Tuần Kinh Nguyên đã mau chóng cởi dây chói cho Vương Tiên Giao Sau đó đi tới sau lưng của tôi Tuy dây chói trên cổ tay đều đã được cởi ra Nhưng chúng tôi vẫn chấp hai tay ra phía sau lưng hòng đánh lừa kẻ địch. Định lát nữa sẽ khiến cho đối phương phải bất ngờ Thấy tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng Tôi từng bước tiến đến bên cạnh cửa phòng giam Sau đó hướng về hai gã binh sĩ ở bên ngoài Rồi cất tiếng Tôi sắp chết đói rồi Hai anh lính ơi Các anh có thể lấy cho tôi chút gì đó để ăn được không Trình độ diễn kịch của tôi vốn chẳng có gì khá khẩm Khi hôn những lời này Trước lưỡi không kiểm được hơi co giận Ngay cả đến bản thân của tôi cũng cảm thấy kỷ cục Bạn tôi phải đang cầm con quân găm quân Để sau lưng thì cứ run lên bẩn bẩn Tôi thầm nghĩ nếu một lát nữa đối phương có qua đây Tôi và Tôn Kim Nguyên sẽ phải mỗi người xử lý một tên Mà tôi thì chưa từng nghĩ đến việc Có một ngày mình sẽ phải giết người Do đó sự căng thẳng trong lòng Đã dâng tới cực điểm Tôn Kim Nguyên dường như nhận ra được Cái tâm trạng của tôi liền hôn to lên để phụ hỏa Tôi biết cậu ta làm như vậy là Để giúp tôi có thêm can đảm Khi hôn lên những lời này Cảm mắt của tôi vẫn luôn quan sát hai gã bình sĩ kia Vậy nhưng rất lạ Giống hệt như chiếc đó Bất kể chúng tôi hô to đến cỡ nào Hô thê thảm ra sao Thì đối phương vẫn chẳng hề có phản ứng Thậm chí còn chẳng thèm đưa mắt qua Để nhìn chúng tôi đến một lần Tôi bất giác có một chút buồn bực Dù thầm hai gã kia rốt cuộc bị làm sao vậy Ở đây phải cố sức hô to gọi nhỏ Đến mức cổ họng sắp vỡ ra Vậy mà chúng chẳng thèm để ý tới Chuyện này quả thực là không bình thường một chút nào ít nhất thì chúng mày cũng phải qua đây Để hỏi xem có chuyện gì mới đúng chứ? Tôn Kim Nguyên cũng cảm thấy lạ Phát hiện chiêu này không linh Bèn thôi không hò hết nữa Cậu ta nhìn chầm chầm vào hai gã binh sĩ kia Sau khi chầm ngâm suy nghĩ một lát Thì bèn hạng quyết tâm Bắt đầu lao người vào hàng rào sắt. Những tiếng loảng xoảng ngay lập tức vang lên không ngừng Sau khi cố gắng được một lúc Tôn Kim Nguyên cảm thấy mệt mỏi Liền dừng lại Vừa thả dốc vừa cất tiếng cười vang ầm ý Tôi không biết Tôn Kim Nguyên đang cười cái gì nhiều thầm lẽ nào là cơn biến cố vừa rồi Đã khiến một người xưa nay Luôn tỉnh táo như cậu ta đã bị phát biến Mà tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn Về hai gã bình sĩ kia Có người đang muốn phá hàng rào sắt Mà tại sao bọn họ không qua xem xét tình hình Dùng sức người thì không thể phá hỏng hàng rào sắt đó Cho nên mới không thèm qua đây Kế hoạch của chúng tôi vốn là dụ đối phương qua đây Để rồi nhanh tay giết chết Sau đó lục lấy chìa khóa mở cửa phòng giam Từ trên người của bọn họ Nếu không làm được điều này Chúng tôi chẳng khác nào bị tuyên án tử hình Vậy nên tôi không cầm tâm Lại một lần nữa hò hét ầm ĩ, còn dùng chân đá vào hàng rào sắt và lớn tiếng chỉ mắng cha mẹ của đối phương, thế mà cũng chẳng có tác dụng gì. Hai gã binh sĩ kia giống hệt như hai bức tượng, từ đầu chí cuối luôn giữ nguyên dáng đứng và vẻ mặt đó, khiến cho người ta không biết nên làm thế nào. Tôi dần dần bình tĩnh trở lại, không tiếp tục làm những việc vô ích nữa. Tuần Kỳ Nguyên đi tới bên cạnh tôi, ghé đến bên tai của tôi nhỏ giọng hỏi: "Vật sơn Cậu phát hiện ra cái gì chưa?" Hai gã binh sĩ kia dường như có cổ quái thì phải. nghe tôn kim nguyên hỏi như vậy, trái tim của tôi giật lên thon thót, liền hỏi ngược lại: chỗ nào là cổ quái? hai cái binh sĩ đó dường như không phải là con người. tôn kim nguyên gã lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ nặng nề vô hạn. trước đó ba người chúng tôi gặp rất nhiều chuyện cổ quái, vậy nên dù đối mặt với một số chuyện lạ, tôi cũng có thể coi thường. nhưng vậy lúc này, nghe tôn kim nguyên nói rằng. Hai người gái binh sĩ kia không phải là người Tôi vẫn không kìm được Cảm thấy toàn thân giá lạnh Hai binh sĩ kia rõ ràng đều là người Vậy mà Tôn Kim Nguyên lại nói là không phải Nếu bọn họ thực sự không phải là người Vậy lẽ nào chúng tôi cũng như vậy Tôn Kim Nguyên thấy tôi còn chưa hiểu ý cậu ta Nên bèn giải thích Cậu hãy nghe tôi nói trước đã Ngay từ lúc mới nhìn thấy những người trong địa cung Tôi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng Nhưng mà vấn đề suốt cuộc nằm ở đâu thì tớ nhất thời chưa thể nói rõ được. Mãi tới vừa rồi, khi tới lao người và hàng sắt, mà hai gái binh sĩ kia vẫn không có phản ứng gì, tớ mới coi như là đại khái hiểu ra một số chuyện. Bây giờ tớ hoàn toàn có thể khẳng định, ngoại trừ kẻ cầm lệnh bài trong tay, đám còn lại, bất cả binh sĩ hay là nô lệ, hoặc là đốc công, tất cả đều có 8-9-10 phần, đều không phải là người. Ý cậu là trong số những người mà chúng ta nhìn thấy, Chỉ có kẻ tay cầm lệnh bài trông giống như là quan lớn kia là người Còn những người khác thì đều không phải là người sao Khi mới nhìn thấy những con người đó Tôi cũng có cảm giác giống như là tôn kim nguyên vậy Vì bọn họ từ đầu chí cuối Luôn toát ra một vẻ cổ quái khó mà miêu tả bằng lời Có điều tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Họ không phải là người Tôn kim nguyên điểm nhiên Lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc Đưa cho tôi một điếu rồi nói Hãy hút một điếu thuốc trước đi Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe một bí mật Tôi thấy cậu ta càng lúc càng tỏ ra đắc ý Chỉ như sắp quên mất mình đang ở đâu Bèn vội vàng nói rằng Cậu không muốn sống nơi hay sao Mà lại đi hút thuốc ở chỗ này Lẽ nào cậu quên rằng hai chúng ta đang bị trói sau lưng Làm thế này thì lộ liễu quá Tuân Kinh Nguyên thấy tôi vẻ lo lắng như vậy Thì tỏ ra rất buồn cười Trên mặt lộ ra những tia vui vẻ Chẳng cần che giấu. Cậu ta ung dung đưa mắt nhìn về phía hai gã binh lính đang đứng im lặng không động đại bên ngoài và cười khẩy nói rằng Nói cho cậu biết kỳ thực những người đó chỉ là xác chết biết đi mà thôi chúng ta không cần phải sợ bọn họ Cậu ta nói rồi liền không để ý tới sự can ngăn của tôi chầm thuốc hút Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ bán tín bán nghi thấy cậu ta sau khi chầm thuốc còn quay ra phía hai gã binh sĩ kia và buông lời khiêu khích Tôi biết cậu ta làm như vậy Để để chứng minh cho tôi thấy rằng Lời nói của cậu ta là đúng Có điều Hai các binh sĩ đó thực sự chẳng thèm để ý đến Tôn Kim Nguyên Còn không thèm đưa mắt nhìn qua chúng tôi đến một lần Nhìn thấy cảnh tượng này Trái tim vốn đang lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng đã hoàn toàn buông xuống Vì phải già và vẫn bị chói Nên tay tôi một mực để sau lưng Thời gian lâu rồi Bất giác có phần hơi tê dại Tôi khẽ khua tay mấy cái cho giãn gần cốt Lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng sau đó lại tò mò nhìn tôn kim nguyên chậm chậm rồi cười nói, mau nói đi, nói những cái điều mà cậu biết cho tớ nghe nào. tôn kim nguyên ra hiệu cho tớ ngồi xuống, sau đó ngồi bệt xuống đất. cậu ta rít một hơi thuốc rồi bắt đầu chậm ngâm nói. vừa rồi không phải là tớ đã nói chuyện này có liên quan tới một bí mật sao? sau khi nghe tớ kể cho cậu nghe bí mật này, cậu tự khắc sẽ biết tại sao tớ lại nói như người kia chỉ là xác chết biết đi. tôn kim nguyên há miệng. Phả ra một khối thuốc thật lớn Sau đó mới bắt đầu kể Sau khi bái sư Tớ từng đọc một cuốn sách trong thư phòng của sư phụ Cuốn sách đó được đóng bằng chỉ Vừa nhìn đã biết rằng loại sách đó Có từ thời nhà Thanh Tên là sách cổ Cậu có biết nguồn gốc của cổ thuật không? Đang nói Đột nhiên Tuân Kim Nguyên quay sang hỏi tôi Tôi thường rất hay lười Chẳng mấy khi đọc sách Ngoài những lúc làm việc ra Thì đa phần thời gian đều dùng để lên mạng nhưng trước giờ chưa từng tra cứu về thông tin ly kỳ cổ quái. có điều tôi từng xem một số bộ phim có liên quan đến cổ thuật nên bèn đáp. theo như trong phim thì cổ thuật hình như là có nguồn gốc từ miêu cương. tôn kim nguyên khẽ gật đầu nói. đúng vậy. cổ thuật ở đây có nguồn gốc từ miêu cương. miêu cương ở đây là chỉ miền tây nam bộ của trung quốc. địa giới trải rộng trên các tỉnh thành phố vân nam, quý châu, tứ xuyên, trùng khánh và hồ nam. Cậu có biết từ cổ trong cổ thuật Mang ý nghĩa là gì không Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết Tôn kim Nguyên vất điếu thuốc đi liền nói tiếp Chứ cổ trên trùng dưới mãnh, Ý rằng nó có liên quan mật thiết tới côn trùng Và đồ dụng Kỳ thực ban đầu cổ chính là một loài sâu độc Được nuôi trong đồ đựng Vậy loài sâu độc thế nào mới được coi là cổ đây Trong bản thảo cưng mục có ghi Đó là bỏ nhiều con sâu độc Vào trong cùng đồ đựng Để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau Đến cuối cùng con nào còn sống sót Thì con đó chính là cổ Qua đó đủ thấy rằng Cổ là thứ hiếm tới mức độ nào Đúng vậy Muốn tạo ra cổ quả thật không đơn giản một chút nào Nhưng mà việc này thì có liên quan gì Đến những cái xác chết biết đi Tôi không nén nổi những nỗi nghi hoặc Đang dâng lên trong lòng Vội vã truy hỏi Tôn Kim Nguyên cười nói Đương nhiên là có liên quan Người biết nuôi cổ thì đương nhiên cũng biết đến điều khiển cổ Mà loại người điều khiển cổ này thì được gọi là thảo quỷ bà. Kể thực ở thời cổ đại, người điều khiển cỏ đều là phụ nữ. bọn họ đời đời tương truyền, tuyệt đối không truyền lại cho đàn ông, nên mới có tên gọi là như vậy. Phát triển đến sau này, cỏ thuận được chia ra làm nhiều loại, chẳng hạn như là trùng cỏ, thảo cỏ, hoa cỏ và thú cỏ. Mà người điều khiển cỏ cũng không nhất định phải là phụ nữ nữa. Đàn ông cũng có thể nuôi cỏ. Dần già phụ nữ nuôi cỏ ngày càng ít đi. Trong tộc người miêu thì đàn ông nuôi cổ được gọi là vu sư Như 15 năm trước vậy Thứ cổ mà tiên giao chúng phải chính là một loại trùng cổ điển hình Đám củ siêu đó không phải là loại củ siêu mà chúng ta thường thấy mà là trùng cổ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để nuôi dưỡng Bọn chúng được người điều khiển cổ chúng uống một số loại thuốc đặc biệt Thế là hiểu được ý của người có thể làm theo mệnh lệnh của người điều khiển Nhưng mà đám củ siêu đó Chỉ giống như là trùng cổ thấp kém nhất mà thôi Thường thì sau khi khống chế được người chúng cổ một thời gian Chúng sẽ phải ăn trái tim và máu của người chúng cổ Do đó hiệu quả không được khả quan cho lắm Chỉ cần thời gian chúng cổ chưa quá lâu Thì việc đối phó với chúng không quá khó khăn Nếu mà tôi đoán không nhầm Thì đám đốc công, nô lệ và đám binh sĩ mà chúng ta thấy hôm qua Kỳ thực đều chúng phải cổ độc Một loại cổ độc này lợi hại vô cùng Có tên là, là quỷ mẫu cổ Tôi tin rằng trong cơ thể của những người bị trúng cổ đó Nhất định đều tồn tại một thứ cổ Mà tên gọi là quỷ mẫu kia Loại cổ này đã biến mất khỏi thế gian Từ nhiều năm rồi Là một sản vật có từ trước thời minh Phạm là người trúng quỷ mẫu cổ Thì đều hai mắt đỏ đấn Thần thái hững hờ Chỉ nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển cổ Đến tận khi quỷ mẫu cổ trong cơ thể chết đi Thì cổ độc mới được giải trừ Nhưng quỷ mẫu cổ Có tuổi thọ rất dài Nếu không phát sinh điều gì bất ngờ Thì bọn chúng ít nhất cũng phải sống được trên trăm năm Mà nếu loại quỷ mẫu cổ được nuôi dưỡng cẩn thận Thì tuổi thọ càng dài hơn nữa Thậm chí có thể tới hàng ngàn năm Tôn Kim Nguyên giải thích ra câu đó Tình trạng của người bị chúng quỷ mẫu cổ Cũng rất giống với những người mà chúng tôi thường gặp hôm nay Nhưng vẫn còn có một vấn đề chưa có câu trả lời Tôi không kìm được cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên Nhưng một con trùng muốn sống được lâu như vậy thì ít nhất cũng phải có đủ năng lượng để bổ sung mới được. Trong khi đó thân thể của một con người, đối với một con côn trùng thì tuy rằng lớn vô cùng, nhưng mà không đủ để cho nó sống cả ngàn năm được. Cậu nhầm rồi. Quỷ máu cổ không hề ăn ký chỗ như mình đâu. Người điều khiển cổ, mỗi ngày sẽ cho người chúng cổ ăn một ít thuốc mà mình tự tay điều chế. Nhưng mà thứ thuốc đó kỳ thực không phải để cho người chúng cổ ăn, mà là để cho cổ ăn. Chỉ cần mỗi ngày được ăn thứ thuốc đó, Quỷ mẫu cổ có thể hoàn toàn sống được cả ngàn năm Ngoài ra còn có một vấn đề khác Đó là người trúng cổ không thể sống lâu như vậy Do đó Sau khi người trúng cổ chết đi Thì quỷ mẫu cổ sẽ rời khỏi thân thể của ký chủ Để trở về trong tay của người điều khiển Và người điều khiển cổ Lại tiếp tục dùng thuốc đặc biệt kia Để nuôi dưỡng nó Đến khi nào bản thân của hắn chết đi thì mới thôi Nghe xong những lời kể Về cổ thuật của Tôn Kim Nguyên Tôi cảm thấy kiến thức của mình quả thực quá hạn hẹp Lại bị giới hạn quá nhiều Còn về những điều huyền bí Của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại Thì lại không hề hay biết Đồng thời tôi cũng cảm nhận được Sự đáng sợ của cổ thuật. Trong lòng thầm nghĩ mấy món này Cứ nên thất truyền cho sớm là tốt Tiếp tục lưu truyền trên thế gian Thật chẳng là điều hay ho gì Cậu đã biết được những người trúng cổ rồi Vậy thì có cách nào để giải cổ không Tôi lại hỏi Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười kỳ lạ Sau đó cất giọng âm u Muốn giải cổ thì chỉ có ba cách mà thôi Trước lúc tới đây Tôi đã nói với bọn cậu rồi Chắc cậu cũng phải biết làm thế nào rồi đấy Ba phương pháp giải cổ kia hiển nhiên đều chẳng dễ gì thực hiện Dù là cách nào Thì cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ và rủi ro Con điều xét ra Hai chúng tôi khá may mắn Ít nhất thì cũng không bị trúng cổ Bằng không sẽ giống như tên nô lệ Phải làm việc trong thế giới dưới lòng đất này Bất kể ngày đêm Chẳng được nghỉ ngơi chút nào Tôi chợt nghĩ tư gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia Nhiều thầm hắn có bộ dạng giận người Thì thôi đã đánh Nhưng mà tác phong hành sự cũng như vậy Mà Tôn Kim Nguyên lại nói Ở chỗ đó chỉ có một mình hắn là người Lẽ nào hắn chính là vô sư Tôi nói suy nghĩ này cho Tôn Kim Nguyên biết Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói Có thể lắm song chúng ta dù thảo luận nhiều đến mấy Thì cũng vô ích thôi Điều quan trọng nhất bây giờ Là phải tìm cách rời khỏi nơi này tôi chậm ngâm nói kỳ thực chúng ta vẫn còn một cách để thoát thân cách gì vậy tôn kim nguyên tỏ ra hưng phấn hai mắt nhìn tôi chậm chậm vẻ hết sức ngạc nhiên tôi đành nói chúng ta đã bị đối phương nhốt vào đây bọn chúng sớm muộn gì cũng phải tới đây để hạ cổ với chúng ta theo tới lúc bọn chúng mở cửa phòng giam chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này tôn kim nguyên giơ ngón tay cái lên với tôi khen ngợi nói Cậu nói đúng lắm Có điều không biết bao giờ Đối phương mới hạ cổ với chúng ta đây Mong là thời gian đừng quá lâu Tôi lo tiền giao sẽ Bọn chúng sẽ không hạ cổ chúng ta đâu Tôn Kim Nguyên còn chưa dứt lời Thì một giọng nói vô cùng yếu ớt Đột nhiên vang lên Từ phía sau lưng của chúng tôi Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác ngây người Sau đó lập tức đứng bật dậy Khỉ thật Thế này thì đúng là quá đáng sợ, Không ngờ còn có người khác ở đây Nghe lén chúng tôi nói chuyện Tôn Kim Nguyên sống như một con sư tử nổi giận Xoay người lại gầm lên Ai vậy? Đừng có giả thần giả quỷ với ông ở đây Mau mau lộ diện đi Hai người chúng tôi tỏ ra cực kỳ căm phẫn Nhưng mà thực ra tiểu hơi trột dạ. Chiếu là bởi kẻ nghe lén kia Đột nhiên phun ra một câu mà chẳng có dấu hiệu báo trước Hơn nữa câu đó còn trả lời thẳng vào vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận Xem ra hắn đã nghe lén được một lúc Nếu lúc này hắn chạy đi tố giác với gã góc bộ dạng như một viên quan lớn kia Thì kế hoạch trốn chạy của chúng tôi Chẳng phải sẽ tan tảnh như bọt nước sao Chúng tôi vốn nghĩ rằng Sẽ có người đi ra từ một góc kín bên ngoài Nhưng mà thật không ngờ Người đó lại bò lên từ phía sau trong căn phòng Mà chúng tôi đang bị nhốt Bởi vì chúng tôi bị nhốt tại căn phòng Ở trong cổng Mà góc phải ở phía sau bên trong Lại là một góc chết Mà ánh đèn không thể chiếu tới Ngoài ra vừa rồi tôi và Tôn Kim Nguyên bận suy nghĩ Xem nên làm thế nào để thoát ra ngoài Nên mới nhất thời không phát hiện Có người đang nấp ở đó Đúng vậy Người đó đã bỏ ra ngoài Rất có thể bởi đôi chân đã trở thành tàn phế Ngoài ra hắn ta còn buông xóa mái tóc Nên chúng tôi không nhìn rõ tướng mạo. Khi hắn sắp bỏ tới trước mặt chúng tôi Tôn Kiên Nguyên chật lùi về phía sau hơn một bước Hai tay đưa lên trước ngực Làm tư thế phòng ngự Còn tôi cũng nhìn chầm chầm vào hắn Bằng ánh mắt đề phòng. Người đó thấy chúng tôi còn chưa an tâm về hắn Thì tỏ rất biết tiểu Không lại gần thêm nữa Chỉ ngẩng đầu lên khẽ nở một nụ cười Có điều nụ cười đó quả thực hơi khó coi Hắn ta chừng 4 đến 50 tuổi Khuôn mặt vàng vọt như sắp nếm Hai bên má khô quắt lại xương gò má nhô cao Trong hốc mắt sâu hóm Cả mắt trông có vẻ to đến bất thường Khiến tôi nhìn mà không kìm được Cảm thấy da đầu tê dại Khỉ thật Người này gây đến như vậy rồi Liệu còn có thể tính là người đức nước không Tuần Kim Nguyên nhìn hắn hỏi bằng một giọng cảnh giác anh là ai tại sao tại sao lại ở đây bộ dạng của kẻ đó quả thực có phần hơi đáng sợ ngay cả một tay can đảm như tôn kim nguyên khi hỏi những lời này giọng nói cũng không kìm được run rẩy người đó đưa đôi tay chỉ còn lại da bọc xương của mình lên phía trước cố gắng chống xuống đất sau đó ngồi dậy một cách khó khăn vì đã phải bò trên mặt đất trong khoảng một thời gian dài sau khi ngồi dậy toàn thân người đó không kìm được run lẩy bẩy Cứ như thế chẳng còn bao nhiêu sức lực Hắn lộ vẻ thư thái Nói với hai người chúng tôi Tôi cũng giống như các cậu Bị bắt tới nơi này Nghe hắn nói như vậy Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy rất bất ngả Hóa ra gã gầy trơ sương trước mặt này Không phải là người mộ cổ Mà chỉ là người có cảnh ngộ giống như chúng tôi Lúc này Sự đề phòng của chúng tôi với gã Đã giảm đi quá nửa, Nhưng vẫn không dám tùy tiện tin ngay những lời hắn nói Bền hỏi lại Tại sao anh bị bắt đến nơi này? Người đó gạt mái tóc xóa ra sau lưng Cất giọng yếu ớt nói Nếu tôi đoán không nhầm Các cậu đến đây là để trộm mộ đúng không? Hắn ta không đáp mà hỏi ngược lại Người này cũng đúng thật là Cho dù anh có nhìn ra bọn tôi là dân trộm mộ Thì cứ tự biết trong lòng là được Cần gì phải vạch trần ra như vậy Nếu bọn tôi là hạng hung ác Chứ biết chừng đã giết anh để diệt khẩu giò Thấy chúng tôi không trả lời Người đó cười gượng một tiếng rồi nói Kỳ thực tôi tới đây Cũng là để trộm mộ Đoàn mộ tôi tổng cộng có năm người Từ 20 năm trước đã bắt đầu Tìm kiếm ngôi mộ của Lương Vương Tất cả đều bởi truyền thuyết Về 99 thùng vàng Và 999 thùng bạc kia Xong mộ của Lương Vương được giấu rất kín gần nơi xung quanh Còn có rất nhiều mộ giả Mộ tôi gần như đã đi qua hết ngôi mộ giả rồi Sau hơn 20 năm Mới may mắn tìm được mộ của Lương Vương thực sự Tuy trước khi xuống mộ Bọn tôi đã đoán được rằng trong mộ sẽ có rất nhiều nguy hiểm Nhưng vẫn tự tin rằng Với bản lĩnh của năm người chúng tôi Thì sẽ khắc phục được tất thải mọi chuyện Thân thể hơi run rẩy, Anh ta kể tiếp Mất chừng hơn nửa ngày Chúng tôi đào được một cái hang thẳng đứng xuống dưới từ do đống đất phong mộ bên trên đỉnh mộ Sau đó cẩn thận bò xuống dưới Và phát hiện dưới đó có một đường hầm Không có điểm cụm Chúng tôi đi về phía trước nhưng mà không bao lâu sau thì phát hiện ra mình đã bị lạc đường. Phía trước chúng tôi là một con đường không bao giờ đi hết. Khi đã quá mệt mỏi, chúng tôi bèn ngồi xuống để bàn bạc và nhanh chóng đưa ra một kết luận. Đó là chúng tôi đã lọt vào một trận pháp rất lớn. Chúng tôi liền dùng biện pháp của mình để phá trận Sau khi tìm thấy một cửa bí mật vừa mới định đi vào và tra xét tình hình, thì chúng tôi bị mấy chục người an vận theo lối cổ đại vây chặt lấy. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Chúng tôi đã bị đám binh sĩ kia kể đao lên cổ Cái đó thì cũng giống như các cậu Chúng tôi bị trói chặt tay ra sau lưng Và đưa tới nơi này Đó là một câu chuyện xảy ra từ một tháng trước Xem ra người này đã gặp phải tình cảnh Giống hệt ba người chúng tôi Nhìn bộ dạng gầy chưa xương của anh ta Thì nhất định là đã nhiều ngày không được ăn uống Tôi với Tôn Kim Nguyên đều không đành lòng Vì đối phương dù sao cũng là người bị nạn Hơn nữa còn là dân trộm mộ giống chúng tôi nên ra tay giúp đỡ anh ta mới phải đạo. Tôi mở chiếc ba lô ra, lấy một chiếc bánh quy để cho người đàn ông gầy gò trước mặt, rồi nói: anh hãy ăn một chút gì đã. Lát nữa chúng ta cùng nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến một việc bèn tò mò hỏi: đúng rồi, vừa nãy anh có nói rằng bọn anh có tất cả năm người. Vậy bốn người khác đâu? Bây giờ họ thế nào rồi? Người đó không hề khách sáo với chúng tôi, bởi anh ta đã quá đói rồi. Nhìn thấy miếng bánh quy mà giống như nhìn thấy thứ quý giá nhất trên đời. Sau khi đưa tay đón lấy, liền bỏ ngay vào trong miệng. Nguyên một miếng bánh to đã bị anh ta ăn hết chỉ sau nhánh mắt. Tôi bảo anh ta đừng nôn nóng. Trong ba lô của chúng tôi vẫn còn rất nhiều bánh quy. Sau đó lại đưa cho anh ta một miếng bánh quy khác. Bởi vì ăn quá vội nên anh gầy bị nghẹt. Nhìn thân thể gầy gò yếu ớt kia, tôi thầm lo cho anh ta sẽ bị mắc nghẹt mà tòi mạng. Bèn vội lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho anh ta. Anh ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm kích. Sau khi đã xuôi hơi mới trả lời câu hỏi của tôi vừa rồi. Vốn dĩ cả năm người chúng tôi thì bị nhốt ở trong gian phòng này, nhưng có bốn tên nô lệ đột ngột chết đi. Thế là mấy người anh em kia của tôi bị mang đi thay thế, chỉ còn lại một mình tôi bị nhốt ở đây. Nghe gã quân sư kia nói, đáng lẽ rằng tôi đã bị hạ cổ sau đó biến thành nô lệ, phải đi giúp bọn chúng xây dựng thiên cung. Nhưng vì mấy ngày nữa là thời điểm mà bọn chúng làm lễ cúng tế, nên mới tạm thời tha cho tôi một mạng. Tôi nghĩ chắc bọn chúng định dùng tôi để làm đồ cúng tế vậy thôi. Tôi nghe anh ta nhắc tới gã quân sư nào đó, bèn hỏi đó có phải là kẻ trông giống như một viên quan lớn khi không. Vào thời cổ đại, dùng người sống để làm đồ cúng tế là một việc hết sức bình thường. Trong một số ngôi mộ cổ, quy mô lớn, Đội khảo cổ còn thường xuyên phát hiện ra Hố chôn sống nô lệ Trong những năm tháng đó Nô lệ kỳ thực chẳng khác gì súc vật, Đám người quyền quý hoàn toàn Có thể tùy ý giết chết Đây là một việc làm mà ai cũng rõ Có điều bây giờ Việc này lại xảy ra ngay bên cạnh của chúng tôi Chỉ thoáng nghĩ đã khiến cho người ta sợ hãi Anh gầy nói với chúng tôi đoán đúng Kẻ có bộ dạng như một viên quan lớn kia Chính là quân sư của Lương Vương Hắn là một người bình thường Không hề bị Lương Vương hạ cổ Như vậy phán đoán của Tuân Kim Nguyên Lại được chứng thực thêm một bước nữa Nhưng mà cậu ta vẫn còn chuyện chưa hiểu bèn hỏi lại Nghe anh nói như vậy Lẽ nào Lương Vương cũng ở trong cái ngôi mộ này Anh gầy dường như đã ăn uống đồ Sau khi ở hơi mấy tiếng liền nói Đúng vậy Lương Vương chắc chắn rằng Đang ở trong ngôi mộ này Chỉ là không chịu xuất hiện trước mặt chúng ta mà thôi Dường như trong số những người ở ngoài Chỉ có gã quân sư kia là từng gặp được Lương Vương. Tôi nghĩ Lương Vương có lẽ rằng sống trong thiên cung. Trước đó, chúng tôi cho rằng mình bị xuyên không tới một thế giới khác. Nhưng mà sau khi nghe anh gầy nói ra tình cảnh của bản thân, chúng tôi đã có thể khẳng định đây vẫn là thế giới ban đầu của mình không hề xuyên việt. Nhưng nếu như vậy, Lương Vương há chẳng phải sống được 600 năm rồi sao? Chuyện này quả thực là khó tin. Anh gầy chắc hẳn đã ngồi quá lâu, dần dần không cầm cự nổi bèn nhích người tới bên cạnh hàng rào sắt mà tự vào đó để tiết kiệm thể lực. Anh ta nói với chúng tôi bằng giọng thần bí. Tôi vốn không tin trên đời này lại có chuyện trường sinh bất lão, Nhưng mà kể từ khi chúng tôi bị lương vương bắt sống, tôi không thể không tin vào cái điều này. Ngoài ra tôi còn có thể xác định được rằng truyền thuyết kia đúng là sự thật. Anh muốn nói tới cái truyền thuyết về 99 thùng vàng và 999 thùng bạc sao? Tôi hỏi lại. Truyền thuyết này Tôn Kim Nguyên từng kể với tôi rằng sau khi Lương Vương bị chết, trong mộ của lão được chôn theo rất nhiều vàng bạc châu báu, mục đích là để khi xuống suối vàng, lão ta vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống đế vương. Nhưng điều này thì liên quan gì tới chuyện trường sinh bất lão của hắn? Anh gầy khẽ nở một nụ cười, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, sau đó mới hỏi: "Truyền thuyết này các cậu đã được nghe từ đâu vậy?" "Truyền thuyết này là do Tôn Kim Nguyên kể cho tôi nghe." "Chuyện này cậu ta đương nhiên là biết rõ nhất." Vậy là tôi không kiếm được đưa mắt nhìn qua cậu ta. Tôn Kiều Nguyên lộ vẻ suy tư nói. Chuyện thuyết này là do sư phụ tôi kể cho tôi nghe. Sao vậy? Lẽ nào sư phụ của tôi kể không đúng? Anh gầy cười lạnh rồi hỏi. Sư phụ của cậu là người thế nào? Tôn Kiều Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói bằng giọng hết sức tự hào. Sư phụ tôi là một bậc cao nhân thực sự. Những đạo thuật mao sơn, thuật giáng đầu, thuật tẩm long điểm tinh. Ông ấy đều tinh thông cả mà tính mạng của tôi cũng là nhà ông ấy Nên mới có thể giữ được Anh gầy chậm tư một lát Dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn Nên bèn nói Sư phụ của cậu đã là một cao nhân, Vậy tại sao không biết phần tiếp theo của truyền thuyết này Chẳng lẽ ông ấy cố ý không nói cho các cậu biết Phần tiếp theo? Lẽ nào truyền thuyết còn có phần tiếp theo nữa sao? Tôi và Tuân Kim Nguyên Cũng kêu lên thất thanh. Anh gầy khét gặt đầu rồi nói Tất nhiên. Trong giới trộm mộ, Phạm là người có chút thâm niên Thì gần như biết về cái truyền thuyết này Sư phụ của cậu đã có bản lĩnh ghê gớm cửa đó Vậy thì chắc chắn là phải biết phần tiếp theo của câu chuyện Thế mà các cậu lại không tỏ từng toàn bộ Còn dám đi vào bên trong ngôi mộ cổ này nữa Đúng là to gan thật đấy Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác sức người Không hiểu anh ta nói như vậy có ý gì Đành kiên nhẫn chờ đợi anh ta nói đầu đôi mọi chuyện Anh gầy thấy cả hai chúng tôi đều không lên tiếng Bèn chậm rãi nói tiếp Những người trộm mộ lão luyện Trước khi tiến hành bắt đầu Thì về cơ bản đều tìm đủ mọi cách Để xác định được thân phận của chủ nhân ngôi mộ Làm như vậy Thứ nhất là để tính xem ngôi mộ đó Có đáng để đi ăn trộm hay không Hoặc là bên trong ẩn chứa điều gì nguy hiểm Thường thì trong các ngôi mộ cỡ lớn Đều ẩn chứa rất nhiều cơ quan Và ám khí Mà mộ của Lương Vương này Thì lại càng có khả năng như vậy Các cậu có biết Lương Vương là người thế nào không? Lương Vương có xuất thân cực kỳ đặc biệt là một người dân tộc thiểu số từ nhỏ đã tinh thông cổ thuật và kỳ môn độn giáp. Cũng chính bởi vì như vậy nên mới có thể từng bước leo dần lên ngôi vị Lương Vương. Nhưng Lương Vương cuối cùng lại phát động chiến tranh với nhà Minh. Sau khi thua trận thì liền dẫn đám bộ hạ tàn dư về trốn ở núi La Tàng đồng thời cho xây dựng lăng mộ của mình ở đó. Núi La Tàng cũng chính là núi Lương Vương bây giờ. Khi xây dựng lăng mộ thì Lương Vương may mắn phát hiện ra một nguồn suối trong địa cung. Nước suối không ngừng phun lên từ sâu dưới lòng đất, còn tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Nhưng mà bên cạnh nguồn suối đó, lại có mấy con rắn lớn bảo vệ. Lương Vương phái người đi tiêu diệt bọn chúng, thì lại liên tiếp gặp thất bại. Lương Vương nhận định rằng nguồn suối đó tuyệt đối là không hề tầm thường. Bằng không đã chẳng có rắn lớn che chắn như vậy. Bèn mang theo hai món bảo vật, Là Dạ Minh Châu và Giác Phá Lê Xuân Chiến Giữa uy thế của Dạ Minh Châu Mấy con rắn đó thì không ngờ lại ngoan ngoãn đầu hàng Thế là Lương Vương chiếm được nguồn suối quý giá đó Rắn lớn sao? Tâm tư của tôi xoay chuyển không ngừng Rất nhanh nhớ lại chuyện của 15 năm trước Khi chúng tôi lần đầu tiên đến núi Lương Vương Lúc đó chúng tôi bị rơi vào một cái hang sâu nằm dưới lòng đất Trong vài dứt đường đã gặp một con rắn lớn đi qua Phải chăng đó chính là con rắn đã bảo vệ nguồn suối trong truyền thuyết? Tôn Kim Nguyên dường như có suy nghĩ như tôi, sau khi đưa mắt nhìn qua tôi một lượt, thì thở dài nói. Lẽ nào chính là cái con rắn mà ba người chúng ta đã giết sao? Tôi nói rằng có thể lắm, chắc hẳn đó là một trong số những con rắn bảo vệ nguồn suối. Nếu lúc đó chúng tôi gặp phải một lúc mấy con, thì có thể đã mất mạng. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn run sợ. Ngoài ra chúng tôi chỉ biết Lương Vương là một vị phiên vương Không hề biết rằng lão ta là một cao nhân Đoán chừng trận pháp âm dương lục hợp Mà chúng tôi gặp phải trước đó Chính là do lão ta bố trí Nếu sớm biết lần này mình phải đi trộm mộ Của một người lợi hại như vậy Dù có cho tôi một trăm lá gan Tôi cũng chẳng dám tới ngẫm lại mới thấy Lời của anh gầy kia thật đúng Chúng tôi ngay cả thân phận của chủ nhân ngôi mộ Còn chưa làm rõ Thế mà đã dám đi trộm mộ Đúng là quá lớn mạnh Chúng tôi chỉ bàn luận về chuyện con rắn thêm một lát, nhưng qua đó thấy anh gầy cũng biết được đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này. bèn nói mấy người chúng tôi, đúng là biết không sợ súng. Không biết được chỗ đáng sợ bên trong ngôi mộ của Lương Vương. về sức khỏe của anh ta không được tốt lắm, nên chúng tôi ngồi lại, hút thêm vài điếu thuốc nữa coi như nghỉ ngơi. Một lát sau anh gầy lại nói. Kỳ thực nguồn đá đó là địa tuyển, nơi hồ tụ linh khí của mặt đất, hiếm có vô cùng. Lương vương là hạng nhân vật cỡ nào Đương nhiên biết rõ bí mật ẩn chứa bên trong Bèn xe quân đội đến canh giữ nguồn suối đó Không cho phép người khác lại gần Nói ra thì vị lương vương này đúng là quá may mắn Đầu tiên là lấy được hai món bảo vật là dạng Minh Châu và Chá Phá Lê Trong cái thời chiến loạn Sau đó lại tìm được nguồn suối này Quả thật là một người có phúc Tuy anh gầy không nói ra kết cục cuối cùng Nhưng nghe giọng điệu của anh ta Thì dường như nhờ vào nguồn suối đặc biệt kia nên lương vương có thể sống được 600 năm như vậy. tôi không khỏi có một chút tò mò. địa tuyền là loại suối gì vậy? nó có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão sao? anh gầy để lộ vẻ mặt vô cùng khao khát nói. địa tuyền là một loại suối ngầm ẩn sâu dưới lòng đất, cũng là một sản vật trong thần thoại thời kỳ thượng cổ. theo truyền thuyết khi bản cổ khai thiên lập địa, loại nước ngài uống chính là nước địa tuyền này. người đời sau cho rằng nước địa tuyền chính là nước thần uống vào có thể trường sinh bất lão. Lương vương là một người cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên lão lợi dụng cổ thuận để không chế tất cả thuộc hạ trong tay. Tuy cũng có để cho một số người hưởng dụng nước suối, song khi đó bọn họ đã là con rối trong tay của lão rồi. Cho nên làm bí mật này sẽ được giữ kín vĩnh viễn. Có điều lương vương cũng không đuổi tận giết tuyệt. Một số thuộc hạ trước đây trung thành được lão ta giữ lại, mà gã quân sư kia chính là một trong số đó. Nghe đến đây. Chúng tôi có thể đại khái hiểu được nguồn cơn của sự việc. Đám người đó có thể sống tới mấy trăm tuổi, là nhờ con địa tuyển. Ngẫm ra thì thấy, chúng tôi đã bị giữ bởi Lương Vương, một kẻ vừa có bản lĩnh ghi cớm, vừa âm hiểu, giả hoạt. Cả phải đối thủ như vậy, chúng tôi có thua cũng không uổng một chút nào. tôn Kim Nguyên vẫn có một điều chưa hiểu. Cậu ta cảm thấy Lương Vương đã cẩn thận như vậy. Lẽ ra bí mật này không nên bị coi như là truyền thuyết, mà lưu truyền ra ngoài mới đúng. Lẽ nào có người đã phản bội lão Và trốn ra ngoài được Anh gầy lắc đầu nói Trước đây tôi cũng cho rằng như vậy Nhưng mà sau một thời gian quan sát Tôi hiểu ra truyền thuyết này Không phải là do người nào chạy trốn Rồi nói ra bên ngoài Mà là do chính lương vương cố ý để lộ Sao lại như vậy chứ Lão làm như vậy hát chẳng phải là mong người khác Đến đào mồ của mình sao Tôi nghi hoặc nói Anh gầy cười lạnh một tiếng Tiếng cười nghe hờ hững mà rợn người Khiến cho tôi bất giác dựng đứng cả lông tư Nguyên nhân rất là đơn giản Đó là những nô lệ kia Cứ qua một thời gian thì sẽ chết Bởi vì bọn họ đã trúng phải quỷ mẫu cổ Quỷ mẫu cổ là một loại cổ cực kỳ bá đạo Có thể nói là người trúng cổ đã chết Ngay từ lúc khoảnh khắc đó rồi Chỉ có thân xác là còn sống mà thôi Có điều tuy được uống nước địa tuyển thần kỳ song những thân xác đó vẫn không thể sống được quá lâu Nếu không có sự bổ sung Thì thiên cung của Lương Vương Át không thể hoàn thành Vậy thì phải làm sao đấy Các cậu cứ nghĩ mà xem Tôn Kim Nguyên dường như hiểu ra được điều gì Bèn vỗ đầu một cái thật mạnh rồi nói Tôi hiểu rồi Lương Vương cố ý tiết lộ ra cái bí mật này là Để dụ người ta tới đây Như thế lão sẽ có cảm mớ nô lệ trong tay Tôi có chút tò mò bèn hỏi Một bí mật có sức hấp dẫn lớn đến như vậy Mà lại được truyền ra ngoài Chỉ e là thiên hạm mười phần, thì sẽ có chín phần đổ xuống đến đây mà tỉnh kiếm. Đến lúc đó thì dù Lương Vương lợi hại đến đâu đi chẳng nữa, thì cũng thế mà thôi. Liệu lão có thể ngăn chặn hết nổi bao nhiêu người? Anh gầy lắc đầu nói. Lương Vương cũng không phải là kẻ ngốc đâu. Đương nhiên là sẽ lượng trước được những cái điều đó. Cậu đừng quên lão là một người như thế nào. Bề ngoài là Lương Vương, nhưng mà kỳ thực trước đây, lão ta cũng là một tên ăn trộm. Lão đã rất khéo léo giống một số cuốn sách lụa Và trong các ngôi mộ cổ Trong sách có ghi lại vị trí mộ của Lương Vương Khi người lật đấu phát hiện ra những cuốn sách lụa đó Thì tất nhiên sẽ tìm kiếm mộ của Lương Vương Bởi lẽ sự hấp dẫn này thực sự quá lớn Đặc biệt là đối với những người lật đấu Người lật đấu nào mà vào trong địa cung này Cũng sẽ trở thành nô lệ cho Lão Mà dù họ không tìm được đến nơi Cũng sẽ nói bí mật này cho những người sau biết Còn người ngoài cuộc Thì dù biết cũng chỉ coi đây là một truyền thuyết mà thôi Không nghĩ rằng nó sẽ có thật Do đó mà nô lệ ở nơi này Có thể nói là dùng mãi không hết Nhưng mà bí mật lại chỉ được lưu truyền Cho một nhóm người rất nhỏ Sư phụ của cậu át hẳn cũng giống như bọn tôi Được người đời trước nói cho biết truyền thuyết này Và cũng tin là thật Nên là mới tới đây để tìm kiếm Sau đó tôi lại chợt nhớ đến một việc Đó là trước khi bị bắt đến nơi này Dường nhất Tôn Kim Nguyên đã rất hứng thú với hai chữ cổ bên cánh cửa đá. Tôi bèn hỏi cậu ta rằng có phải hai chữ đó mang hàm ý đặc biệt không? Tôn Kim Nguyên gật đầu nói Đúng vậy, hai chữ đó là sinh môn mà bên trên đường hầm chúng ta vừa trú thân khi trước cũng có hai chữ, đó là đỗ môn. Vì thế tôi lập tức nghĩ ra toàn bộ địa cung này là một trận pháp âm dương lục hợp. Trong đó có sáu cửa, lần lượt là hưu, sinh, khải, đỗ, thương tử. Cánh cửa đá mà chúng ta vừa mở ra là cánh cửa đỗ. Cửa đỗ mang hàm ý là ẩn nấp. Nếu mà không muốn để cho người ta phát hiện, thì tránh vào đó là thích hợp nhất. Thật không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm được cửa đỗ, vốn nằm ở một nơi kín đáo nhất như vậy. Còn cánh cửa đá mà chúng ta vừa tiến tới là cánh cửa sinh, cho nên nơi này về cơ bản là an toàn. Nhưng mà nếu đổi thành cửa thương hoặc là cửa tử, thì bên trong ắt sẽ nguy hiểm. Vốn dĩ trong kỳ môn độn giáp có 8 cửa, ấy là dựa theo tám phương của vị bát quái mà sắp thành. Nhưng trận âm dương lục hợp chỉ cần có sáu cửa là được. Sau đó hai cửa còn lại bị lược bỏ mất. Đó lần lượt là cửa kinh và cửa cảnh. Mãi tới lúc này chúng tôi mới biết cái gọi là bảo tàng trong truyền thuyết kia hóa ra chỉ là một cây bẫy do lương vương bày ra. Còn chúng tôi thì chính là vì tham lam cho nên mới rơi vào cây bẫy chết tiệt đó. Vì thế tiền nhân mới nói rằng con người nên chấp nhận số phận bởi sống chết có số. Phú quý do trời Có một số thứ không thể cưỡng cầu được Vậy nhưng Bây giờ mới hiểu được đạo lý này Thì đã quá muộn Ngoài ra anh gầy còn nói lương vương cũng là một vị cao nhân ghê gớm Muốn thoát khỏi tay của lão ta E rằng chẳng có dễ dàng Chỉ riêng trận âm dương lục hợp này Đã đủ khiến cho ba người chúng tôi Phải hao tổn bao công sức Thiếu chút nữa thì táng mạng Hơn nữa bây giờ chúng tôi còn bị bắt giam Đừng hòng đấu lại được người ta Nghĩ đến đây tôi không kìm được thở dài nói với Tôn Kim Nguyên Kim Nguyên này xem ra số phận đã an bài Chúng ta khó mà thoát được cái nơi tối tăm này Thấy tôi hoàn toàn suy sụp Tôn Kim Nguyên lập tức tỏ ra bất mãn Nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường rồi nói Vân Sơn không ngờ cậu lại kém cỏi như vậy Làm người anh em tới đây mất mặt quá Cậu cứ yên tâm Có tớ ở đây nhất định sẽ không phải đi gặp Diêm Vương đâu Tôi thấy Tôn Kim Nguyên tỏ ra tự tin như vậy Thì không kìm được nhủ thầm Lẽ nào cậu ta có cách chạy trốn Sau một thoáng ngẩn ngơ Tôi lại vội vàng hỏi Đại Tôn Tử Có cách gì chạy trốn được thì cậu mong nói đi Bây giờ không phải là lúc úp mả đâu Tôn Kim Nguyên cười lạnh rồi nói Chẳng phải bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng hay sao Như vậy ắt bọn chúng sẽ không để cho chúng ta chết đói Để lúc đám sát người biết đi kia đưa cơm tới Chúng ta giết chết bọn chúng cướp lấy chìa khóa vậy chẳng phải là có thể rời khỏi nơi này Đương khi toàn thân Tôn Kim Nguyên tỏa ra sát khí ngập trời một câu nói của anh gầy trượt vang lên chẳng khác nào trộm nước lạnh dập tắt ngọn lửa hy vọng của cậu ta Nếu bọn họ chịu đưa đồ ăn tới tôi đã chẳng phải biến thành bộ dạng như bây giờ Các cậu không biết đấy ngay từ khoảnh khắc quyết định chọn chúng tôi làm đồ cúng bọn họ đã cố tình bắt chúng tôi phải chịu đói rồi nghe nói là để ép chúng tôi bài tiết hết những thứ ô uế trong cơ thể như vậy thì mới có thể dùng để làm đồ cúng tế bằng không thì sẽ bị thần linh trách phạt vốn dĩ khi đã nghe tôn kim nguyên nói ra cách đó tôi có cảm thấy cũng rất khả thi nhưng những lời này của anh gầy lại khiến cho lòng tin của tôi còn chưa kịp lên cao đã rơi xuống tôn kim nguyên tựa hồ cũng rất bất ngờ với tin tức mà anh gầy vừa tiết lộ điều này đối với cậu ta thật chẳng khác nào một nhát đánh thẳng vào đầu Cái miệng tha hốc kinh ngạc tột cùng. Cái gì? Sao lại có chuyện đó nữa? Anh gầy thở dài nói. Kỳ lạ đến thế sao? Nếu không nhỏ mỗi ngày được uống cái thứ nước gì ra từ trên tường. Chắc tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì vậy nên tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào. Thậm chí ngay cả đến sức để đứng dậy cũng còn không có. Chỉ có thể di chuyển bằng cách lết người mà thôi. Lần này thì tôi và Tôn Kim Nguyên đều im lặng. Không biết phải nói gì Tầm nghiêm trọng của sự việc Đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của chúng tôi Nếu sự thật đúng như lời anh gầy nói Tôi và Tôn Kim Nguyên Cùng với Vương tiên Giao Sẽ bị mang đi cúng tế sau hai ngày nữa Đến lúc đó Nhất định sẽ có rất nhiều người áp giải chúng tôi đi Một chân thoát giữa đường Thực sự là một việc khó khăn vô cùng Trên gương mặt là vẻ nặng nề vô hạn. Tôn Kim Nguyên hết nhìn tôi Rồi lại quay sang nhìn Vương tiên Giao Cuối cùng đành nói Vân Sơn, lần này người anh em không những không mang bọn cậu đi phát tài ngược lại còn hại bọn cậu thực sự là rất có lỗi chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu ta tất cả đều tại tôi và Vương Tiên Giao bị tiền tài làm cho mở mắt tự mình lựa chọn con đường không có lối về này huống chi Tôn kim Nguyên cũng vì xem trọng tình nghĩa nhiều năm giữa chúng tôi nên mới muốn dẫn đường chúng tôi đi phát tài nếu bây giờ Vương Tiên Giao tỉnh lại Chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống như tôi Từ khẽ nhún vai Làm ra vẻ thản nhiên cười nói với cậu ta Đã là anh em với nhau Cậu đừng nói những lời thừa thãi như vậy Chúng ta đã được định trước Là sẽ có kiếp nạn này Vậy thì dù sớm hay muộn Cuối cùng rồi cũng sẽ gặp phải Chuyện không có liên quan gì đến cậu Đừng có tự cho mình là không đúng nữa Tuân Kim Nguyên vốn có nhiều điều muốn nói Vương Tiên Giao đang nằm hôn mê bất tỉnh Chợt khẽ ho mấy tiếng Tuy nhiên bây giờ đã rơi vào cảnh này Thì nếu Vương Tiên Giao có thể tỉnh lại Thì chúng tôi cũng có cảm giác dễ chịu hơn một chút Tôi và Tôn Kim Nguyên vội vàng chạy lại Bốn con mắt nhìn chăm chú vào Vương Tiên Giao Vương Tiên Giao trúng phải một loại kịch độc Không rõ tin gọi Thời gian đã trôi qua như vậy Chất độc đã chạy vào trong tim Sắc mặt nhìn chẳng khác gì Một tàng thịt ướp tương Thế mà bây giờ cô nàng lại đột ngột có phản ứng Lẽ nào là hồi quang phản chiếu Vương Tiên Giao khẽ hò mấy tiếng Từ trong miệng và lỗ mũi Chảy ra một dòng máu màu tím đen Chắc hẳn là do chất độc Đã chạy vào trong tim Nên mới thành ra như vậy Bấy lâu nay trong suy nghĩ của tôi và Tôn Kim Nguyên Vương Tiên Giao luôn là một cô gái Cực kỳ hoạt bát và đáng yêu 15 năm trước Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng nảy sinh tình cảm Với cô nàng Nhưng hai chúng tôi là anh em tốt của nhau Lúc nào cũng tỏ thái độ anh nhường tôi tôi nhường anh đến cuối cùng thì chẳng người nào ôm được người đẹp. Tùy mấy năm về trước khi nghe nói rằng Phương Tiên Giao đã kết hôn, tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng buồn bã, trong lòng cũng có chút không cản tâm nhưng lại chưa từng hối hận. Kỳ thực Phương Tiên Giao sớm phát hiện ra tâm tư của tôi và Tôn Kim Nguyên, nhưng vốn là một cô gái thông minh tốt bụng, lại biết tôi và Tôn Kim Nguyên là anh em tốt của nhau, cô nàng không muốn vì mình mà làm giãn nứt tình bạn giữa chúng tôi nên mới không nghiêng về ai. Trước đây ở ngay trước mặt tôi và tôn kim nguyên vương tiên giao từng dùng giọng đùa dỡn nói rằng hai chúng tôi đều quá tốt cô nàng không biết phải chọn ai. còn nói ba người chúng tôi chỉ có số làm bạn không có cái duyên kết thành vợ chồng. giờ đây nhìn vương tiên giao biến thành bộ dạng như vậy cả tôi và tôn kim nguyên đều lòng đau nhực cắt. tuy chúng tôi không nói rõ. Nhưng cả hai đều biết rõ người kia đang nghĩ gì. Có điều đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không biết được rốt cuộc Vương Tiên Giao đã trúng độc gì. Càng chẳng rõ phải giải độc ra sao. Vốn cứ ngờ rằng cô nàng bị rắn độc cắn, bởi ngôi mộ cổ này âm u ẩm ướt, là nơi rất thích hợp cho lũ rắn trú thân. Những vết thương của Vương Tiên Giao chỉ có một dấu răng, do nó khả năng bị rắn cắn có thể loại trừ. Xem chừng cô nàng đã trúng phải kịch độc của một loại côn trùng nào đó. Lúc này, Vương Tiên Giao càng lúc càng ho dữ dội không lâu sau từ trong miệng còn liên tục trào ra ngụm máu tươi, khiến tôi và Tôn Kim Nguyên cùng nhìn nhau mà lặng dạ nhói đau. Cuối cùng, vẫn là Tôn Kim Nguyên vẫn không kìm nén được, ôm chặt lấy Vương Tiên Giao, nước mắt tuôn ra giản rùa. Kể từ khi quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chàng cứng cỏi này rơi lệ, qua đó đủ thấy lúc này cậu ta đang buồn giàu và lo lắng đến mức độ nào. Tuấn Kim Nguyên vừa khẽ lay Phương Tiên Dao, vừa khóc nức nở rụt nói: "Kiệt Dao, cậu đừng dọa tớ như vậy. Cậu biết đấy, tớ thì còn đỡ, nhưng mà gã Vân Sơn kia thì chưa chắc đã chịu nổi cơn kích độc này. Cậu làm ơn làm phước nể mặt tớ đi, đừng dọa cậu ấy thêm nữa." Tôi vốn là một người hướng nội, xưa nay mọi việc đều giấu trong lòng, không giỏi biểu đạt qua lời nói. Giờ đây, biết Vương Tiên Dao đã sắp không cầm cự nổi, trong lòng tôi đau xót. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng Nhưng lại không đủ dũng khí Để nói với Vương Tiên Giao vài lời Giống như Tôn Kim Nguyên Chính vào lúc này Một luồng ánh sáng xanh sẫm đột ngột bừng lên Nơi ngực của Vương Tiên Giao Hiện tượng kỳ lạ này Làm tôi vô cùng kinh ngạc Tôn Kim Nguyên cũng không kìm được ngẩn người ra Miệng thì há hốc Ngay đến anh gầy ở bên cạnh Cũng lộ vẻ căng thẳng Chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng Ngay bên dưới cổ của Vương Tiên Giao Có một luồng sáng màu xanh đậm Lập lòe không ngớt Luồng ánh sáng ấy cực kỳ đặc biệt Không phải do một món đồ điện tử phát ra Nó rốt cuộc là thứ gì vậy Tất cả đều bởi nó nằm trong chiếc áo Của Vương Tiên Giả Nên chúng tôi không biết được nguồn gốc của nó Đã đến tức này rồi Chúng ta còn tâm trạng nào mà để ý cái gọi là năm nữ thủ thủ bất thân Tôn Kim Nguyên đưa một tay tới lần mò vào bên trong cổ áo của Vương Tiên Giả Chỉ thấy luồng sáng màu xanh sẫm đó Từ từ được Tôn Kim Nguyên lôi ra ngoài Trái tim tôi cũng theo đó Mà nảy lên đến tận cổ họng. Trả sau khi vật sáng kia xuất hiện ngay trước mặt Tôi bất giác thầm chấn động Bởi vật đó chính là một trong các món đồ Mà vị tiền bối xương khô kia Đã để lại Ngọc Văn Hương Tôi với Tôn Kim Nguyên Còn cả anh người gầy bên cạnh Không ai là không nhìn chằm chằm vào miếng Ngọc Văn Hương đó Với vẻ hết sức ngạc nhiên Trước giờ Chúng tôi chưa từng thấy miếng Ngọc nào có thể phát sáng ra như vậy. Thật là thần kỳ quá đỗi. Nó rốt cuộc là món bảo vật như thế nào? Không đợi tôi tỉnh táo trở lại trong cơn chấn động, thân thể của Vương Tiên Giao đã bừng lên một luồng sáng màu xanh sẫm. Chỉ có điều màu sắc hơi nhạt hơn một chút. Chờ sau khi luồng sáng trên người của Vương Tiên Giao hoàn toàn biến mất, miếng ngọc vân hương kia liền thôi không phát sáng nữa. Khôi phục lại dáng vẻ bình thường như trước. Có điều lúc này, chúng tôi lại một lần nữa chấn động, Bởi vì sau khi luồng sáng xanh sẫm kia biến mất Chúng tôi nhìn thấy Vương Tiên Giao Thì thấy những đường chỉ màu đen vốn dày đặc Trên mặt cô nàng Đã hoàn toàn biến mất Sắc mặt cô nàng cũng hồng hào Mịn màng trở lại Rõ ràng là chất độc đã được giải hết Nếu không vì trên người cô nàng vẫn còn dính máu Rất có thể chúng tôi cho rằng Mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác Không lâu sau Vương Tiên Giao từ từ mở mắt ra Lại đưa tay dày chán Giống như một người vừa mới ngủ dậy Sau đó còn mơ màng hỏi chúng tôi Tôi bị làm sao thế này Đầu tôi sắp lại đau như thế Thấy vương tiền giáo thoát chết Trong gàng tất Tôi và Tôn Kim Nguyên đều vui mừng khôn xiết. Tôn Kim Nguyên lập tức cười Có điều trên mặt cậu ta vẫn còn vương nước mắt Nếu ai không hiểu rõ nguồn cơn Trông thấy thì át xét cho rằng Mình gặp phải một kẻ điên Mình gặp phải một kẻ điên Mừng giận thất thường. Tôn Kim Nguyên bỏ miếng ngọc văn hương kia xuống Mừng giữ nói với tôi Xem ra chính miếng ngọc văn hương này Đã cứu vương tiên ra một mạng Thật không ngờ nó lại có công hiệu Để khu trừ kịch độc như vậy Chẳng trách mà vị tiền bối xương khô kia Lại gọi nó là bảo bối Mà cứ như là tôi thấy Nó nào chỉ là bảo bối không thôi Phải gọi nó là thần khí mới đúng tôi gật đầu cười nói Đúng vậy Chờ sau này khi thoát ra ngoài Bà chúng ta hãy trùng vốn Để mở một phòng khám tư Đến lúc đó muốn không phát tài thì cũng khó Thấy tôi và Tôn Kim Nguyên cứ mãi nói chuyện linh tinh với nhau Vương tiên giao vốn vừa hôn mê trở lại Chẳng hiểu đầu đưa tay nhau ra sao Lại thấy Tôn Kim Nguyên đang ôm mình trong lòng Cô nàng không khỏi có một chút hoang mang Đưa tay đẩy cậu ta, thẹn thùng nói Giỏi lắm Tôn Kim Nguyên Không ngờ cậu lại dám thừa cơ hội sảm sỡ tớ Nói mau chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tại sao chúng ta lại ở đây Tôn Kim Nguyên lập tức buông tay làm như bộ sự việc không liên quan đến mình Màu tróng bước qua một bên dáng vẻ hết sức nực cười Tôi mỉm cười giải thích thay cho cậu ta Tiền giao Cậu đừng có trách Kim Nguyên Lúc cậu thất kiếu chảy máu Người ta nôn nóng như gì vậy đó Nước mắt chảy ra Không khéo phải đựng được mấy bát lớn Tôn Kim Nguyên vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Lúng túng nói Cậu đừng có mà nghe gã khốn Vân Sơn nói bừa Tớ mà là cái loại người dễ rơi nước mắt sao Ba người chúng tôi tán gẫu với nhau một lát Mới nói vào trong chuyện chính Tôi và Tôn Kiên Nguyên kể lại mọi chuyện sau khi Vương Tiên Giao hôn mê cho cô nàng nghe. Vương Tiên Giao cầm miếng Ngọc Văn Hương trong tay, cẩn thận quan sát một hồi. Dường như không tin rằng miếng Ngọc này lại có công hiệu kỳ diệu đến vậy. Đúng lúc này, anh người gầy vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói với chúng tôi. Cái gì mà là Ngọc Văn Hương chứ? Nếu mà tôi đoán không nhầm, miếng Ngọc trên người cô Vương đây là Ngọc Báo Thị độc trong truyền thuyết. Ngọc Báo Thị độc Chúng tôi chưa từng nghe nói đến cái tên này Có điều nhìn bộ dạng của anh gầy kia Thì chắc rằng có biết lai lịch của miếng Ngọc Anh gầy khẽ gật đầu chậm dọc nói Theo truyền thuyết Thì Ngọc Báo Thị Độc là một món đồ tùy Là một món đồ tùy thân Của Dược Vương Tôn Tư Mạc Mà có công hiệu khu trường Bách Độc Nhưng không phải là trời sinh đã có thứ công hiệu này Ban đầu nó chỉ là một khối ngọc văn hương bình thường Vì sao được Tôn Tư Mạc ngâm trong rượu thuốc Mười năm trở Từ đó mới sinh ra công hiệu đặc biệt. Nhưng mà suốt cuộc Tôn Tư Mạc đã sử dụng loại rượu thuốc gì thì người đời không biết rõ. Ta vì cũng được xem giới thiệu về Ngọc Báo Thị Đọc trong một cuốn sách cổ nên mới biết đôi chút về nó. Không ngờ cái món đồ này lại thực sự tồn tại trên đời. Dược vương Tôn Tư Mạc là một vị kỳ nhân thời tùy đường người đời ai ai cũng biết. Ông chính là người đầu tiên để sướng việc không dùng động vật làm thuốc dẫn. Các phương thuốc của ông phối chế Đều dùng thực vật để luyện thành Điều này chắc chắn có mối quan hệ nhất định Với việc ông ta là người tu đạo Theo truyền thuyết Ông Thọ 120 tuổi Nhưng cũng có truyền thuyết nói rằng Ông sống đến 140 tuổi mới mất Các chức tác của ông mãi đến bây giờ Vẫn là sách mà giới y học nhất định phải đọc Tuy chất độc trong người Của Phương Tiên Giao đã được giải Tôi và Tuy Kim Nguyên đều hết sức vui mừng Nhưng hiện giờ nguy hiểm vẫn chưa qua đi Chúng tôi cần nghĩ cách để rời khỏi nơi này Xong cách gì có thể nghĩ ra Thì chúng tôi đều đã nghĩ cả rồi Đến giờ vẫn chưa có biện pháp nào khả thi Mà nếu không thể mau chóng trốn thoát Chỉ hai ngày nữa thôi Việc cúng tế thần linh sẽ được tiến hành Đến lúc đó chúng tôi đừng hỏng Mà giữ được mạng Bây giờ điều mấu chốt nhất Là phải dụ được hai gã binh sĩ kia tới đây Vì phòng giam này cực kỳ kiên cố Nếu không có chìa khóa mở Thì không thể nào có thể thoát ra ngoài Nhưng hai gã binh sĩ kia Đều chỉ là xác chết biết đi Mệnh lệnh mà họ nhận được là canh giữ điện đạo Người khác có quậy phá thế nào Thì bọn họ cũng đều coi như không thấy Sau khi được giải độc Vương tiên giao đất trở lại bộ dạng thông minh Nhanh nhẹn như ngày thường Cô nàng chớp mắt với chúng tôi Nói mấy câu Này các cậu Tại sao chúng ta không tự tìm cách ở dưới chân mình Tìm cách từ dưới chân sáp Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngạc nhiên hỏi lại Vương tiên giao khẽ gật đầu nói tiếp Đúng vậy Chúng ta hãy đi tới bên mép hàng rào sắt rồi cậy một vài viên gạch xanh lát nền ở đó lên. Không còn lớp gạch ở đó nữa. Lớp đất phía dưới nhất định là đất mềm. Mà trong ba lô của chúng ta chẳng phải là có sẻng gấp sao. Lúc đó chỉ cần đào đến một cái hang ăn trộn cũng không cần quá sâu. Chỉ cần đủ cho chúng ta truy qua cái hàng rào sắt kia mà thoát ra ngoài là được rồi. Biện pháp này dường như rất tuyệt bởi lẽ hàng rào sắt kia không được hề cắm sâu xuống đất. Chúng tôi chỉ cần đào một đường hầm vòng qua đó Là có thể thoát ra ngoài phòng giam Sau đó lại xử lý luôn Hai gã lính gác ở bên ngoài Là có thể rời khỏi địa lăng này Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cho rằng Cách mà Vương Tiên Giang vừa nói Có thể thực hiện được Tôn Kim Nguyên cười trêu Vương Tiên Giang Tiên Giang Cậu quả đúng là túi không của bọn tớ Không có cậu tớ và Vân Sơn Chẳng thể làm được cái việc gì Đến lúc này Anh gầy vốn một mực không phát biểu ý kiến Lại đột nhiên lên tiếng Vô ích thôi Biện pháp này tôi đã thử từ lâu rồi Các cậu đừng có thấy Những cái viên gạch lát nền ở đây không lớn mà nhầm Chúng ít nhất phải nặng Tới cả trăm cân Hơn nữa kẽ hở của các viên gạch là rất nhỏ Ở giữa thì được chét đầy cơm nếp Trừ phi có xà bèng ở đây Bằng không thì không thể làm gì được đâu Những người lật đấu bình thường Có ai lại dỗi hơi mang xà băng theo cái thứ đó vừa dài vừa nặng Mang theo bên người chẳng tiện một chút nào Hơn nước còn quá lộ liễu Chỉ có các đoàn khảo cổ Mới dùng đến nó mà thôi Có điều lời của anh gợi tuy rất có lý Nhưng mỗi lần chúng tôi tìm thấy một tia hy vọng Thì anh ta lại buông lời đả kích Ánh mắt của Tôn Kim Nguyên nhìn về phía anh ta Đã bừng lên mấy tia giận dữ Tôn Kim Nguyên chậm giọng nói Anh là anh Anh không cậy được những vân gạch xanh đó Không có nghĩa là Tôn Kim Nguyên này cũng như vậy Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy cái sự lợi hại của lão tôn này đây. Tôn Kim Nguyên nói là làm. Sau khi gọi tôi tới, liền đưa tay với một chiếc ba lô leo núi để bên cạnh lại. Ba người chúng tôi đổ hết những thứ trong ba lô ra. Sau đó chọn ra các món đồ có thể dùng được. Có điều chọn đi chọn lại. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ chọn được hai chiếc dao găm quân dụng Cùng với con dao Tây Tạng sắc bén vô song. Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây Tạng, lấp lánh những tia lạnh ngắt ấy. vung qua vung lại mấy cái rồi nói với tôi thứ này là đồ tốt đấy, có thể thoát ra ngoài hay không, đành phải chung cậy vào nó. Tuân Kiêu Nguyên nhanh chóng bố trí xong xuôi nhiệm vụ. Cậu ta dự định trước tiên là dùng con dao tây tạng sắc bén kia, gẩy hết phần kết dính giữa các viên gạch xanh lên. Sau đó dùng hai con dao găm quân dụng đâm vào kẽ hở của những viên gạch. Cuối cùng lại dùng đến xẻng gấp, chỉ chờ khi con dao quân dụng đâm bệnh được viên gạch lên trong một khoảng nhất định, là cậu ta sẽ cài cán của chiếc xẻng gấp vào đó. Như vậy. Vị trí của viên gạch coi như đã được cố định Tiếp theo đó Chúng ta có thể bậy nó ra ngoài Từng chút, từng chút một Tôn Kiên Nguyên nhìn con dao Tây Tạng trong tay Rồi quay sang nói với chúng tôi Thật đáng tiếc Con dao tốt như thế này Mà không ngờ phải dùng vào một việc như vậy Tôi nói Cậu bây giờ sắp mất mạng đến nơi rồi Còn thấy tiếc gì con dao đó Hãy chịu khó nghĩ về bản thân đi Chỉ cần có thể thoát ra ngoài Đừng nói là cái con dao này Cho dù phải chịu mất cái bảo kiếm Việt Vương Thì cũng đáng lắm Tôn Kim Nguyên bị tôi nói cho cứng họng, Chỉ còn biết lầu nhau rằng Khó khăn lắm mới mua được con dao này Từ một người Tây Tạng Kiếm có vô cùng Sau đó còn vừa nói vừa lắc đầu không ngớt Biết rằng hai gã binh sĩ kia sẽ không qua đây Nên lá gan của chúng tôi cũng lớn hơn nhiều Ông Dung đi tới bên cạnh hàng rào sắt Sau đó ba người chúng tôi Cùng ngồi sổn xuống Tôn Kim Nguyên dùng con dao Tây Tạng Bắt đầu lọ mọ làm việc Con dao tây tặng quả nhiên sắc bén vô song Lớp kết dính giữa những viên gạch xanh Mới bị con dao dạy qua một đường Đã hoàn toàn mất tác dụng Sau khi dạy xong Tôi kinh nguyên lập tức rút con dao đó về Nhìn kỹ xem lưỡi dao có bị mẻ chút nào hay không Rồi mới khác gật đầu với hai chúng tôi Tỏ ý bảo rằng Chúng tôi có thể cắm hai con dao găm quân dụng Khi xuống được rồi Tôi và phương Tiên Dao cùng gật đầu một cái Sau đó đồng thời cắm hai con dao găm Và kê hở Có điều mỗi chúng tôi phụ trách một bên Con dao găm quân rộng, tuy không được sắc như con dao Tây Tạng, nhưng cũng là thứ dù có tiền, cũng không mua nổi trên thị trường. Phải tới chợ đen bỏ giá cao mới có thể mua được. Chất lượng tất nhiên là khỏi phải bàn cãi. Chúng tôi chỉ hơi dụng sức, con dao găm quân rộng đã được cắm xuống lút cán. Đúng lúc này, tuân kim nguyên chợt bảo chúng tôi dừng lại, sau đó lấy một bình nước khoáng, mở nắp ra, rưới nước xuống dọc theo các khe hở. Mấy phút sau, tuân kim nguyên cười nói với chúng tôi kể thực cái chất kết dính Mà cổ nhân xưa dùng để xây tường 10 phần thì có 8-9 phần Là dùng bột gạo nếp nấu chín Trộn với bùn mà chế thành Thế đó thoạt nhìn thì bình thường Nhưng mà sau khi khô lại Thì thậm chí là còn dính hơn cả bê tông Dùng giấm làm tan nó ra là biện pháp tốt nhất Có điều bây giờ chúng ta không mang theo giấm Cho nên đành phải dùng tạm nước vậy Chờ lát nữa nó sẽ nhão ra Các cậu chỉ cần vạch lưỡi dao qua Là chất kết dính xung quanh viên gạch Sẽ hoàn toàn mất tác dụng Hai quân dao găm quân dụng này chất lượng đều tốt. Tới lúc đó thì các cậu ra sức mạnh mà khoét, nhất định là sẽ khoét được một cái rãnh, nhất định sẽ khoét được một cây rãnh trên cạnh của viên gạch này thôi. Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của Tôn Kim Nguyên, cậu ta muốn khoét hai cây rãnh trên hai cạnh của viên gạch. Sau đó lồng dây thừng vào qua hai cạnh đó, rồi dùng sức mạnh kéo lên. Không có thể tới lúc đó, sức lực của chúng ta không còn đủ, không thể kéo hẳn viên gạch ra ngoài chỉ trong một lần. Viên gạch có khả năng được nửa đường thì lại rơi xuống. Như vậy chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm được việc. Do đó cần phải dùng tất cả sành cấp nữa. Khi viên gạch lên được một đoạn, thì sẽ có người nhét cán sành vào giữa. Như thế viên gạch sẽ không bị rơi về vị trí cũ. Lần này tôi quả thực không thể không khâm phục đầu óc của tôn kim nguyên. Trong lòng tự ngẫm thím mình không thể nào bằng cậu ta được. Dựa vào biện pháp này, rốt cuộc chúng tôi cũng cạnh được viên gạch xanh đầu tiên lên dù phải mất khá nhiều thời gian vì chiều dài và chiều rộng của một viên gạch xanh chưa đủ để một người lọt qua nên chúng tôi còn phải bật thêm mấy viên gạch nữa rất may là sau khi bật được viên gạch đầu tiên việc bật viên gạch thứ hai trở nên dễ dàng hơn nhiều chỉ mất mấy phút chúng tôi đã làm xong việc đó đưa mắt nhìn nhau chúng tôi phát hiện lúc này người nào người nấy đều đã mồ hôi vã ra như tắm thế biện pháp của tôn kim nguyên đã phát huy tác dụng vương tiên giao không tiếc lời khen Được lắm Kim Nguyên Đến cách như vậy mà cậu còn nghĩ ra được Hồi học đại học tôi thực sự không nhìn ra cậu Là có đầu óc sáng sủa như vậy đâu Tuân Kim Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên mặt thở dốc vài hơi Sau đó nói bằng giọng hết sức đắc trí Tiền rào Cậu nói cái gì chứ Nói cho các cậu biết Cái này gọi là kinh nghiệm Chuyện như thế này hồi đi theo sư phụ tôi làm rất nhiều lần rồi Thường thì khi đào hang ăn trộm Á sẽ gặp phải tường gạch biện pháp này dùng lần nào cũng là linh nghiệm hết lần này hai viên gạch xanh đã được bật lên chúng tôi cũng không dám chần chừ quá lâu chỉ nghỉ ngơi một lát rồi tiến hành đào hang ngày tôn kim nguyên sương phong đi đầu cầm xẻng gấp lên bắt đầu xúc đất cậu ta thực sự khỏe mạnh kinh người chỉ trong một lần đã đào sâu được hơn một mét tôi thấy cậu ta đã khá mệt bên bảo cậu ta nghỉ ngơi một lát sau đó xuống dưới đào thay nói thật lòng Tôi trước giờ chưa dùng sẹn để đào hang. Hồi còn ở nhà Khi đào hầm chúng tôi dùng cuốc Nên lúc này cầm sẹn tôi cảm thấy không quen Một hồi lâu sau Mới có thể đào thêm được chừng nửa mét Tuần Kinh Nguyên đứng bên cạnh Nhìn không vừa mắt Nói tôi thường ngày nhất định là không chịu tập luyện Chẳng các gì đàn bà Sau đó kéo tôi lên Rồi nhảy xuống hang một lần nữa Lúc này cái hang đã sâu chừng một mét rưỡi Độ sâu coi như đã đủ Tuần Kinh Nguyên liền bắt đầu đào đâm chéo ra phía ngoài Chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài hàng rào sắt Chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh Ở trên đỉnh đầu nữa Là công trình coi như xong xuôi trọn vẹn Tôi muốn làm nốt nhiệm vụ cuối cùng Nhưng Tôn kim Nguyên lại từ chối Cậu ta nói rằng tuy bây giờ Chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh Ở bên ngoài lên là được Nhưng người sức yếu đừng hỏng làm việc này Mà người sức yếu ở đây Hiện nhiên chính là tôi Tuy tôi rất không phục Nhưng Tôn kim Nguyên quả thực có tư cách nói như vậy Bởi cái hàng này về cơ bản Đều do cậu ta đảo Tôi chẳng qua chỉ là giúp được một chút mà thôi Tôn Kim Nguyên uống một hơi Hết nửa chai nước khoáng Nửa chai còn lại thì dội thẳng xuống đỉnh đầu Sau khi nói một câu Đã quá Liền nhảy xuống dưới cái hàng Thế rồi chúng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa Chừng mười mấy phút sau Chúng tôi nhìn thấy hai viên gạch xanh Bên ngoài hàng rào đã bắt đầu lung lay Một lát sau thì được đẩy hẳn Ra bên ngoài Kế đó cái đầu của Tôn Kim Nguyên lộ ra tới lúc này công việc đào hang coi như đã hoàn thành trong phòng giam tôi với vương tiên giao đều không tìm được liền cất tiếng hoan hô ngay đến anh người gầy ở bên cạnh cũng vui vẻ nói một câu thật là tốt quá rồi lúc này tôn kim nguyên nhảy ra ngoài hang cậu ta hậm hực nói với chúng tôi các cậu còn chần chừ cái gì nữa mau chui vào trong hang và ra ngoài này đi phải rồi đừng quên mang theo mấy cái ba lô đấy chúng tôi ngẫm lại cũng thấy phải bây giờ vẫn chưa đến lúc vui mừng chỉ khi nào rời khỏi núi lương vương thì mới coi như là thực sự thoát khỏi nguy hiểm tôi và vương tiên giao lập tức thu dọn đồ lại cầm chiếc ba lô chuẩn bị xuống hang đúng lúc này anh gầy chợt gọi chúng tôi lại nói với chúng tôi bằng giọng văn cầu các cô cậu đừng quên tôi đấy tôi còn có vợ con ở nhà bọn họ không thể thiếu tôi được tôi từ từ ngoảnh đầu lại nhìn anh gầy trong lòng thoáng có một tia thương xót vừa định đi tới đỡ anh ta thì tôn kim nguyên bên ngoài đã cất tiếng mắng lớn vân sơn cậu điên rồi sao anh ta ngay đến cả sức để dạy cũng quả không có nếu mà đưa anh ta đi theo chúng ta ách sẽ phải chết cả ở nơi này lúc này tôi thực sự có một chút do dự lời của tôn kim nguyên giống hệt như một nhát búa có mạnh vào lòng ngực của tôi trong đầu tôi lóe lên những hình ảnh gần đây nhất khi đó nếu vương tiên dao không trúng độc thì chúng tôi chẳng phải rơi vào cảnh này tôi hiểu rõ lối làm người của tôn kim nguyên Cậu ta không phải hạng thế chết mà không cứu Nhưng vẫn luôn suy nghĩ Tư lợi ích chung của mấy người chúng tôi trước Thế tôi còn thương người xét đó Vương tiên giao không kìm được Quay sang nói với Tôn Kim Nguyên kim Nguyên, chúng ta đâu phải là loại người chết mà không cứu Tôi thấy anh ta cũng đáng thương Hơn nữa anh ta còn có vợ con Cần phải chăm sóc chứ bằng chúng ta cứ mang theo anh ta rời đi Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn tôi Tôi biết cậu ta muốn trả tôi Đưa ra lựa chọn cuối cùng Xong lúc này tôi thực sự rất khó xử Bởi lẽ bất kỳ một lựa chọn nào cũng có khả năng khiến tôi sau này phải hối hận Tôn Kim Nguyên thấy tôi do dự mãi, cuối cùng không đủ kiên nhẫn đợi thêm, bèn xua tay mấy cái rồi nói Thôi được rồi, chúng ta phần này để làm người tốt vậy, cứ đưa anh ta theo đi. Tuy lựa chọn này rất có thể sẽ khiến chúng tôi phải hối hận nhưng ít nhất bây giờ, tâm trạng chúng tôi cũng đều thư thái hơn nhiều. Kỹ thuật đào hăng ăn trộm của Tôn Kim Nguyên quả thật không tệ Kích thước của hang vừa đủ cho một người lọt qua Không lâu sau chúng tôi đã thoát được khỏi phòng giam đó Tôi tò mò đưa mắt nhìn xung quanh thấy hai gã binh sĩ ở cửa đảo Vẫn chẳng có một chút phản ứng nào Bất giác cảm thấy yên tâm hơn hẳn Tôn Kinh Nguyên cầm con dao Tây Tạng sắc bén trong tay Hít một hơi thật sâu rồi nói với chúng tôi Các đồng chí đã chuẩn bị xong chưa Tôi và Vương Tiên Giao học theo bộ dạng của cậu ta Cậu cầm chắc con dao quân dụng trong tay. Anh gầy kia đã khôi phục được phần nào thể lực. Dưới sự dìu đỡ của tôi, hoàn toàn có thể tự đi lại được. Xem chừng mấy chiếc bánh quy của tôi đã góp công lớn trong chuyện này. Thế chúng tôi đều đã chuẩn bị xong. Tôn Kim Nguyên nhún vai nói. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Rồi dạo bước đi về phía trước. Lần này kẻ địch ở phía trước. Do đó càng đi, phía sau càng an toàn. Mà tôi lại phải đỡ anh gầy nên đi sau cùng Tuy lúc này chỉ cách hai gã binh sĩ kia, chừng 20-30 mét. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi mất khoảng 2 phút mới tới nơi. Anh Gầy và Tôn Kim Nguyên cùng phát biểu ý kiến. Nói là hai gã binh sĩ kia, thoạt nhìn chẳng khác nào tượng gỗ. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Chỉ cần chúng tôi đặt chân tới cửa điện lao là bọn chúng sẽ tấn công ngay. Bởi đó là mệnh lệnh của Lương Vương, nên bọn họ sẽ liều mạng mà chấp hành. Khoảng cách tới chỗ hai gã binh sĩ càng lúc càng gần. Bây giờ bọn tôi chỉ cách chúng chừng hơn một mét Chỉ cần bước thêm hai bước nữa Là sẽ tới cửa điện lao Lúc này Hai gã binh sĩ đó Vẫn chẳng có chút phản ứng nào Nếu không biết trước Bọn chúng bị người ta điều khiển Tôi áp sẽ cho rằng Đó là hai cái sạc chết. Có người từng nói Trước khi cơn báo đến Mặt biển thường sắp bình lặng đến lạ thường Mà hoàn cảnh của chúng tôi lúc này Chính là như vậy Tôn Kim Nguyên đi trước Thấy đối phương không có phản ứng gì Liền tiến thêm một bước để thăm dò. Có điều ngay sau đó rụt chân lại Thấy đôi phương vẫn không có phản ứng Cậu Tân nói với chúng tôi Khỉ thật Chuyện này tôi gặp lần đầu tiên đấy Có điều càng như vậy tôi lại càng cảm thấy bất an Cho dù là lúc gặp phải bánh chân lông xanh Tôi cũng chưa từng căng thẳng đi cử này Tôi rất hiểu cảm giác này của Tôn Kim Nguyên Không giống như việc chúng tôi biết rõ Hổ là một loại động vật vô cùng hung dữ Nó coi mọi động vật khác Kể cả con người Là thức ăn của mình Và chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó Cho nên cực kỳ sợ hãi Nhưng khi bạn phải đối mặt với một con quái vật Chưa rõ là gì Cho dù về bản chất nó không hề lợi hại hơn hồ Nhưng trong lòng bạn sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi Mà khó miêu tả được bằng lời Nỗi sợ hãi đó so ra Còn mạnh mẽ hơn nhiều nỗi sợ hãi loài hồ Đây chính là một đặc tính của con người Luôn sợ những thứ mà mình không biết rõ nói sợ hãi không tên kia đã làm cho chúng tôi lo sợ, nhưng đến cuối cùng bản năng cầu sinh của con người vẫn chiến thắng tất cả. Tuân Kim Nguyên không kìm lén được nữa, suy nghĩ một chút rồi nói với chúng tôi: các đồng chí, chỉ bằng hãy như thế này đi, tớ sẽ xông qua đó trước. Nếu mà hai xác chết kia không có phản ứng gì, thì các cậu hãy đi theo. Còn nếu bọn chúng có phản ứng, thì nhất định sẽ đuổi theo tớ. Đến lúc đó tớ sẽ rủ bọn chúng qua chỗ khác. Các cậu cứ việc đi thẳng ra bên ngoài tôi cẩn thận quan sát hai gã binh sĩ, phát hiện ra bọn họ tuy đờn đẫn hệt như khúc gỗ, nhưng tay phải vẫn đặt trên vỏ thanh đao, đeo ở bên hông, hiển nhiên là sẵn sàng rút dao để giết địch bất cứ lúc nào. nếu lúc này tôn kim nguyên qua đó, hai gã binh sĩ kia nhất định sẽ lập tức rút dao, như vậy cậu ta há chẳng sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. tôi cảm thấy lo lắng cho tôn kim Nguyên, vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, hy vọng cậu ta có thể cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Tuân Kim Nguyên thản nhiên xua tay, cười lạnh nói Vân Sơn, tớ bái sư đã được mấy năm rồi Học được không ít bản lĩnh song bấy lâu nay chưa có tìm được cơ hội để thử thân Hôm nay hãy để cho tớ dùng hai cái gã kia Làm vật thí nghiệm đi Tuân Kim Nguyên nói xong Liền dơ con dao Tây Tạng Vốn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay Đi về phía trước Chuẩn bị phá vòng vây bất cứ một lúc nào Tớ lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu ta Ngay đến cả hơi thở cũng trở nên rồn rập Rõ ràng là căng thẳng còn hơn cả cậu ta Đột nhiên cậu ta hô lớn Lũ nhãi nhép lão tôn mày đây Vừa dứt lời Tôn Kiên Nguyên đã dùng tốc độ cực nhanh Lao vọt về phía trước Còn hai gã binh sĩ kia quả đúng như dự liệu của tôi Lập tức xoẹt một tiếng Rút đau ra khỏi vỏ Không một chút do dự Vùng đau chém thẳng với phía cậu ta Thân thủ của cậu ta quả là không tầm thường Tức thì nghiêng người về phía bên phải tránh được một nhát đao. Thanh Đao còn lại chém về phía chán cậu ta, thì bị cậu ta dùng con dao tinh tặc nhỏ bé chặn lại. Hai món vũ khí va chạm vào nhau, làm ra tia lửa bắn ra tung tóe. Tôn Kim Nguyên không chần chừ một chút nào, lập tức thu đao lại, rồi xoay người chạy nhanh về phía trước. rồi sau đó bỏ lại một câu: Vân Sơn Tiên Dao, tôi chờ các cậu ở chỗ cửa đỗ. Hai gã binh sĩ kia quả nhiên đã chống phải kế điệu hồ ly sơn của Tôn Kim Nguyên vội vàng bám theo cậu ta, miệng còn không ngừng hôi lớn. Đừng chạy! Bây giờ chúng tôi có thể đã an tâm ra ngoài, nhưng tôn kim nguyên thì lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. tôn kim nguyên đã cam lòng mạo hiểm, dụ kẻ địch đi như vậy, chúng tôi đương nhiên không thể phụ lòng cậu ta. thế là cả ba người lập tức đi ra khỏi điện lao. trên đường không gặp bất cứ một binh sĩ nào, nhanh chóng thoát được ra ngoài. nhưng khi chúng tôi trở lại điện cung thì lại không thấy bóng dáng của tôn kim nguyên. Và hai gã binh sĩ kia đâu cả Chẳng lẽ bọn họ đã đi vào trong cửa đỗ Chúng tôi không dám dừng lại quá lâu Lập tức dạo bước về phía đó Có điều khi chúng tôi vừa đặt chân Vào lối cửa của cửa đỗ Hai bóng người đột nhiên chạy vụt ra ngoài Tôi định thần nhìn kỹ Không kìm được nên kêu to: Không hay rồi Thì ra hai bóng người này chính là hai gã binh sĩ vừa rồi Còn tôi kinh nguyên thì chẳng thấy bóng dáng đâu Lẽ nào cậu ta đã bị bọn chúng giết đi tôi lập tức sôi sục bầu máu nóng trong tim, thậm thề là phải báo thù cho tôn kim nguyên. tôi buông anh gẩy ra, cùng với vương tiên rào dưa quân dao găm quân dụng trong tay, không một chút do dự xông tới. mỗi người đâm thẳng về một phía binh sĩ. cú đâm của hai chúng tôi đều rất chuẩn, con dao găm quân dụng không gặp phải bất cứ một trở ngại nào, cứ như vậy đâm thẳng vào lồng ngực của đối phương. tôi không hề cảm thấy sợ hãi, vì mình vừa giết người, thậm chí còn có cảm giác là hả hê, thỏa mãn. Đúng như vậy, bây giờ tôi đang phát tiết lửa giận trong người Thật bất ngờ Thứ chảy ra từ miệng vết thương của hai gã binh sĩ Không phải là máu tươi Mà là một loại dịch thể mỏm nâu sập Kèm theo đó là mùi tanh hôi tột cùng Tôi và Vương Tiên Giao cùng vội rút dao găm về Lại đưa lấy anh gầy tránh qua một bên Chỉ chờ hai gã binh sĩ kia ngã xuống Là sẽ tiếp tục đi vào cửa nỗ Nhưng hai gã binh sĩ kia bị đâm trúng chỗ hiểm Vẫn không hề động đậy, Cặp mắt mở to Chỉ như không hề cảm thấy đau đớn Sau khi đưa tay sờ vào trong miệng vết thương một chút Bọn chúng lưỡng thững đi tới Vùng đào chấm về phía chúng tôi Chúng tôi lập tức lùi lại phía sau vài bước Vương tin giao nôn nóng hỏi Vân Sơn sao hai kẻ này bị chúng ta đâm như vậy Mà vẫn còn sống như thế Tôi cũng rất ngạc nhiên Giao gong quân dụng của chúng tôi tuy không dài lắm song ai mà bị đâm trúng lòng ngực Thì tuyệt đối không phải là chuyện đùa Nếu không được cứu trước kịp thời Thì đừng mong sống sót ấy vậy mà hai gã binh sĩ này vẫn bình thản như chưa từng có chuyện xảy ra. Tôi nói với Phương Tín Dao, chuyện này tôi cũng không rõ nữa, xem ra chúng ta phải liều mạng với chúng thôi. Hai gã binh sĩ kia chỉ nói một câu, "Định chạy đi đâu?" Sau đó lại xông về phía chúng tôi, thanh đao trong tay bọn họ dài hơn 80 cm, xét về mặt vũ khí thì bọn chúng đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Nếu tôi và Phương Tín Dao không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ thì thể lực sẽ dần suy kiệt. Cuối cùng không cầm cự nổi và mất mạng. Tôi cắn chặt răng, hốt to một tiếng. Đi chết đi! Rồi lao thẳng về phía một gã binh sĩ, đồng thời nhắc Vương Tiên Giao phải cẩn thận. Kỳ thực sự lo lắng tôi dành cho Vương Tiên Giao chỉ có thừa, bởi cô nàng từng học taekwondo. Khả năng thực chiến so với tôi chỉ hơn chứ không kém. Nên tôi lo cho mình thì đúng hơn. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lăn người xuống đất tránh khỏi đòn chém của một gã binh sĩ. Sau đó thừa cơ hội lao tới để ôm chặt lấy hai chân của hắn Dùng sức mạnh mà nhấc bổng lên Sau đó quật hắn ngã nhào xuống đất Tôi nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó Lập tức nhào tới để đè lên người của hắn Sau đó chẳng quản 3721 gì cả Cầm ngược con dao găm quân dụng Rồi đâm điên cuồng vào lưng của hắn Tôi cũng chẳng rõ là mình đâm bao nhiêu nhát Đến khi dừng lại Chỉ thấy trên lưng của hắn đã xuất hiện mấy chục lỗ đâm sâu hóa Những dòng dịch thể màu nâu từ bên trong chảy ra không ngừng, còn bắn đầy lên mặt tôi. Các binh sĩ đó cứ thế nằm dạp trên mặt đất, thân thể co giật không ngừng, đoán chừng không còn sức để bỏ dậy nữa. Còn bên phía vương tiên rào, lúc này cô nàng vẫn đang giống như một võ sĩ đấu bò, chỉ né tránh đòn tấn công của đối phương, chứ không giao tranh chính diện. Có điều cách này chỉ có thể kéo dài thời gian được một lúc, chứ không phải là kế lâu dài. Tôi liền cầm chắc con dao cầm rồi chạy nhanh về phía Vương Tiên Giao. Tôi nháy mắt ra hiệu với cô nàng, tỏ ý rằng hãy tiếp tục cầm chân gã binh sĩ này. Vương Tiên Giao lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu, cố tình làm ra vẻ chuẩn bị tấn công để thu hút sự chú ý của đối phương. Tôi lẻn đến sau lưng của hắn, một lần nữa sử dụng biện pháp vừa rồi, quật cho hắn ngã nhào xuống đất, và rồi tôi vào Vương Tiên Giao nhanh chóng chạy tới để hắn xuống. cánh tay cầm dao găm thì đâm phẩm phẩm không ngừng. Một hồi lâu sau. Tôi và Vương Tiên Giao mới dừng lại, người đầm điểm mồ hôi. Gã binh sĩ bị đè phía dưới, cũng giống gã vừa rồi, đã hoàn toàn mất năng lực phản kháng. Từ những cái lỗ trên lưng, chảy ra nhiều dịch thể màu nâu, khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Lúc này tôi và Vương Tiên Giao, đều gần như là hư thoát, đứng dậy thở hồng học. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cùng cười một cách ngờ ngạnh. Có lẽ vì từ trước đến giờ, chưa một lần làm chuyện điên cuồng như vậy, nên trái tim tôi mãi đến bây giờ vẫn còn căng cứng. Không thể nào có thể bình tĩnh lại. Chúng tôi vốn nghĩ rằng đối thủ đã bị giải quyết. Nhưng hai gã binh sĩ tưởng như không thể chết thêm được nữa. Sau khi dãy ruộng một lúc, liền là đã đứng dậy. Chỉ là thứ dịch thể màu nâu kia đã chảy ra quá nhiều, nên thân thể của bọn chúng đều gầy tọc đi. Bộ dạng đó trông thật chẳng khác sắc ướp là mấy, khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ đã người xả. Đúng lúc này, có rất nhiều đốc công, và binh sĩ đột nhiên đi từ cửa đổ ra. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy sợi roi tiết chặt cổ. Sau đó mọi chuyện giống như lần trước. Chúng tôi đều bị trói nghiến lại và anh gậy đương nhiên cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Tôi tuyệt vọng tới cực điểm. Như thầm lẽ nào Bạch Vân Sơn tôi được ông trợ định sẵn là sắp phải chết ở đây. Mấy gã đốc cầm kia bố máy roi ra trong tay liên tục đánh xuống thân thể ba người chúng tôi. Chẳng có một chút nể nạ. Có điều bây giờ tôi giống như đã đã mất đi linh hồn. Không hề cảm nhận thấy đau đớn Tới giờ phút này tôi mới hiểu được câu nói của tiền nhân Đó là không có gì buồn đau bằng Có lòng tan nát Và có lẽ đó cũng chính là cảm giác của tôi lúc này Rất nhanh sau đó Gã quân sư kia lại một lần nữa xuất hiện Hắn chừng mắt nhìn mấy người chúng tôi Lạnh lùng nói Đúng là một lũ ngu dân láo tuét Nói rồi Lấy tấm lệnh bài kia ra gào lên với mấy binh sĩ Lương vương lệnh ở đây mấy đứa các người hãy áp giải ba kẻ này đi vào bên trong và trông coi cẩn thận cho ta. Lần này nếu để xảy ra chuyện gì nữa, lường vương ắt sẽ không tha cho các người. Nghe nhắc đến hai chữ lường vương, trong mắt mấy tên binh sĩ kia đều thoáng lộ ra một tia sợ hãi, sau đó nhất loạt đồng thanh đáp, rõ. Xem chừng trong đầu những kẻ này vẫn còn tồn tại một chút ý thức, chưa hoàn toàn mất hẳn. Gã quân sư kia quay vào bên trong, quát bảo lũ đốc cầm còn một kẻ không có thấy đâu nữa. nếu mà các người nhìn thấy hắn, thì lập tức bắt lại cho ta. ta nhất định phải lột ra hắn mới được. nói rồi nghiến răng kềnh két. trong cả mắt nhỏ li ti của hắn, ánh lên những tia tàn độc khiến cho người ta không kiểm được thầm kinh sợ. chúng tôi cứ ngỡ rằng sẽ bị áp giải về địa lao lần trước. không ngờ lần này mấy tên binh sĩ lại mang chúng tôi vào trong cửa đỗ. lẽ nào bên trong đó còn có một phòng giam khác? đúng lúc tôi đang suy đoán vù vơ. Đám binh sĩ bỗng dừng lại Nơi này chính là ngã rẽ của một đường hầm Một gã binh sĩ đi tới Dùng sức ấn mạnh vào bức tường trước mặt Thế rồi viên gạch chỗ hắn lún hẳn vào trong Và bức tường bên cạnh cứ thế tách ra Một cánh cửa ngầm bất tình lình xuất hiện Sau khi đi qua cánh cửa ngầm Tôi nghe thấy sau lưng của mình vang lên một tiếng động lớn Đoán chừng cửa đã đóng lại Nơi này cũng là một đường hầm Nhưng mà so với đường hầm bên ngoài cánh cửa ngầm Thì nhỏ hẹp hơn một chút Xem ra ngôi mộ của Lương Vương này Quả đúng là giao thông thuận lợi Đường ngang ngõ dọc rất nhiều Đi tiếp chừng khoảng mười mấy mét Tầm mắt của chúng tôi liền thoáng đã khẳng ra Trước mặt xuất hiện một hang đá khổng lồ Chính giữa có một cây đài đá Áng chừng rộng khoảng một sân bóng rổ Cao khoảng hơn ba mét Ngay bên dưới đài đá Có một hồ nước rất rộng Méo ngoài cùng bên trái hồ nước Là một chiếc lồng sắt kích cỡ khoảng bằng một gian phòng Vừa đi vào trong hang đá Tôi đang ngửi thấy mùi máu tanh vô cùng nồng đậm. Sau khi đưa mũi người quanh một lát, thì phát hiện mùi máu tanh thoảng tới từ hồ nước ở ngay bên cạnh mình. Tôi bất giác hơi run rẩy. nhiều thầm lẽ nào thứ bên trong cái hồ này không phải là nước mà là máu. Mấy gã binh sĩ mở chiếc lồng sắt trước mặt, sau đó đẩy ba người chúng tôi vào, khóa chặt cửa lại, đứng lặng lẽ ở bên ngoài. Những con mắt nhìn chậm chậm vào chúng tôi không rời một giây. Tôi nhủ thầm lần này thì hỏng bét, Trước đây thì chúng tôi bị giam trong phòng sắt Nhưng ít nhất phía dưới cũng là một nền gạch Nhờ vậy mà chúng tôi có thể thoát thân Nhưng bây giờ thì sao Chúng tôi bị giam trong lồng sắt thực sự Bốn phía đều là những thành sắt lớn Cả dưới chân và trên đầu cũng như vậy trừ khi chúng tôi luyện được súc cốt công Làm cho thân thể nhỏ lại Bằng không chỉ có thể ngồi đây Chờ chết mà thôi Đúng lúc này Anh gầy vốn không nói năng bậy bạ Đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng Hình như là phát hiện cho một gì đó hết sức khó tin. Khương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, khó có thể miêu tả bằng lời. Tôi ủ rũ nói với anh ta. Anh đều có kêu toán lên như vậy. Chúng ta đã rơi vào cái cảnh này rồi. Còn cái chuyện gì đáng để kinh hãi hơn? Anh gầy há hốc miệng, cặp mắt ngó quanh bốn phía. Một hồi lâu sau mới ấp ống trả lời. Tôi nhận ra rồi, đây chính là chỗ lương vương dùng để cúng tế. Nói rồi, Anh đã đưa tay chỉ về khu vực phía đài đá Chậm giọng nói Cậu có để ý thấy chưa Ở đó có một bức tượng thần rất lớn Còn nữa trên bức tượng ở đài đá Có mấy bức tranh vẽ màu Cậu xem nội dung bên trong đó Thì tự khắc sẽ biết tại sao Tôi lại kinh hãi như vậy Vừa rồi khi tới đây Tôi chỉ ngó qua nơi này một chút Không để tâm quan sát kỹ Lúc này nhìn theo hướng của anh gầy chỉ Tôi phát hiện ra phía sau đài đá Quả nhiên có một bức tượng thần được tạc từ đá Kích thước còn lớn hơn rất nhiều so với bức tượng Phật Được thả cúng cho các thần chùa miếu mạo Xét về ngoại hình, bức tượng đó có chút dữ dằn Cái đầu hình tam giác Nửa thân chân để trần Còn nửa dưới thì được che bằng một chiếc khố Trong tay phải bức tượng là một chiếc xiên ba chạc Cảm mắt nhìn chầm chầm vào phía đại đá Với vẻ oán độc tột cùng Trong bộ dạng thật chẳng giống một vị thần chút nào Rõ ràng là hình tượng của một con ác quỷ Lúc này, Vương Tiên Giao xem xong bức tranh trên đài đá Không ngờ cô nàng cũng giống hệt như anh gầy kia Trên mặt lộ ra những tia sợ hãi vô cùng Miệng hơi hé ra, nhưng lại chẳng nói một lời nào Tôi vừa định hỏi cô nàng bị làm sao Thì cô nàng bỗng ngồi phịch xuống sàn Một hồi lâu sau mới hoảng hốt kêu lên Không ngờ cơn ác mộng đó của tớ lại thành sự thật Lẽ nào đây chính là số mệnh của tớ Vương Tiên Giao vốn là một người cực kỳ lạc quan Chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận số phận. Thật không ngờ lại vì mấy bức tranh mà trở nên như vậy. Trên bức tranh đó rút cuộc là cái gì? Tôi rất tò mò. bèn rời ánh mắt khỏi người của Vương Tiên Giao, nhìn về phía đài đá. Tôi nhìn thấy bức tranh thứ nhất, bên trên đó có một con ác quỷ của địa ngục, bộ dạng rất giống bức tượng đá kia. Con ác quỷ đó cầm một cây xiên dài trong tay phải, bên trên chảy tong tong máu tươi, tay trái thì cầm một thứ gì đó đầm đìa toàn là máu ngay bên dưới thân thể của nó là một người đàn ông toàn thân trần trụi, nơi lồng ngực của người đàn ông có một cái lỗ lớn, chắc hẳn là do nó gây ra. Trên bức tượng thứ hai có ba con ác quỷ, bọn chúng quây thành một vòng tròn, móng vuốt sắc bén tỏ ra phía trước. Trên tay một con ác quỷ trong số đó hình như có túm một bộ quần áo. Chính giữa bọn chúng thì là một chiếc đài gỗ, trên đài khóa chặt một người phụ nữ bằng xiềng xích. Nhưng người phụ nữ đó hình như có bộ dạng máu thịt bầy nhầy Cực kỳ quái dị Bức tranh thứ ba thì khá đơn giản Gần giống với bức tranh thứ nhất Bên trên chỉ có một con ác quỷ Mà phía trước nó cũng là một người đàn ông con điều cây xiên dài Được thay thế bằng một con dao nhỏ Nó thì đang cười tả dị Nhìn người đàn ông phía trước Vẻ mặt của người đàn ông đó Thực sự rất khoa trương cái miệng há hốc Nhất định là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người dường như đang lớn tiếng hô lên những câu gì đó. Trên người của anh ta có rất nhiều vết thương, áng chừng phải lên tới hàng trăm, dính vào nhau san sát. Anh người kia lại nói với chúng tôi: bức tượng thần kia chính là vu thần mà dân tộc thiểu số ở vân nam thờ cúng, đồng thời cũng là quỷ vương dưới địa ngục. Nghe nói vu thuật chính là do ông ta phát minh ra. Còn nội dung trong mấy bức tranh kia, thì chính là tình cảnh của người dân địa phương cúng tế vu thần. Tôi bất giác cả kinh Trước đó anh gầy từng nói với mấy người chúng tôi Để bị tên lương vương khốn kiếp kia Coi như đổ cúng để dâng lên cho vô thần Như vậy nội dung trên mấy bức tranh kia Hát chẳng phải là câu chuyện Mà chúng tôi sắp phải trải qua Chẳng trách anh gầy vốn là người bình tĩnh Lại tỏ ra kinh hãi như vậy Đổi lại là bất kỳ ai khác Biết được mình sẽ phải chết Theo cách đáng sợ như vậy Tôi tin rằng chỉ khi là người điên Bằng không ai cũng sẽ sợ hãi Chẳng kém gì chúng tôi Nhưng tôi thực sự không hiểu sao Tại sao Vương Tiên Giao hồi nhỏ Lại có thể nằm mơ thêm một giấc mơ như vậy Chuyện này có trùng hợp quá không Còn nhớ lúc Ở trong ngôi nhà cũ của Vương Tiên Giao Tôi và Tôn Kim Nguyên Vô tình phát hiện ra một cánh cửa ngầm trong tủ Mà cánh cửa ngầm ấy Lại thông với một ngôi nhà bỏ hoang khác Trong ngôi nhà đó Chúng tôi nhìn thấy một vại nước lớn Trong vại nước lại có một bài thơ Nghe Tôn Kim Nguyên giải thích Thì chúng tôi dường như chính là người Có duyên mà bài thơ đó nói tới Chẳng lẽ số phận đã định trước cho chúng tôi Sẽ tới mộ lương vương này Nếu không phải như vậy Tại sao lại có điểm trùng hợp kỳ lạ đến như thế Thứ nhất là những cơn ác mộng hồi nhỏ Của vương tin giáo đã linh nghiệm Thứ hai Đúng là bài thơ đó viết Ba người chúng tôi cuối cùng Đã tới được núi lương vương Lẽ nào tất cả mọi chuyện Đã sớm được ông trời an bài Và ba chúng tôi không thể nào tránh khỏi được kiếp nạn Tuy nhiên, bề ngoài thì anh gầy kia chỉ là một tay trộm lão luyện Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản Đầu tiên là anh ta biết rất nhiều thứ Ngay đến cả Tôn Kim Nguyên cũng phải thừa nhận không bằng Thứ hai, một người chỉ dựa vào uống nước mà có thể cầm cự được gần một tháng Thì tuyệt đối không phải là hạng người bình thường Sau đó tôi đã kể hết mọi chuyện của ba người chúng tôi Cho anh ta nghe một lượt Hy vọng anh ta có thể giải thích cho chúng tôi đôi điều Anh gầy nghe chúng tôi kể xong Thì tỏ ra ngạc nhiên hỏi Trên người ba cô cậu Thực sự đều có những nốt ruồi to bằng cỡ đồng su ư Tôi gật đầu nói Đúng vậy Nốt ruồi trên tay trái của tôi Và trên tay phải của tôi Kim Nguyên Có hình dạng giống hệt nhau Đều là hình vuông Còn nốt ruồi trên người của Vương Tiên Giao thì khác đặc biệt Không chỉ có vị trí khác với chúng tôi Mà ngay cả đến hình dạng cũng hoàn toàn khác Anh gầy không một chút suy nghĩ Liền cất tiếng hỏi ngay Có phải nốt ruồi trên người của cô Phương, Mọc ở sau lưng và có hình tròn Không ngờ anh gầy này Lại giống như là tật mắt nhìn thấy Vừa nói đã trúng ngay Lần này thì tết lượt tôi và Vương Tiên Giao Đều phải kinh ngạc Vương Tiên Giao lộ vẻ thẹn thùng mắng dâm tặc Ngươi từng nhìn trộm bộ tiểu thư tắm có phải không Nói rồi Liền nắm chặt tay lại Bừng bừng nổi giận đi về phía anh gầy Nhìn bộ dạng của cô nàng Thì nếu anh gầy không giải thích rõ ràng Hôm nay đừng hỏng giữ được tính mạng. Anh gầy vội vàng kêu to oan uổng, bảo với Vương Tiên Giao đừng lỗ mạng, sau đó mới nói. Tôi với cô Vương xưa nay chưa từng quên biết nhau, càng chẳng rõ rằng cô ngủ ở đâu. Sao có thể chạy đi mà nhìn trộm cô tắm được chứ? Sợ dĩ tôi biết được điều này là hoàn toàn nhờ vào một cuốn sách cổ của sư phụ tôi. Sách cổ gì, trong đó nói gì vậy? Anh đừng có mà lừa gạt tôi đấy. Vương Tiên Giao lộ rõ về hoài nghi. Anh gầy nhân nhó mặt mày rồi nói Tôi nói câu nào cũng là thật Tuyệt đối không lừa gạt các cô cậu Trong cuốn sách cổ đó có viết Tuy Cháp Phan Lê và Giả Minh Châu Là hai món thần khí thời thượng Nhưng mà dùng máu của ba người Thì có thể phá giải được pháp lực của nó Mà ba người ấy chính là các cô cậu Vì trên người các cô cậu Đều có vết bớt đặc biệt Trong đó hình vuông tượng trưng cho mặt đất Hình tròn tượng trưng cho bầu trời Vừa hay phù hợp với cái quan niệm Trời tròn đất vuông của người xưa Vương tiên giáo vẫn không tin Lại truy hỏi tiếp Bớt Đó rõ ràng là nốt ruồi mà Còn nữa anh đọc được cái câu chuyện này Trong cuốn sách cổ nào vậy Anh gầy đáp Cuốn sách cổ đó có tên là Thần Ma Lực Ghi chép về một số kỳ trận Và thần khí thời thượng cổ Còn nói rõ cả cách phá giải nữa Kỳ thực thứ trên người của các cô cậu Không hẳn là bớt Lại càng không phải là nốt ruồi Nói một cách chính xác Thì đó là một loại ký hiệu thần bí Một khi các cô cậu hợp sức phá được pháp lực Của Cháp Văn Lê Và Giả Minh Châu Thì những vết bớt đó sẽ tự động mất đi Khi ấy sức mạnh của các cô cậu Coi như là đã hoàn thành Anh gầy nói năng đâu ra đó Hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng Khiến chúng tôi không thể không tin Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản Một chút nào Khi nói đến chuyện gì Cũng lôi sách cổ với sư phụ ra Làm tôi cảm thấy dường như anh ta Đang có tình dấu giếm thân phận của mình Bèn hỏi một câu nữa Phải rồi Anh biết nhiều chuyện như vậy Chẳng hay anh qua lai lịch như thế nào Tốt xấu gì thì bọn tôi cũng từng cứu anh Mà chúng tôi bây giờ lại cùng chung hoạn nạn Mà bọn tôi lại chẳng biết gì về thân phận của anh Do đó muốn được thỉnh giáo một chút Anh gầy nghe thấy tôi hỏi như vậy Thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên Nhưng ngay sau đó lập tức trả lời câu hỏi của tôi Hơn nữa bộ dạng còn có vẻ phấn chấn Cười lạnh anh nói Coi như cậu cũng có mắt nhìn người Vậy tôi nói thật cho cậu biết Chủ mộ ở miền Bắc gọi là mò vàng Ở miền Nam thì gọi là lật đấu Từ đó mới hình thành đến hai phái Nam Bắc Mà sư phụ của năm người bọn tôi Chính là Nam Phái Đệ nhất nhân Được người ta gọi là Thông Thiên Thử Môn hạ đệ tử của ông có tới mấy trăm người Trong đó năm người bọn tôi Chính là đệ tử tâm đắc nhất của ông Chỉ đáng tiếc Là bọn tôi học nghề chất tinh Mà đã muốn đi lật đấu lớn Kết quả là dư vật tình cảnh như vậy Quả thực là không xứng đáng Với sự hậu với sự hậu ái của sư phụ Anh gầy nói đến đây Thì thở dài Dường như đang hối hận Vì đã quá tham lam Quả nhiên tôi nhìn không nhầm Anh gầy này đúng là qua lai lịch không đơn giản Khi tôi nói tới vị tiền bối xương khô Của 15 năm trước Anh ta lộ rõ về xem thường nói. Hạng người như vậy, há có thể so sánh được với năm người bọn tôi. Nếu khi đó tôi bị lọt xuống một cái hang như vậy, chỉ cần tung người nhảy lên một cái là có thể bám được vào thành hang và leo ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta nói như vậy có phần hơi quá bởi vì vị tiền bối xương khô kia có thể đã mang theo món bảo vật như vậy trên người thì tất nhiên không thể nào là hạng kém cỏi được. Tôi tỏ vẻ không phục liền nói Anh đã lợi hại như vậy Thì tại sao lại còn bị giam trong địa lao Nếu không có ba người bọn tôi Thì chắc giờ anh đã chết trong đó rồi Lời nói này của tôi Có thể nói đã đánh trúng vào chỗ hiểm của anh gãy Anh ta cười cượng một tiếng Sau đó giải thích Khi đó tôi bị giam giữ một mình trong địa lao Các công cụ lật đấu Đều có ở chỗ mấy vị sư huynh của tôi cả Thành ra tôi chỉ có tay không cầu bảo tôi phải thoát thân thế nào Lời nói của anh gãy này Lúc nào cũng cực kỳ có lý Không có lấy một tia sơ hở nào Người như vậy đi làm một tay trộm mộ Thì quả thực là quá lãng phí Tôi thấy nếu anh ta chịu đi làm luật sư Thì nhất định sẽ có được một thành tựu hiếm ai sánh bằng Vương Tinh Giao nhìn anh ta không vừa mắt Nên bẹt nói Lời của anh đúng là rất có lý đấy Vậy xin hỏi anh Chúng ta bây giờ có người Có công cụ Nên thoát thân như thế nào đây Mong anh chỉ cho bọn tôi một con đường sáng Anh gầy không ngờ phương tin giao lại hỏi như vậy Bất giác có một chút ngạc nhiên Nhưng ngay sau đó anh bình tĩnh trở lại Anh ta suy nghĩ một chút Rồi chăm chú nhìn chúng tôi Nói với giọng ẩn chứa đầy thâm thúy Tôi không dám đảm bảo vận mệnh của mình Trong tương lai sẽ thế nào Có điều hai cô cậu, Còn có cả anh bạn chưa rõ tung tích kia Nhất định sẽ không chết ở nơi này Chúng tôi không ngờ Anh gầy sẽ nói ra những lời như vậy Tuy cảm thấy có chút thoang đường." Nhưng tôi suốt cuộc vẫn không kìm được nên hỏi Anh nói như vậy có ý là gì? Nghe cứ như là anh biết xem số vậy Anh gầy tỏ vẹn nghiêm túc nói Không phải là tôi biết xem số Mà là trên cuốn sách cổ kia Thực sự đã ghi chép lại như vậy Lại là cái cuốn sách cổ đó Vậy anh nói xem Cái cuốn sách đó rốt cuộc đã ghi chép những cái gì? Nghe anh ta nói như vậy Tôi suýt nữ ngất xỉu ngay tại chỗ Hóa ra tất cả kiến thức của gã đáy giả Đều học được từ cuốn sách cổ kia Anh gầy cười nói với chúng tôi Cậu đừng quá kích động Kỳ thực chuyện này có liên quan Tới mấy ký hiệu hình vuông và hình tròn kia Vừa rồi có phải tôi đã nói rồi sao Máu của các cô cậu Có thể phá giải được pháp lực Của cha và Giạc Minh Châu Mà đó cũng chính là sứ mệnh Của các cô cậu Trừ khi các cô cậu đã hoàn thành sứ mệnh Bằng không sẽ không thể nào Có thể dễ dàng chết được Trong chốn mông lung Mọi việc đã có sự an bài giờ đó các cô cậu không cần lo lắng Cho tình cảnh hiện tại của mình đâu Tôi không kìm được Thầm mắng lên mấy tiếng Nội dung trong các cuốn sách cổ đó Đâu có thể tin tưởng hoàn toàn được Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi Lỡ như đó là một cuốn sách nhảm nhí Mà chúng tôi lại tin vào Vậy là chẳng phải tự tìm đường đến cái chết hay sao Có điều ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất vui Còn cười nói với anh ấy Cảm ơn những cái lời may mắn của anh Nếu mà tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này Anh nhất định phải cho tôi mượn cuốn sách cổ đó Tôi muốn xem trên đó rốt cuộc là viết những cái gì Sau đó mấy người chúng tôi đều tỏ ra hết sức mệt mỏi Chỉ ngồi trên sàn Chẳng nói năng gì nữa Cũng chẳng muốn làm gì Lúc này đây Dù là về thể xác hay tinh thần Chúng tôi đều kiệt quệ Thậm chí tôi vừa mới im lặng được một lát Thì mí mắt đã trở nên nặng trĩu Không lâu sau thì dần chìm và giấc ngủ tôi chẳng nhớ rõ là mình đã ngủ bao lâu khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mây man hỗn loạn từ cái huyệt thái dương chuyển tới những cơn đau dấm dứt tôi đưa tay ra nhẹ chỗ đó ngoảnh đầu nhìn lại thấy anh gầy và vương tiên giao vẫn còn ngồi yên chỗ cũ đang uể oải nhìn tôi tôi hỏi vương tiên giao Tớ đã ngủ bao lâu rồi vậy vương tiên giao có vẻ rất mệt mỏi sau khi giơ tay phải lên xem đồng hồ mới khẽ cất tiếng trả lời cũng chưa còn lâu lắm Chỉ gần 8 tiếng thôi Gần 8 tiếng Như vậy chẳng phải là đã sang ngày hôm sau rồi sao Công tức là càng gần tới thời điểm Mà Lương Vương tiến hành cúng tế Có điều bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng Để mà suy nghĩ quá nhiều Chỉ biết rằng dù có chết Thì mình cũng phải làm một con ma no mới được Mà từ sau khi đi vào ngôi mộ này Hình như tôi còn chưa ăn uống gì Bây giờ tỉnh giấc mới phát hiện Là mình đang đói ghê gớm Cái bụng không ngừng kháng nghị. Tôi tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống Lấy ra mấy hộp thịt bò Chia ra cho mỗi người hai hộp Vương tiên giao hiển nhiên là cũng đã đói Sau khi mở nắp Liền dùng tay cầm một miếng thịt bò lên ăn Anh gầy thì càng chẳng cần phải nói Vừa mới thoát khỏi kiếp suýt chết đói Tôi còn chưa đưa hộp thịt bò tới nơi Thì đã nghe thấy anh ta nuốt nước bọt Sau khi ăn uống no say Ba người chúng tôi trò chuyện vu vơ mấy câu Rồi bầu không khí lại một lần nữa Chìm vào trong trầm lặng Tôi để ý quan sát binh sĩ Thế bọn họ chẳng ăn uống gì, cứ đứng bất động ở đó suốt 8 tiếng. Xem ra nước ở địa tuyển đúng là kỳ diệu, có thể giúp cho người ta sống mà vĩnh viễn không cần phải ăn. Loại nước thần kỳ như vậy, nếu lọt vào tay một vị hoàng đế nào đó thời cổ đại, có lẽ lịch sử Trung Hoa đã thay đổi rất nhiều. Chắc vì lâu rồi không được ăn no, nên bây giờ anh gầy cứ ngồi đó mà nấc với ợ. Rồi anh ta lại đưa tay lên sả bụng, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó anh ta bám hai tay vào thành lồng sắt, từ từ đứng dậy, bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể như một vận động viên. Tôi nói, anh đừng có làm nhộn lên như vậy, với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ, chưa biết chừng chưa đi được mấy bước, đã ngã rồi đấy. Lần này bị tôi nói như vậy, mà anh gầy vẫn lại nhẫn nhịn, chẳng hề phản bác một câu, không giống với anh ta khi trước. Anh ta vẫn đang khởi động, nhưng động tác thì không có gì khác ngoài bóp chân, lắc hông. Tôi thật chẳng biết anh ta làm như vậy có tác dụng gì không. Có điều, nhìn bộ dạng thì có vẻ anh ta cực kỳ nghiêm túc, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt đang trào lọc của tôi. Khoảng hơn 10 phút sau, chợt nghe một tiếng rắc vang lên, hệt như là tiếng xương chật khớp. Âm thanh đó rõ ràng vang lên từ người anh gãy. Tôi tò mò nhìn qua, định hỏi anh có làm sao không, thì đã nghe thấy tiếng rắc nữa liên tiếp vang lên. Khiến cho tôi bất giác sững người, mà phương Tiên Giao lúc này cũng giống hệt như tôi. Cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh gầy Thấy tôi và Phương Tiên sao nhìn mình Như người ngoài sao hỏa Anh gầy mỉm cười thư thái Nói với chúng tôi Tuy từ hôm qua đến bây giờ Tôi chỉ được ăn mấy miếng bánh quy Với hai hộp thịt bò Nhưng mà hiệu quả là rất khả quan Sức khỏe ít nhất cũng đã hồi phục được một nửa So với mấy ngày trước Lần này mà có thể trốn thoát khỏi nơi này Chắc chắn tôi sẽ không băng phiền phức Tới cho hai cô cậu Nhưng chưa biết chẳng có thể giúp đỡ hai người phần nào ấy chứ Anh gầy nói xong còn vung chân đá mấy cái Tỏ vẻ ý rằng mình không hề khoác lác Thân thể của anh chàng này quả thật không tệ Mới ăn một chút đồ chẳng có bao nhiêu Lại vượt qua một ngày Mà đã phục hồi được tới mức này Quả đúng là một câu chuyện lạ trên đời Sau khi khởi động cơ thể Anh gầy chậm rãi thở ra một hồi Rồi mới dừng động tác Bất giác hơn 3 tiếng đồng hồ lại trôi qua Lúc này tôi bỗng cảm thấy có chút nôn nao Thầm hy vọng lời của anh gầy là sự thật Vì trước mắt Chúng tôi vẫn chưa biết được một chút tin tức nào về Tôn Kim Nguyệt. Chẳng rõ cậu ta bây giờ thế nào? Mong là không xảy ra điều gì bất chắc. Việc gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Chẳng rõ đây là lời của ai, nhưng mà quả thực rất có lý. Vì dù là phúc hay họa thì con người ta cũng không thể tránh khỏi. Một chàng những tiếng bước chân bỗng vang vọng tới từ hướng đường hầm. Xen lẫn trong đó có tiếng hô cứu mạng của mấy người đàn ông. Trái tim vốn đang bình lặng của tôi, tức thì giật thót thiếu chút nữa ta nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Dần dần trong tầm mắt của tôi xuất hiện rất nhiều người. Số lượng phải lên đến hơn 300. Tất cả đều ồn ồn tiến về từ phía đường hầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đoán chừng Lương Vương sắp cử hành nghi lễ cúng tế. Ba người chúng tôi lập tức đứng dậy, có chút hoang mang nhìn về phía những người kia. Trong số hơn 300 người đó có cả binh sĩ, có đốc công, Nhưng tuyệt nhiên không có một nô lệ nào, qua đó đủ cho thấy địa vị của nô lệ cực kỳ thấp kém. Ngoài ra giữa đám người kia, chúng tôi còn nhìn thấy hai người cực kỳ bắt mắt. Nhìn trang phục thì rõ ràng đó là người hiện đại, mà tiếng kêu cứu mạng chúng tôi vừa nghe thấy chính từ miệng của bọn họ phát ra. Quần áo của bọn họ trông đều rất sạch, chắc hẳn đã bị bắt tới đây chưa lâu. Lúc này, gã quân sư mặt lạnh kia cũng xuất hiện, hắn đưa mắt nhìn liếc những tên lính đang trông chừng chúng tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hướng về phía đường hầm, không người hô tỏ. Kính mời lương vương giá lâm. Lương vương rốt cuộc cũng đã chịu hiện thân rồi sao? Xem ra lần này, chúng tôi thực sự có thể gặp kẻ tam thuật bất chính, lòng dạ hiểm độc ấy rồi. Ba người chúng tôi sau khi nháy mắt đều trở nên kích động, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía đường hầm. Trong lòng thẩm nghĩ, tên lương vương khốn kiếp đó, liệu có bộ dạng như thế nào? phải chăng thực sự gây gớm như trong truyền thuyết? nghe nói lương vương sắp tới, đám binh sĩ và đốc công đều vội vã quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt cung kính vô cùng, tựa như các giáo đồ ngoan đạo. hai người hiện đại kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, thực chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, song về mặt sợ hãi của bọn họ thì không thể nào có thể che giấu nổi. khi nhìn thấy ba người chúng tôi bị giam trong lồng sắt, bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, có thể là vì cũng có suy nghĩ như chúng tôi. Rằng không ngờ lại gặp được đồng loại trong ngôi mộ này Đúng lúc này Lương Vương xuất hiện Đi theo sau hắn còn có 8-9 cô gái ăn mặc Theo lối cổ Chắc hẳn đều là những người hầu của hắn Tên Lương Vương này có vóc người cao lớn Có lẽ vì đã quá lâu rồi không được thấy ánh mặt trời Nên sắc mặt của hắn nhợt nhạt Bên dưới đôi lông mày rậm rạp Là một cặp mắt tròn mà trừng rất to Dưới cái mũi trâu là mộm góc Trông vô cùng khó coi bộ dâu quay nón gần như che kín cả khuôn mặt lương vương không nhìn ba người chúng tôi chỉ khoát tay nói đứng dậy cả đi trong giọng nói mang theo mấy phần giọng điệu ra lệnh sau đó liền có một gã đốc công bê tới một chiếc ghế gỗ trổ hoa lương vương không một chút khách sáo ngồi ngay xuống dõi mắt nhìn khắp mọi người sự xuất hiện của lương vương khiến cho chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên không lâu sau đó hai người thanh niên kia lớn tiếng gào lên các người rút cuộc là ai Dường vào cái gì mà bắt chúng tôi như vậy Nhìn hai người bọn họ Tôi bất giác nhớ lại tình cảnh của mình Lúc đầu mới bị bắt Có lẽ tâm trạng của bọn họ bây giờ Chẳng khác gì chúng tôi khi đó Vả miệng gã quân sư lạnh lùng nói Có hai gã đốc công lập tức bước ra từ sau lưng hắn Không một chút nể nang Đưa tay vào mạnh vào miệng hai người thanh niên kia Tức thì từ trong miệng của hai người thanh niên Máu tươi chảy ra không ngớt Mãi cho đến khi bọn họ không thể nói năng được gì Hai cả đốc công mất chịu dựng lại. Lúc này, miệng của bọn họ đã đẫm đỉa máu tươi, có lẽ sau này dù có chữa khỏi cũng khó tránh khỏi biến dạng. Xem ra tên Lương Vương này đúng là một kẻ lòng dạ tàn độc, có điều tuy trong lòng thầm mắng hắn không phải là người, nhưng tôi rất sợ chuyện tương tự xảy ra với mình. Ngày đến phương tiền giảo, vốn luôn bạo dạn lúc này cũng không khỏi có một chút sợ hãi, càng đừng nói tới anh gợi kia. Do đó, dù có nhiều điều muốn nói, nhưng mà cuối cùng ba người chúng tôi vẫn phải nhẫn nhịn gã quân sư tới hai người thanh niên kia không để nói năng được gì bèn cười lạnh một tiếng cao giọng hô to bắt đầu cúng tế hắn vừa nói xong đám binh sĩ và đốc công đã bắt đầu hô to quỷ vương vạn tuế lương vương vạn tuế chẳng biết hô được bao nhiêu lần một chúng rút cuộc cũng chịu dừng lại sau khi thấy lương vương ra hiệu lúc này lương vương mới đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ Lấy từ trong áo ra một vật Có thể chiếu ra những ánh sáng màu trắng Nhìn thấy vật thể phát ra từ trong tay Của lưng vương Tất cả mọi người đều vội vàng quỳ xuống Khấu đầu hành lễ Tôi đưa mắt nhìn vào vật đó Ôi cha, đó không phải là cháp pha lê Trong truyền thuyết hay sao Không ngờ thứ này lại thực sự tồn tại Xem ra có một số chuyện vẫn nên tin thì hơn Chỉ có ánh sáng phát ra từ cháp pha lê Là quá mạnh liệt Khiến cho người ta có phần hơi chóng váng Đúng lúc này Anh gầy trượt nhỏ giọng nói sau lưng Cố gắng đừng nhìn vào chắp pha lê Nó có thể hút linh hồn của người ta đấy Tôi cả kinh Vội rời ánh mắt khỏi chắp pha lê Nhưng lại xuất hiện việc này Thật sự không dễ dàng một chút nào Hơn nữa ý thức của tôi bây giờ Bắt đầu trở nên mê muội. Đúng lúc này Vết bất hình vuông trên tay của tôi Đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh Đầu óc tôi như được tia sáng đó kích thích Sau nháy mắt đã tỉnh táo trở lại Vương Tiên Giao đứng kế bên cũng vô cùng chấn động, vì sau lưng của cô nàng cũng rét lên một tia sáng màu xanh y hệt như thế. Tuy bản thân cô nàng không thể nhìn thấy sự việc xảy ra, nhưng khi tia sáng đó lóe lên, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, vết bớt của mình đang đột nhiên trở nên nóng bỏng. Tin rằng Vương Tiên Giao cũng không khác gì. Sau đó tôi nhìn về phía đám binh sĩ và đốc công kia, thấy bọn họ đang ra sức hít thở, Đã thế còn có vẻ vô cùng đắm đuối, sống hệt như những con cương thi trong bộ phim kinh dị. Đi hút tinh hoa của mặt trăng và mặt trời vậy Tôi bất giác nhủ thầm Lẽ nào đám sát chết biết đi này Cũng giống như là cương thi trong phim Cần phải hút ánh sáng Tỏa ra từ chắp và lê Thì mới có thể sống được Chừng 5 phút sau Lương Vương thu chắp và lê lại Những tia sáng màu trắng biến mất sau nhánh mắt Lại nhìn qua hai thanh niên kia Tôi thấy bọn họ trở nên đỏ đắn cứ như đứng im một chỗ không động đậy May mặt tôi và Vương Tiên Giáo Có vết bất đặc biệt trên người Bạn không nhất định đã trúng chiêu rõ Mà lần này Lời của anh gầy nói là một lần nữa linh nghiệm. Xem ra vết bớt cổ quái trên người của chúng tôi Quả thực là khắc tinh Của Chá và Già Minh Châu Tôi nhủ thầm Không ngờ Chá này Lại có quyền lực gây cớm đến như vậy Nếu mang ra chiến trường Thì hát chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao Anh gầy có lẽ đã nhìn được suy nghĩ của tôi Bèn cất tiếng nhắc nhở Đây chỉ là sức mạnh Của riêng Chá mà thôi Nếu đặt giảm bên châu và trong chắp pha lê nữa Uy lực còn gây gớm hơn nhiều Nghe đồn có thể đưa bất kỳ vật gì Vào bên trong cánh cửa địa ngục Còn có công hiệu cải tử hoàn sinh Khỉ thật Không ngờ trên thế gian này Lại tồn tại thứ bảo vật như vậy Nếu không phải được tận mắt nhìn Thì dù có chết tôi cũng chẳng tin Giờ đây trong lòng của tôi Bỗng nảy sinh ra một tiếng nghi ngờ Rằng những câu chuyện thần thoại được lưu truyền Ở Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay chưa biết chừng đều là sự thật. trong khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ, từ phía bên trong đường hầm lại xuất hiện mười mấy tên đồn đốc khác. bọn họ kẻ thì cầm theo chậu rửa mặt, kẻ lại hợp sức với người khác để khiêng một cái bàn. vừa nhìn thấy những thứ đồ mà bọn chúng mang tới, tôi liền biết ngay rằng lễ cúng tế sắp được cử hành. xem ra cơn ác mộng của vương tiên giao chẳng bao lâu sau đã trở thành sự thật. vương tiên giao hoảng hốt nói với tôi và anh gầy những thứ mà bọn chúng mang ra. Tôi đều nhìn thấy trong giấc mơ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Câu hỏi này rõ là thừa thái. Vì nếu có cách, bọn tôi đã dùng từ lâu. Chẳng cần phải chờ đến tận bây giờ. Con điều tôi vẫn dịu giọng an ủi cô nạn vài câu. Sau khi nhận được mệnh lệnh của các quân sư mặt mũi lạnh tanh kia, mấy gã độc công bắt đầu khua chiêng, gióng chống. Tìm chúng tôi cũng theo những âm thanh đó mà nảy lên không ngừng. Tưởng chừng sắp không chịu nổi nốt sợ hãi to lớn kia mà vỗ vụn ra tới nơi. Hơi thở cũng trở nên dồn rập Thực sự khó có thể dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của chúng tôi bây giờ, chỉ có những người từng phải đứng bên lằn danh cái chết thì mới có thể hiểu được. Khi tất cả những công cụ dùng tới việc cúng tế đã được bày ra, các quân sư bèn lấy ra một tờ giấy da bỏ, sau đó nhìn chằm chằm vào đó để đọc văn tế. Vì xung quanh có tiếng chống ồn ào nên chúng tôi không thể nghe rõ hắn đang đọc cái gì. Một lát đọc văn tế xong, các quân sư vứt tờ giấy da bỏ vào trong cái chậu lửa đang cháy hừng hực lại giơ cao hai tay, tối bảo đội nhạc hãy tạm dừng một lúc, rồi lớn tiếng hô vang: huyết tế bắt đầu. Gã quân sư nói xong, tiếng chiêng trống lại một lần nữa vang dền. đúng lúc này, vương tiên giáo bên cạnh tôi chợt kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi khẽ lẩm bẩm: bọn chúng chuẩn bị tiến hành huyết tế rồi. trời ơi, vậy là sắp xảy ra chuyện tùng sèo rồi. tùng sèo là một loại hình phạt cực kỳ tàn khốc, dã man ở trung quốc thời cổ đại. Nghe nói nó xuất hiện lần đầu ở Vương quốc Đại Liêu Nhưng khi đó còn rất ít được dùng Phải mãi đến đầu thời nhà Minh Dưới tay Trung Nguyên Trương Nó mới thực sự trở nên phổ biến Nghe nói người bị tùng xẻo Nhất định phải chịu hơn 3.000 nhát dao thịt trên người bị xẻo xuống từng lát Từng lát một Hơn nữa nhát dao nào cũng phải thấy máu Đến cuối cùng mới bị cắt tứ chi Nhưng đau phổ vẫn phải đảm bảo Phạm nhân sau 3 ngày bị hành hình Mới có thể chết Nếu như phạm nhân chết trước thời hạn đó Đào phổ sẽ mất cẩn câu cơm Hơn nữa còn bị mọi người xung quanh chê cười Có điều đến sau này Hơn nghìn nhát dao Được rút gọn xuống còn 18, 12 Hoặc là 8 nhát dao Nghe đồn vào cuối thời mãn thanh Loại hình phạt tàn khốc này vẫn còn được sử dụng Có một ký giả người nước ngoài Từng chụp được một số tấm ảnh Về việc phạm nhân bị tùng xèo Ở nơi góc phố xá Có điều không hề thần kỳ như trong lời đồn đại Phạm nhân chỉ bị cắt 8 nhát dao vào người Cho nên chuyện hơn nghìn nhát dao kia rất có thể chỉ là hư cấu. mấy gã binh sĩ kia một trong hai người thanh niên kia đặt lên chiếc bàn gỗ, sau đó trói chặt chân tay của anh ta lại theo hình chữ đại. nhưng rất kỳ lạ, người thanh niên đó từ đầu chi cuối đều không phản kháng, cứ giữ nguyên bộ dạng ngẩn ngơ đờ đẫn. xem ra uy lực của Chapvali quả nhiên kê gớm vô cùng. sau khi người thanh niên đó bị trói lại, một gã độc công lấy ra một con dao có kích cỡ ngang với dao khằm chậm rãi tiến lên phía trước sau đó bưng một chiếc chậu gỗ lớn để ngay dưới chiếc bàn chuẩn bị tiến hành huyết tế trước khi gã đâm công đó vạch miệng của người thanh niên già thọc lưỡi dao vào bên trong để cắt đứt lưỡi của anh ta khiến anh ta dù đau đớn cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào tuy nhiên anh ta đã đốn lẫn nhưng trong khoảnh khắc bị cắt lưỡi khuôn mặt lộ rõ vẻ run rẩy vương tiên dao không đành lòng để nhìn cảnh tượng tanh máu như vậy liền quay sang nhào vào trong lòng của tôi bật khóc thút thít tôi nhất thời không biết phải làm sao Đành để cho cô nàng tự đầu vào vai của mình Khẽ vỗ vào lưng cô nàng Coi như an ủi Có điều lúc này tôi vẫn lặng lẽ nhìn cảnh Người thanh niên kia bị tùng xẻo Chẳng rõ là vì tò mò Muốn được thấy quá trình tùng xẻo một lần cho biết Hay là vì nguyên nhân gì khác Dù sao tôi cũng không thể rời ánh mắt đi một chỗ khác Lúc này Phần chán, lông mày, hai tai, Cổ tay và cổ chân của người thanh niên kia Đều đã bị gã đốc công cướp vào Mỗi chỗ một nhát Máu tươi chảy ra như suối từ miệng các vết thương, cuối cùng đều trôi xuống chiếc chậu gỗ đặt dưới gầm bàn. Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề, chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Bắn có một lúc nhìn lại, thân thể của người thanh niên kia đã xuất hiện đầy những vết dao. Lúc này hơi co giật, cặp mắt thì trợn tròn trắng dã, mà máu chảy ra từ người của anh ta, đầy cả chiếc chậu gỗ mà còn đang tiếp tục chảy. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, việc tùng xèo rút cuộc cũng đã kết thúc. Lúc này thân thể của người thanh niên kia đã bị chia thành nhiều phần và được đặt vào mấy chiếc khay lớn. Mấy gác binh sĩ bưng chiếc khay sứ đó đặt tới trước mặt của thần tượng. Còn máu tươi trong chậu thì được đổ vào trong một món đồ đựng sau đó hất lên mặt thần tượng. Nghi thức quyết tế tới đây coi như kết thúc. Nhưng việc cúng tế thì vẫn còn tiếp tục. Sau một tiếng ra lệnh của gã quân sư mặt lạnh, nghi thức tiếp theo lại sắp được cử hành. Lần này thì tới lượt người thanh niên thứ hai Anh ta cũng giống như người thanh niên thứ nhất Bị trói nghiến vào chiếc bàn gỗ kia Theo hình chữ đại Có điều anh ta bị trói úp mặt vào bàn, Chẳng rõ nghi thức lần này Sẽ là một hình phạt tàn khốc gì nữa Ngoài tôi ra, Thì anh ấy cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình huyết tế Nhưng từ vẻ mặt của anh ta Có thể nhìn ra Lúc này anh ta đang vô cùng chấn động Hoàn toàn không còn vẻ ung dung điềm tĩnh như trước Kỳ thực tôi cũng nào phải không run sợ Tự thấy mình đã có một sự nhìn nhận rất thấu triệt về cách chết. Nhưng chết theo một cách tàn nhẫn như vậy thì lại vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Đào phủ vẫn là tên đốc công hồi nãy. con điều con dao trong tay của hắn đã được đổi thành một con dao dóc xương, vừa nhỏ vừa dài. Nhìn phần lưới cực mỏng của nó thì đây nhất định là một con dao vô cùng sắc bén. Gã đốc công kia vẫn mặt mày hở hững, cúi đầu nhìn người thanh niên nằm sấp trên mặt bàn, đang đưa tay xé tỏa quần áo của anh ta. Để lộ phần lưng gầy yếu Hắn dùng tốc độ cực nhanh Lướt lưỡi dao qua lưng người thanh niên Vạch một đường rất dài Một tia máu vừa nhỏ vừa dài Lập tức xuất hiện Ngay sau đó, máu tê phụt ra hẳn bên ngoài Khiến tôi nhìn thấy mà đầu óc tê dại Đó là một con người Thế mà lúc này đang bị hành hạ Như một con súc vật Thậm chí còn chẳng bằng con súc vật nữa Tôi không thể không công nhận Thời cổ đại có một số hình phạt quá tàn nhẫn Và tanh máu Hoàn toàn chẳng có một chút tính người. Lúc này, Phương Tiên Giao vốn đang tựa đầu vào vai của tôi. Đột nhiên buông ra nói với tôi. Bọn chúng định lột da anh ta đấy. Nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa kích động. Từ ánh mắt của cô nàng, tôi có thể nhìn ra những tiếng tuyệt vọng khi phải đối mặt với cái chết. Lột da là một hình phạt tàn nhẫn khác ngoài tùng xéo. Thời cổ đại, những người phạm trọng tội sẽ bị trừng phạt theo cách này. Mà Lam Ngọc Tướng Quân, Kẻ tử thủ của Lương Vương đã chết bằng chính hình phạt tàn khốc này. Nghe nói nó chính là do Trung Nguyên Trương đặt ra. Không ngờ ngày hôm nay, Lương Vương cũng dùng đến chiêu này. Theo sử sách ghi lại, người lột da trước tiên sẽ được tắm rửa cho sạch sẽ. Đến khi hành hình, người lột da sẽ xuống dao ở gáy hoặc là lưng của phạm nhân. Động tác phải cực kỳ mau lẹ, Nếu không phạm nhân sẽ chết, cho nên nhanh chính là bí quyết hàng đầu. Thường để sau khi lột da xong, phạm nhân vẫn còn chưa chết hẳn. Nếu bắt đầu lột da từ bên lưng thì đầu tiên phải vạch một đường thật dài trên lưng phạm nhân sau đó dùng hai chiếc móc sắt kéo ra phạm nhân qua hai bên giống như bướm bướm dương cánh vậy rồi người lột ra sẽ tách rời da vào phần thịt của phạm nhân Hiện ra. Hiện giờ Lương Vương đang sử dụng chính biện pháp này Ngoài ra còn có một lời đồn đại khác về việc lột da đó là phạm nhân trước tiên sẽ bị trôn xuống đất chỉ để lộ phần đầu sau đó người phụ trách lột da sẽ dùng con dao nhỏ khắc một hình chữ thập lên đỉnh đầu phạm nhân, lại đổ chất thủy ngân cực độc vào bên trong đó. Phạm nhân sẽ không chịu nổi sự đau đớn tột cùng do thủy ngân mang lại, bắt đầu dễ dụa điên cuồng, cuối cùng sẽ bỏ ra ngoài qua vết khắc trên đỉnh đầu, để lại một tấm da người hoàn chỉnh. Con điều biện pháp lột da này còn chưa được chứng thật, chỉ xuất hiện trong một số sách giả sử mà thôi. Thủ đoạn của gã đốc công kia cực kỳ cao minh, rõ ràng là đã làm quen với việc lột da này, Chỉ sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, da của người thanh niên thứ hai cũng đã được lột xong một cách hoàn chỉnh. Lúc này, người thanh niên đó vẫn chưa tắt thở. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, bắp thịt ở chân anh ta thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái. Cuối cùng, gã đau công đem vắt tấm thân nhảy nhộm máu thịt vào trong hồ máu ở phía bên trái. Còn tấm da người hoàn chỉnh thì lại được nộp cho Lương Vương. Lương Vương nhìn tấm da người đầm điểm máu tươi mà chẳng tỏ ra một chút sợ hãi. Ngược lại còn ngắm nghĩa, vẻ vô cùng thích thú. Sau đó quay sang ra lệnh cho một gã binh sĩ bên cạnh. Không tệ, đợi lát nữa, hãy dùng tấm da này để làm thành áo da cho bản vương. Dứt lời liền vứt tấm da người cho gã binh sĩ đó. Bước cúng tế thứ hai cũng đã hoàn thành. Theo nhân nội dung trong bác bức tranh màu trên đài đá, bước tiếp theo sẽ là bắt một người để moi tim, Và đó chắc hẳn là một bước cuối cùng của quá trình cúng tế. Nhưng lúc này hai người thanh niên kia đã đều bỏ mạng Muốn tiến hành nghi thức tiếp theo Thì nhất định phải chọn lấy một người Từ trong số ba người chúng tôi Mà chỉ biết rằng lần này Cả ba người chúng tôi đều đã bị mò tim Vương tiên giao vô cùng sợ hãi Chỉ như sắp suy sụp đến nơi Chỉ biết giữ chặt lít cổ áo tôi Mà nôn nóng hỏi Phải làm sao đây lần này tới lần chúng ta rồi Tôi đưa mắt nhìn anh gầy Hy vọng anh ta có thể nghĩ ra biện pháp gì đó Nhưng lần này anh gầy cũng chẳng có cách nào ủ rũ nói hết cách rồi xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải chết ở đây có điều chúng ta vẫn còn một lựa chọn đó là tự sát tôi nghĩ như vậy ít nhất cũng còn tốt hơn bị lũ người kia moi tim tôi cũng không phải là chưa từng nghĩ tới khả năng này nhưng nếu bạn tôi cứ chết như vậy tôi thực sự không cảm tâm tôi giận dữ nhìn anh gầy lớn tiếng gào mẹ kiếp không phải anh nói là ba người chúng tôi còn sứ mệnh chưa hoàn thành sao Vậy thì bây giờ thì sao Chúng ta đều sắp phải chết đến nơi rồi Anh gầy khẽ lắc đầu Với vẻ hết cách nói Tôi vốn ngỡ rằng trên người các cô cậu Sẽ xuất hiện một kỳ tích bất ngờ gì đó Nhưng mãi đến bây giờ Kỳ tích này vẫn chưa xuất hiện Xem ra những ghi chép trên cuốn sách cổ đó Cũng không hoàn toàn chính xác Tôi còn muốn nói thêm mấy lời gì đó Với anh gầy Nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng mở cửa lộng sắt Tôi vội vàng hoành đầu lại Thì có bốn gã binh sĩ bước vào Kẻ nào cũng đã rút dao ra khỏi vỏ Cứ như vậy lừng lững tiến về phía ba người chúng tôi Vương tiên dao sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch Theo bản năng Liền trốn đến sau lưng của tôi Tôi dằn lòng lại Mẹ kiếp Cho dù bạch vân sơn tôi có chết Thì cũng phải chết một cách đường hoàng thống khoái Thế rồi tôi mắng to một tiếng Còn mẹ nó Lại lấy quân dao quân dụng Giấu trong túi quần ra Xông thẳng về phía bốn tên lính kia Có điều quân dao găm quân dụng của tôi còn chưa đâm được vào người của đối phương thì đã bị một gã binh sĩ vùng chân đá bay. tôi lập tức cảm thấy vùng bụng đau quặn thắt, những cơn đau thấu tâm gan trong nhánh mắt đã lan tỏa khắp thân thể. thế rồi lưng của tôi va vào trong lồng sắt, cứ như vậy rơi thẳng xuống đất như một tảng đá. tôi đau đến nỗi suýt ngất đi, chỉ còn biết co quật người lại mà nằm đó giền dị. tuy trong lòng rất muốn mắng lớn mấy tiếng nữa, nhưng cơn đau dữ dội làm tôi chẳng thể nói một lời. anh gầy nhìn thấy bộ dạng thi thảm của tôi thì vội vàng chạy qua đỡ mấy gã binh sĩ kia không hề ngăn anh ta chỉ lạnh lùng đi về phía vương tiên giáo lòng tôi lập tức nguội lạnh muốn kêu anh gầy qua bên kia giúp đỡ nhưng lại chẳng thể thốt nên lời hơn nữa ngay đến sức lực để nhấc đôi chân cũng không có tuy vương tiên giáo có võ hai ba người đàn ông bình thường không làm gì được cô nàng nhưng lúc này phải đối diện với bốn gã binh sĩ tay cầm đao dài hơn nữa còn là loại binh sĩ đánh không chết rõ ràng cô nàng không có chút phần thắng nào Vương Thiên Giao liều mạng, vùng chân vùng tay đã đấm một hồi, nhưng lại chẳng khác gì châu chấu đá xe. Cuối cùng bị đối phương khống chế, khiến ra bên ngoài lồng sắt. Giống như hai gã thanh niên vừa rồi, Vương Thiên Giao bị trói vào một chiếc bàn gỗ, còn tôi lại chỉ có thể trưa mắt nhìn bạn của mình bị người ta bắt đi, mà chẳng thể làm gì. Mấy gã đốc xả cùng khinh chiếc bàn gỗ, rồi dựng đứng nó lên. Như vậy, Vương Thiên Giao coi như đã đứng trên mặt đất. Bởi vì Vương Thiên Giao không ngừng mắng lớn, Nên một gã đốc công đã dùng một miếng vải để bịt miệng cô nàng lại. Lúc này, gã quân sư mặt lạnh kia hở hững ra lệnh. Bước cúng tế thư bà cũng chính thức bắt đầu. Lòng tôi thầm chấn động. Không, Phương Tiên Giao không thể chết như vậy được. Cho dù tôi có chết cũng không thể để cho cô nàng chịu cảnh dã man như thế. Nhưng bây giờ, ngay cả sức để đứng dậy tôi còn không có. Sao có thể ngăn cản được đối phương đây? Anh gầy dường như nhận được suy nghĩ của tôi, liền kết thở dài. Rồi đột nhiên đưa bàn tay phải gầy gò Ấn mạnh vào vị trí sống lưng của tôi Tôi bỗng cảm thấy từ nơi hông của mình truyền tới một cơn đau mãnh liệt Rồi những tiếng sưng chật khớp không ngừng vang lên bên tai Sau đó anh gẩy buông tôi ra Thật bất ngờ Sau cơn đau đớn vừa rồi Tôi lại có thể đi lại được Hơn nữa còn có thể nói năng như bình thường Có lẽ anh gẩy vừa chữa trị vết thương cho tôi từ đáy lòng Tôi bất giác dâng lên một tia kính trọng Ngoài đầu nhìn lại Tôi thấy có một tay đốc công đang cầm một cây xiên dài đi về phía vương tiền giáo, liền cả kinh, lập tức chạy như bay về phía lồng sắt. Chẳng ngờ lại có hai gã binh sĩ vùng đảo chặn tôi lại. Tôi bất chấp tất cả, dùng sức lực lao thẳng về phía trước. Tức thì hai gã binh sĩ đó đang ngã nhào xoạt đất. Nhưng tư xuất của vẫn còn chậm mất nửa nhịp. Lúc này, cái đốc công kia đã đi tới bên cạnh của vương tiền giáo, giơ cặp cây xiên dài trong tay lên. Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa Trên ngực của Vương Tiên Giáo sẽ xuất hiện một cái lỗ khổng lồ